Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện Chiếm hữu tuyệt đối. Các bạn đang nghe truyện tại coocdoctruyen.com. Chương 51, trừ ai cũng là người không liên quan. Cô tới đây làm cái gì?" Đàm Mặc hỏi, nghe được không vui trong giọng của Đàm Mặc, vẻ mặt của Lâm Bảo bảo kỳ quái, phải biết rằng vị thiếu gia họ Đàm này tuy không phải không lộ hỉ nộ, nhưng có rất ít người có thể khiến cảm xúc của anh dao động. Từ hồi năm ngoái gặp lại nhau cho tới tận bây giờ, Lâm bảo bảo có thể thấy, người có thể khiến cho cảm xúc của anh dao động cũng chỉ có mỗi cô. Kể cả khi anh đối mặt cùng cha và em gái em trai thì vẫn giữ được vẻ bình tĩnh không thể tưởng tượng nổi. Người đẹp tinh anh vô cùng bình tĩnh nói tôi tới đưa tư liệu mà ngài cần. Đàm mặc nhìn cô ta một cách nhận túi văn kiện cô ta đưa tới rồi nói cô có thể đi rồi. Sau đó cũng không đợi người đẹp kia phản ứng anh liền kéo lâm bảo bảo quẹt thẻ đi vào tòa nhà, mặc kệ người đang đứng ngoài cửa kính thủy tinh cường lực. Lâm bảo bảo nhịn không được quay đầu, xuyên qua cửa kính thủy tinh, nhìn người đẹp đứng ở đó, đôi mắt đẹp của cô ta yên lặng nhìn đàm mặc cuối cùng ánh mắt mới rơi xuống trên người cô. Đáng tiếc bọn họ tiến vào thang máy cửa thang máy đóng lại đồng thời cũng ngăn cách hoàn toàn với người đẹp kia. Sau khi hai người trở lại căn hộ đàm mặc tiện tay ném túi văn kiện đến bàn trà, nói với Lâm Bảo Bảo em muốn nghỉ ngơi chưa? Hai tay Lâm Bảo Bảo nắm vào quai túi sách nhìn anh hỏi, người đẹp lúc nãy là ai vậy? Là thư ký của đàm thúc à? Không phải, thư ký của ba là nam, cô ta là thư ký của chú ba. Suy nghĩ một chút anh lại nói, trừ cái đó ra, thì cô ta và chú ba cũng có quan hệ không bình thường. Lâm Bảo Bảo nghe được ra mặt co lại, anh chắc chắn, tất nhiên. Lâm Bảo Bảo dùng ngữ khí nói đùa nói, thế mà vừa rồi em nghĩ là em còn chưa cả béo thì đã có người đẹp đến tận cửa tìm anh rồi. Đàm mặc đi tới trước mặt nàng, mặt không thay đổi nhìn cô. Khoảng cách và góc độ này có chút nguy hiểm, Lâm Bảo Bảo vô ý thức lùi lại một bước, sau đó liền bị anh giơ hai tay ra ôm vào lòng đi tới hướng phòng ngủ. Còi báo động trong lòng Lâm Bảo Bảo vang lớn, vô ý thức muốn giãy dụa. Sức lực của anh đặc biệt lớn, chút lực của cô chả là gì so với anh, anh dễ dàng bế cô lên đi vào phòng ngủ, sau đó tiến thẳng vào nhà tắm trong phòng. Đàm mặc thà cô xuống, nói với cô, mau tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Lâm bảo bảo, khóe miệng Lâm bảo bảo giật một cái, nhìn anh đổ đầy nước vào bồn tắm, mặt đen lại phát hiện đàm đại thiếu thật sự chỉ để cô tắm rửa cho tốt rồi đi nghỉ, không hề có ý muốn làm chuyện gì đen tối, ngược lại là do cô tự suy nghĩ đen tối. Ngâm mình ở trong bồn tắm lâm bảo bảo gửi tin nhắn cho bọn lâu linh, nói cho hai cô ấy biết là đêm nay sẽ không về ký thúc xa mồng 1 một tháng năm cũng sẽ ở cùng với bạn trai. Lâu linh bảo cô chơi cho thật vui, còn bùi tầm huyên cười mắng hai người bọn họ là người không cùng một thế giới và bỏ rơi cô ấy cầu độc thân. Vừa nói chuyện vừa ngâm nước, mãi cho tới khi đàm mặc gõ cửa cô mới đứng dậy. Hôm nay đã đi chơi cả một ngày, mặc dù có chút mệt mỏi nhưng đối với Lâm Bảo Bảo có sức sống bắn ra bốn phía mà nói cũng chỉ coi như chuyện nhỏ. Cô vừa lau tóc vừa đi ra, được đàm mà cầm máy xấy tóc xấy cho cô, sau đó liền nhét cô lên giường. Lâm Bảo Bảo bỏ lên giường, lôi con gấu bị đạp dưới đất kéo lên trên giường rồi cầm điện thoại di động chuẩn bị chơi game, đàm đại thiếu gia cũng cầm túi văn kiện đi tới. Anh mở túi văn kiện ở trước mặt cô, lộ ra tài liệu ở bên trong. Lâm bảo bảo dựa vào người anh chơi game, vừa liếc mắt nhìn vài lần, chờ lúc cô thấy rõ nội dung bên trong không khỏi kinh ngạc chừng to mắt. Đây là cái gì, nhịn không được cô mở miệng hỏi. Đàm mặc vẫn rất bình tĩnh, những giao dịch phạm pháp ở đàm ra. Lâm bảo bảo kinh hãi nhìn anh, vì sao anh lại muốn làm những cái này? Sự tình trong này có dính tới chú 2, chú 4, chú 5, cô 6, cô 7 cùng chú nhỏ, thật thú vị, có đúng không? Đàm mặc nói mà không có biểu cảm gì. Lâm bảo bảo không nói gì nhìn anh, nhịn một chút cuối cùng chỉ có thể nói cẩn thận bọn họ cho cùng rứt sầu. Trước khi bọn họ rứt chậu anh sẽ bóp chết bọn họ. Đàm đại thiếu hờ hững nói. Lâm bảo bảo kinh hãi nhìn anh lần nữa. Có thể là do sắc mặt của cô làm anh thấy buồn cười, đột nhiên anh hào nhào tới ôm cô vào ngực, vừa nhìn tài liệu vừa nói với cô, người phụ nữ hôm nay tới đưa tài liệu anh ngừng một lát, không nhớ ra tên của nữ thư ký này. Thật ra cô ta là tình nhân của chú nhỏ. Lâm bảo bảo. Đúng là một mối quan hệ lộn xộn. Đêm nay Lâm Bảo Bảo được đàm mặc ôm vào lòng và cho biết rất nhiều mối quan hệ hỗn loạn không công khai của nhiều người trong đàm gia. Lâm Bảo Bảo thấy cả người đều không tốt. Cho nên ngày hôm sau lúc gặp được vị thư ký xinh đẹp kia ánh mắt Lâm Bảo Bảo nhìn cô ta rất quỷ dị. Đàm mặc ở trong thư phòng nên Lâm Bảo Bảo ở phòng khách tiếp cô ta. Đại khái là do ánh mắt của Lâm Bảo Bảo quá mức quỷ dị, khiến ánh mắt vốn dĩ không nhìn cô của vị mỹ nữ này cũng nhịn không được nhìn qua, mặc dù cô ta che giấu vô cùng tốt nhưng Lâm Bảo Bảo vẫn là nhìn ra được sự khinh thường trong mắt cô ta. Đúng vậy, khinh thường cô. Lâm Bảo Bảo tự xét lại bản thân một lần, cô có ngoại trong sáng đơn thuần trẻ trung, vì gương mặt baby nên nhìn cô còn có vẻ ít tuổi hơn cả Đàm Mặc cũng không trách sẽ khiến người ta sẽ hiểu lầm. Có lẽ trong mắt vị thư ký xinh đẹp này cô là sinh viên đó đàm mặc bao dưỡng. Đàm mặc đang ở thư phòng, cô có chuyện gì muốn tìm anh ấy à? Đối với cô thư ký xinh đẹp không mời mà đến, lâm bảo bảo hỏi thẳng vào vấn đề. Vị thư ký xinh đẹp này cẩn thận nói, tôi muốn tìm anh ấy để báo cáo ít chuyện của công ty. Lâm bảo bảo à một tiếng, nghe xong loại ngữ khí qua loa này liền biết đối phương căn bản không để cô vào mắt. Cô thẳng thắn nói cô không phải là thư ký của chú ba đàm gia à? Chẳng lẽ bây giờ Đàm Mặc là cấp trên của chú ba Đàm già à? Sao tôi lại nghe nói ông nội Đàm để Đàm thúc phụ trách chuyện của Đàm Mặc ở đây? Trong nháy mắt ánh mắt của vị thư ký xinh đẹp này rơi xuống người lâm bảo bảo, lần này lại không bỏ qua nữa mà nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc. Có thể biết cô ta là thư ký của Đàm Minh, có thể thấy được Đàm Mặc không hề phòng bị với nữ sinh này, thậm chí còn rất yêu thương cô, ngay cả chuyện này cũng nói cho cô biết. Tôi họ doán, vị thư ký xinh đẹp cẩn thận nói. Không biết tên của tiểu thư là gì, lúc này lâm bảo bảo phải nhìn cô ta bằng con mắt khác. Người phụ nữ này có được giãn được rất thức thời, trong nháy mắt liền biết địa vị của bản thân ở đâu, đúng là hiếm có. Lâm bảo bảo đang muốn mở miệng, đột nhiên thân thể của doãn thư ký có chút cứng ngác trong mắt hiện lên chút bối rối, nhìn thẳng về phía trước. Lâm bảo bảo quay đầu nhìn liền nhìn thấy đàm mặc xuất hiện ở cầu thang lên thư phòng. Mặt của đàm mặc không chút biểu tình, khí thức quanh người vô cùng nguy hiểm, chỉ cần nhìn thoáng qua một chút cũng khiến người ta biết được tâm trạng của anh lúc này. Doãn thư ký cứng ngắc ngồi ở đó, sợ hãi từng chút từng chút dâng lên. Mặc dù cô ta cũng đã nghe nói từ năm ngoái sau khi trải qua lần bị bắt cóc đàm đại thiếu gia giống như đã biến thành người khác, trở nên rất nguy hiểm, đến cả con trai nhỏ mà đàm lão ra từ yêu thương nhất anh cũng dám suýt chút nữa là bóp chết, không có gì mà anh không dám làm. Nhưng nghe nói là một chuyện cho đến hôm nay tận mắt nhìn thấy cô ta mới biết được người đàn ông này đang sợ đến mức nào cô ta không khỏi hối hận vì đã tự chủ trương tới đây. Đàm mặc doãn thư ký nói có ít chuyện của công ty cần báo cáo cho anh. Trong lúc mồ hôi lạnh còn đang chảy ròng ròng, doãn thư ký nghe được nữ sinh nãy giờ ngồi ở một bên mở miệng giọng nói của cô trong trẻo lanh lành cùng với khuôn mặt baby khiến cho người ta có cảm giác rất đáng yêu. Sau đó cô ta nhìn thấy khí thức quanh người đàm mặc lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được rút lui hết mặc dù vẫn nguy hiểm nhưng đã không còn khiến người sợ hãi đến không có cách nào phản ứng lại. Ánh mắt của đàm mặc rơi xuống trên người cô ta. Chuyện gì? Doãn thư ký sợ run cả người cũng không muốn ở lại, tranh thủ thời gian đứng dậy, mở chiếc cặp đem theo, lấy ra một bản hợp đồng, cố gắng bình tĩnh nói, đây là để tôi giao cho anh, nếu anh đồng ý có thể ký tên ở phía trên. Đàm mặc đi tới, bước chân của anh không nhanh không chậm nhưng lại làm cho doãn thư ký phải chịu áp lực cực lớn. Cuối cùng anh đưa tay nhận hợp đồng, nhìn không nhìn ném lên trên bàn nói với cô ta cô có thể đi rồi. Doãn thư ký nâng lên đôi chân cứng ngắc lập tức đi ra cửa. Lâm bảo bảo đứng dậy tiễn cô ta. Lúc đi tới cửa cô ta nghe được giọng của đàm mặc vang lên tôi không thích người không có quan hệ quấy ấy không gian riêng của tôi. Thân thể của Doãn thư ký có chút cứng ngắc nhịn xuống sợ hãi trong lòng, thấp giọng nói, anh yên tâm, tôi hiểu. Mãi lúc đi tới bên ngoài tiểu khu, tiểu khu thực hiện sanh hóa rất tốt, một làn gió mát mẻ thổi tới đã khiến cô ta khôi phục mấy phần trạng thái tinh anh vốn có. Điện thoại di động trong túi vang lên, Doãn thư ký rội cánh tay có chút run dày, lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên người trên màn hình, một lúc sau mới ấn nút nhận. Thất ra, đưa cho nó rồi à, giọng của đàm minh hiên vang lên. Đã đưa cho anh ta rồi, nó nói thế nào, đàm thiếu ra không nói gì, anh ta cũng không xem hợp đồng, sau đó đuổi tôi đi. Doãn thư ký thấp giọng nói, sau đó không ngoài ý muốn nghe được trong điện thoại vang lên âm thanh vật gì đó bị đập xuống đất vỡ vụt. Một lúc sau âm thanh đàm minh hiên thở hồn hền vang lên, bây giờ cô đang ở đâu? Nam Thành, Nam Thành nhìn thấy con tiểu tình nhân của nó chưa? Doãn thư ký nhớ tới ánh mắt lúc nãy của đàm mặc và ánh mắt thu liễm của anh lúc nhìn về nữ sinh có gương mặt baby kia, nói không gặp tôi chỉ gặp đàm thiếu, đàm thiếu không thích tôi tới không gian riêng tư của anh ta nên sau khi đưa đồ xong anh ta liền đuổi tôi đi. Đàm minh hiên nhịn không được lại chửi bậy một tiếng, nghe những lời nhục mạ từ phía bên kia, sắc mặt của doãn thư ký không chút thay đổi. Nửa ngày sau Đàm Minh Hiên mới nói, tôi không cần biết cô dùng cách nào, bằng mọi giá cô phải làm cho cái thằng tạp chủng kia ký tên vào hợp đồng, tôi không tin nó không động tâm. Cách một cái Thái Bình Dương, mặc dù doãn thư ký không nhìn thấy sắc mặt của Đàm Minh Hiên, nhưng có thể từ giọng nói dữ tợn của hắn ta có thể đoán được bộ dáng hiện tại tất nhiên là vô cùng vạn vẹo và xấu xí. Kết thúc cuộc trò chuyện, doãn thư ký đứng ở dưới khu chung cư thất thần một lát ngẩng đầu nhìn về hướng tầng 30, lòng thầm nghĩ, xem ra cô ta phải cân nhắc lại con đường tương lai, dù là đàm tam gia hay là đàm thất gia cho nhiều chỗ tốt, nhưng sao có thể so sánh với đàm mặc người thừa kế chính tông của đàm gia, những người kia làm sao đấu lại được anh ta. Sau khi doãn thư ký rời đi, khí thức quanh người đàm mặc đã trở lại bình thường. Anh ôm lấy cả người Lâm Bảo Bảo nói với cô, về sau nếu còn loại người không có quan hệ thì không được phép cho vào cứ ném ra ngoài là được. Lâm Bảo Bảo mở to hai mắt tò mò hỏi, sao lại là người không quan hệ? Không phải là người trong công ty anh à, ngoại trừ em tất cả người khác đều là người không quan hệ. Lâm Bảo Bảo, mấy lời này của anh không sợ Đàm thúc đau lòng à. Không đâu, ông ấy đã thành thói quen, cũng đã sớm tiếp nhận hiện thực tàn khốc rồi. Đàm mặc tự tin nói. Chương 52, cô chỉ cần vui vẻ là được. Ngày nghỉ mùng 1 tháng 5 không được lâu lắm, dù sao thì Lâm Bảo Bảo cũng cảm thấy qua thật nhanh. Cứ như là chỉ cần ở cùng với Đàm Mặc, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong thời gian này, Lâm Bảo Bảo lại thấy Doãn thư ký tới thêm một lần, dù lần này vẫn là đưa đồ gì đó, nhưng mà so với hai lần trước thì thái độ lần này của cô ta thay đổi rất nhiều. Doãn thư ký không hổ là thư ký chuyên nghiệp rất có kinh nghiệm báo cáo ngắn gọn nhanh chóng rồi để đồ xuống và rời đi luôn. Toàn bộ quá trình lâm bảo bảo vẫn ngồi một bên lắng nghe, đối với việc đàm mặc không né tránh hành vi của cô coi như doãn thư ký đã rất cố khắc chế hành vi của mình nhưng cũng không nhịn được nhìn qua hai lần. Chờ sau khi doãn thư ký rời đi đàm mặc lại giống như người không có việc gì để làm lại tiếp tục mang cô đi chơi. Lâm bảo bảo nghe ra được vài ý từ báo cáo của doãn thư ký, nhìn anh muốn nói lại thôi. Đàm mặc nói em không cần lo lắng, không có chuyện gì đâu. Lâm bảo bảo a một tiếng, vuốt mái tóc nói chuyện của đàm gia em cũng không biết nhiều. Mặc dù ở trong mắt người bình thường thì cha em cũng được coi người đàn ông thành công, nhưng em biết là không thể so với đàm gia sau này mặc kệ em muốn làm cái gì có lẽ ông cũng không bắt buộc em phải đi làm cũng sẽ không phải thừa kế gia nghiệp của lâm gia, thực ra em cũng không quan trọng. Đàm mặc yên lặng lắng nghe cô nói chuyện không ngắt lời cô. Mặc dù cô nói rất nhẹ nhàng tựa như chỉ là thuận miệng nhắc đến nhưng Đàm mặc cũng hiểu được ý của cô. Tối bọn họ ngồi ngắm sao ở trên đỉnh núi, Đàm mặc ôm cô vào trong ngực để cô có thể thoải mái dựa vào mình. Anh nói em thích làm cái gì thì làm cái đó em cảm thấy vui vẻ là được. Đây là ý nghĩa anh trùng sinh, không có tận thế đáng sợ chỉ có một thế giới hòa bình làm cho nhân loại tràn ngập hy vọng. Trong thế giới này... Mặc dù có rất nhiều hạn chế nhưng những điều anh có thể làm càng nhiều cũng có thể để cô thoải mái làm những việc mình thích kể cả khi cô không muốn làm bất kỳ cái gì anh cũng vẫn rất vui vẻ. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, thậm chí anh tận mắt nhìn thấy cô đã từng kiên quyết lựa chọn cái chết yêu cầu của anh đã không còn quá cao. Anh chỉ có một yêu cầu duy nhất, chỉ cần cô còn sống, sống ở bên cạnh anh thật vui vẻ là được rồi. Lâm bảo bảo quay đầu, nhìn khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông dưới ánh sao yên lặng dựa vào anh không nói lời nào. Ngày nghỉ mùng một tháng năm chơi rất vui vẻ, sau ngày nghỉ đó, đàm mặc tự mình lái xe đưa cô trở về trường. Lâm bảo bảo hỏi anh tiếp theo có phải anh sẽ rất bận không? Nếu anh bận quá thì cũng không cần phải tới tìm em nhé, dù sao em chỉ ở trong trường thôi cũng không đi chỗ nào khác cả. Sau đó cô lại biểu môi trách móc một tiếng, còn một năm nữa em sẽ tốt nghiệp rồi. Đàm mặc như người vuốt ve gáy của cô, sau đó hôn một cái ở môi cô. Lâm Bảo Bảo xuống xe vẫy vẫy tay với anh rồi đi vào sân trường. Trở lại trường học Lâm Bảo Bảo lại là nữ sinh tràn đầy năng lượng trong mắt mọi người, mỗi ngày đều có rất nhiều việc bận rộn chưa xong, việc học câu lạc bộ và các mối quan hệ, khiến cuộc sống của cô vô cùng bận bịu tựa như là thời gian để nhớ anh cũng không có. Bùi tầm huyên tò mò hỏi cô, sao cuối tuần cậu không tìm bạn trai để đi hẹn hò. Lâm bảo bảo đang mải làm bản thiết kế cũng không ngẩn đầu lên mà nói anh ấy cũng bận lắm, phải chạy qua chạy lại giữa trong nước và nước ngoài nên mình không muốn quấy rầy anh ấy. Bùi tầm huyên nhìn bộ dáng không để ý của cô, nói các cậu như thế này chả giống đôi tình nhân gì cả, cẩn thận anh ấy bị người khác câu đi đó. Nếu bị câu đi chứng minh đều là cặn bã, vậy thì giữ lại làm gì? Người mà không thể câu đi mới là người đàn ông của mình, yên tâm đi. Lâm bảo bảo nói. Bùi Tầm Huyên không hiểu rõ ý nghĩ của Lâm Bảo Bảo, hoặc là nói cậu độc thân không thể hiểu rõ mấy chuyện giữa nam nữ, không khỏi hỏi Lâu Linh. Là sao? Lâu Linh nhún vai, làm sao mình biết? Bùi Tầm Huyên lập tức dùng ánh mắt sao cậu lại có thể không biết nhìn cô ấy, bên người vẫn luôn có một người anh trai luôn dương mắt hổ nhìn chằm chằm, ngày nghỉ nào cũng tự mình đến trường học đón người. Thấy hai bạn cùng phòng đều như thế, Bùi Tầm Huyên cũng không để ý tới nữa, tiếp tục vùi đầu làm việc của mình. Chờ tới lúc lâm bảo bảo thật sự rảnh rỗi thì một học kỳ lại kết thúc. Thời gian trôi qua quá nhanh nhưng đối với đám sinh viên này mà nói kỳ nghỉ hè dài rằng giặc mới là vui sướng nhất. Nghỉ hè đến khiến tinh thần sinh viên phấn chấn tất cả đều bàn luận sẽ làm gì trong kỳ nghỉ hè này. Rất nhiều sinh viên chọn đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè, nhưng đa phần là chọn về nhà hoặc đi du lịch. Bạn xem là phải đi chơi như thế nào mới không để lãng phí kỳ nghỉ hè. Nhị bảo, nghỉ hè cậu có kế hoạch gì chưa? Một nam sinh cùng lớp hỏi. Trong nháy mắt hơn nửa số người trong lớp học đều nhìn qua. Lâm Bảo Bảo nói, chưa biết nữa, mình đang muốn đi làm thêm vào kỳ nghỉ hè, cũng muốn đi chơi, cũng muốn về nhà. Về nhà trong lời của cô tất nhiên không phải về Lâm Gia ở Thiên Tân mà là về nhà bà ngoại ở thị trấn nhỏ. Kỳ nghỉ hè nào Lâm Bảo Bảo cũng đều về nhà bà ngoại, đây đã là một thói quen. Nghe nói cô chưa có kế hoạch gì, một đám người chen ở bên người cô náo nhiệt thương lượng kế hoạch nghỉ hè với cô thậm chí có người còn đề xuất lập một nhóm tham gia hội nghị trao đổi thiết kế do một sinh viên trẻ ở nước ngoài tổ chức thời gian là vào tháng 8, đề xuất này được đại đa số sinh viên tán đồng. Lâm Bảo Bảo nghĩ nghĩ, cũng đồng ý. Bởi vì cô đồng ý nên số lượng người đăng ký rất nhiều, Lâm Bảo Bảo cũng vui vẻ phối hợp. Tối đến, đàm mặc gọi điện thoại nói cho cô rằng mấy ngày nữa anh sẽ về nước. Anh không bận gì à? Lâm bảo bảo nghiêng đầu vừa kẹp điện thoại vừa nói chuyện với anh, hai tay gõ cực nhanh trên bàn phím, hai mắt nhìn chằm chằm vào bàn thảo thiết kế. Tạm thời kết thúc trở về để nghỉ hè với em, em mơ thanh của đàm mặc vô cùng trầm thấp chọc người. Em muốn đi chơi ở đâu? Lâm bảo bảo nói việc tháng 8 sẽ tham gia một hội nghị trao đổi thiết kế ở nước ngoài do một sinh viên tổ chức cho anh nghe. Đó là tháng 8, vẫn còn cả tháng 7 mà. Đàm mặc bắt trọng điểm. Chưa có kế hoạch, Lâm Bảo Bảo nói thầm nghĩ ở trong lòng, thật ra cô là người thích lên kế hoạch sớm nhưng bởi vì có đàm mặc cho nên tới bây giờ cô mới chưa có kế hoạch đấy. Đàm mặc có thể nói là người duy nhất trên thế giới hiểu rõ cô nhất nghe cô nói như thế anh liền hiểu ngay ý của cô. Cách một cái Thái Bình Dương, cô không nhìn được sắc mặt anh lúc này, anh ngẩn đầu nhìn gương mặt mình phản chiếu qua cửa sổ thủy tinh tại văn phòng, lúc này khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một nụ cười dịu dàng mà chính anh cũng không nghĩ tới. Doãn thư ký đưa cà phê tiến đến, vừa lúc bắt gặp cảnh tượng này liền bị dọa sợ nhanh chóng để cà phê xuống bàn rồi vội đi ra ngoài. Mẹ ơi, người đàn ông đáng sợ thế này vậy mà cũng lộ ra được cái vẻ mặt kia, nhất định là đang trò chuyện với tiểu thanh mai kia của anh ta. Đối với vị đại thiếu này mỗi lần gặp tiểu thanh mai của anh ta cả người giống như biến dạng, doãn thư ký vẫn không thể quen, cô ấy càng quen thuộc một đàm mặc lãnh khốc vô tình, mặc kệ là việc không hay việc tư kể cả là huyết mạch đàm ra anh ta cũng có thể ra tay không chút liêu tình hố chết bọn họ có thể thấy được tâm địa người đàn ông này thật sự rất đen tối lạnh lùng. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có một người khiến anh có thể để lộ một mặt khác. Đàm đại thiếu dịu dàng như vậy đúng là khiến cho người ta kinh hãi. Trước kỳ nghỉ một ngày, Đàm Mặc cũng vội vã từ nước ngoài trở về. Chưa về qua nhà để nghỉ ngơi, anh trực tiếp đi tới Đại học Nam Thành tìm Lâm Bảo Bảo. Lúc đó Lâm Bảo Bảo đang chơi ném bóng với một đám sinh viên, trong lúc lơ đãng nhìn thấy Đàm Mặc đứng trên khán đài sân vận động, cô cho là mình hoa mắt suýt chút nữa đã bị bóng rổ đập vào giữa mũi. Cẩn thận, nhị bảo. Các sinh viên bên cạnh sốt ruột hét lớn. Lâm Bảo Bảo vẫy tay chào bọn họ rồi đi về hướng Đàm Mặc. Trước giờ cô vẫn luôn là tiêu điểm trong đám đông, khi cô đi chuyển ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người cô, sau đó họ cũng nhìn thấy rõ ràng vị đàm đại thiếu gia cũng không phải là sinh viên trong trường. Lúc này Lâm Bảo Bảo cũng không chú ý đến tình huống xung quanh, đôi mắt chăm chú dính trên người đàm mặc nắm lấy tay của anh, hưng phấn hỏi, sao anh lại tới đây? Đàm mặc không nói chuyện chỉ an tĩnh nhìn chăm chú cô một lát, sau đó kéo cô đi ra ngoài. Lâm Bảo Bảo ngoan ngoãn theo anh đi đến một chỗ thương đối yên tĩnh ở sân vận động. Sau đó cười với anh, dáng vẻ tươi sáng hoạt bát ánh mắt sáng ngời, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được tâm tình của cô bây giờ đang rất tốt. Đàm mặc dường như cũng bị lây nhiễm sự vui vẻ của cô, nhịn không được đưa tay ôm cô vào trong ngực nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chỉ cần cô luôn vui tươi dạng dỡ như này là tốt rồi, anh nguyện ý dâng cả thế giới này cho cô, anh tin rằng đây là tận thế đền bù cho anh. Hai người yên tĩnh ôm nhau một lúc đàm mặc cúi đầu nỉ non gì đó bên tai cô. Đầu tiên là khuôn mặt lâm bảo bảo ửng đỏ, một lúc sau mới trợn tròn con mắt. Hà, ra đảo chơi. Lại còn có cả Lâu Linh và Lâu Điện. Sao lại thế? Cô hoàn toàn ngơ ngác bởi vì cô không có cách nào tưởng tượng được vị đàm đại thiếu gia này tại sao lại quên biết với Lâu Điện. Nếu nói do dính líu quan hệ thì hẳn nên bởi vì đó cô và Lâu Linh là bạn tốt của nhau nên mới quen biết Lâu Điện, nhưng lẽ ra cũng chỉ dừng ở quen biết gặp vài lần là hết. Đàm mặc nói, lúc trước anh có gặp anh ta lúc bàn chuyện làm ăn nên đã nói với anh ta đôi câu, sau đó thì anh ta đồng ý thôi. Lầu Linh là bạn của em thì gọi thêm cô ấy đi chơi cũng không vấn đề. Lâm Bảo Bảo vẫn cảm thấy chỗ nào quái dị nhưng càng vui vẻ hơn chính là nghỉ hè đã có chỗ để đi chơi, đã thế lại còn đi cùng bạn trai và bạn thân, nên cô càng vui hơn. Khi vui vẻ Lâm Bảo Bảo liền không muốn nghĩ nhiều mấy chuyện không hợp lý như vậy nữa. Lúc này cô cũng không chơi bóng nữa mà hẹn Bùi Tầm Huyên và Lâu Linh cùng đi ăn cơm, xem như ra mắt người bạn trai đàm mặc này cho bạn tốt. Mặc dù Lâu Linh biết, nhưng Bùi Tầm Huyên thì không có quen. Sau khi hai người nghe liền rất sảng khoái mà đồng ý cùng đi ăn một bữa cơm. Bốn người hẹn nhau ở một tiệm cơm Tây bên ngoài trường học. Sau khi mỗi người gọi món xong, Lâm Bảo Bảo liền cười híp mắt kể cho hai cô gái nghe về kế hoạch đi chơi trong kỳ nghỉ hè của Đàm mặc Thấy hai người đều giật mình liền biết hóa ra lâu. Linh cũng chưa biết chuyện có lẽ bao giờ vào kỳ nghỉ lâu điện mới nói cho cô ấy. Thật đáng thương, Tầm Huyên cùng đi với bọn mình chứ. Lâm Bảo Bảo lại nói với Bùi Tầm Huyên. Nhiều người mới vui nha. Bùi Tầm Huyên liên tục khoát tay không ngừng. Thôi thôi, mình là cậu độc thân, đi cùng các cậu để cản trở à. Mặc dù quả thật cô cũng rất muốn đi, đây chính là một hòn đảo ở Thái Bình Dương đó, sao có thể không muốn đi cơ chứ. Nhưng người ta đi thành hai đôi, tự nhiên lòi ra một mình cô cậu độc thân đáng thương không có ai thèm thực tình nghẹn muốn chết. Mình cũng là cậu độc thân cậu mà cùng đi đi. Lầu Linh cũng giật dây nói, trước lời mời nhiệt tình của hai cô bạn thân bùi tầm huyên nhịn không được nhìn về phía đàm đại thiếu gia vẫn im lặng từ đầu đến giờ. Đàm Mặc thấy ba nữ sinh nhìn mình, nói cô cũng là bạn của Bảo Bảo, cùng đi chơi đi, nhiều người cho vui. Chương 53, ánh trăng trên biển thật dịu dàng. Trời xanh, cát trắng, ánh nắng chiếu lên cát vàng óng, khác với bờ biển ở biệt thự tạo nên phong cảnh hữu tình đặc biệt mà chỉ có ở hòn đảo Thái Bình Dương này. Đây là một hòn đảo có rất nhiều sức sống, ở trên đảo không chỉ có biệt thự tư nhân, mà còn có rất nhiều người dân trên đảo, người dân trên đảo đã tạo nên một khu dân cư hoàn hảo về thương nghiệp hấp dẫn vô số khách du lịch đến đây nghỉ ngơi. Ở chỗ này đàm ra cũng có một căn biệt thự, căn biệt thự này nằm gần biển, đi ra ngoài mấy phút liền có thể ra đến biển. Bãi biển được mọi người bảo quản rất tốt, rất sạch sẽ, nhìn thấy khiến người khác nhịn không được cởi giày chạy chân trần bên trên cát. Xung quanh cũng có rất nhiều biệt thự chẳng qua khoảng cách giữa các biệt thự vô cùng xa, phóng tầm mắt ra xa chỉ có thể nhìn thấy con đường ngoằn ngoèo ở phía bên kia khốt dần sau bờ biển, không thể thấy toàn bộ căn biệt thự thứ hai, rất tốt cho việc cung cấp không gian riêng tư cho chủ nhân của căn biệt thự, không xâm phạm lẫn nhau. Có thể mua được biệt thự trên đảo này, không phú thì cũng quý. Sau khi đến biệt thự, Lâm Bảo Bảo liền thay quần áo thoải mái để có thể dễ dàng đi du ngoạn, sau đó đi đến phòng của Lâu Linh và Bùi Tầm Huyên gõ cửa. Chúng mình đi chơi đi, thấy được khuôn mặt tươi cười dạng dỡ trên mặt cô cho dù hai người đều nghĩ đến việc trở về phòng nghỉ ngơi một chút trước cuối cùng không biết vì sao đáp ứng. Bà nữ sinh nhanh chóng bôi kem chống nắng thật tốt, mặc áo chống nắng vào, hồ lên chạy ra khỏi cửa chạy thẳng đến bãi cát ở phía trước biệt thự. Đàm mặc cùng lâu điện không nhanh không chậm từ trên tầng đi xuống, hành lý của bọn họ đã giao cho người hầu trong nhà. Hai người đàn ông nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ một chút lại nhìn thấy ba cô gái đang chạy trốn ánh nắng mặt trời, không nhanh không chậm mà đi ra ngoài. Ở trên bờ biển chạy nhảy một lát quần áo trên người của cả ba đều ướt. Về cơ bản ba cô gái không có ý định đi chơi bây giờ cũng không có thay áo tắm, chỉ thay quần áo ngắn tay, nào biết được bản thân chơi không để ý cứ như vậy chạy nhảy trong nước làm cho toàn thân ướt súng. Cũng may mắn là giờ còn đang nắng to, gió cũng lớn, kể cả ướt cũng không thấy khó chịu. Sau một hồi, Bùi Tầm Huyên cùng Lâu Linh leo lên trên bờ căng dù chống nắng lên, ngồi bên dưới nghỉ ngơi, hai người đều có chút mệt mỏi và tê liệt. Đàm mà cùng Lâu Điện mang cho các cô đủ mọi loại đồ uống, để cho các cô giải khát. Bùi Tầm Huyên ngồi liệt luôn trên ghế ở bãi cắt nhìn Lâm Bảo bảo bây giờ vẫn còn đang chạy nhảy trong nước, không khỏi thở dài, khí lực của Nhị Bảo tốt thật. Cậu ấy luôn luôn như vậy. Lâu Linh vừa uống nước trái cây vừa hướng về phía Nhị Bảo đang chơi trong nước nói, Nhị Bảo tới đây uống nước Lâm bảo bảo đáp một tiếng, quay đầu lại nhìn, phát hiện ra đàm mặc cùng lâu điện đã đi ra đây, liền từ trong nước đi về phía họ. Trên người cô quần áo ướt sũng, quần áo dính sát vào người, mặc dù không phải đồ trong suốt nhưng lộ rõ đường cong của cô, eo nhỏ nhắn, chân cũng nhỏ, vô cùng đẹp mắt. Đàm mặc đi qua, đem cô ôm vào trong lòng, trong tay cầm một cốc nước đút cho cô uống. Lâm bảo bảo trừng to mắt nhìn anh, vừa uống nước trái cây ướp lạnh, đôi mắt đảo liên tục dường như đang nghi hoặc vì sao anh ôm chặt như vậy. Đàm mặc không nói gì, cho đến khi cô uống nước trái cây xong, lại vì cô mà sửa sang lại quần áo, cho đến khi gió thổi qua, khô được một nửa, đủ để che kín đường cong của cô, mới đưa cô trở về. Bùi tầm huyên nhìn đàm mặc đưa lâm Bảo bào trở về, lại nhìn lâu điện đang nhỏ giọng nói chuyện với lâu linh yên lặng thu nhỏ sự tồn tại của mình. Cầu độc thân thực sự không chịu nổi. Cô đột nhiên có chút hối hận, sớm biết như này cô đã không để hai người bạn của mình đầu độc. Sau khi bọn họ trở lại biệt thự ăn một bữa phong phú các món ăn, sau khi ăn cơm trưa và một bữa trà chiều xong, nhìn thấy hai người đàn ông lôi kéo hai người bạn thân của mình về phòng, bùi tầm huyên càng thấy hối hận. Cầu độc thân không thể chịu nổi. Sau khi nghỉ ngơi tốt nửa buổi chiều còn lại, cho đến khi trạng vạng tối, mặt trời không còn mạnh như lúc nãy nữa, đám người lại một lần nữa tụ tập đông đù trong phòng khách của căn biệt thự. Đêm nay ở trên bờ biển vừa đốt lửa vừa ăn đồ nướng, mọi người cảm thấy thế nào? Lâm bào bào tràn đầy phấn khởi nói, thấy bộ dạng vui vẻ, hứng khởi của cô như vậy, không có ai cam lòng cự tuyệt cô được cả cứng như vậy được thông qua. Mỗi ngày đều có người đem đến biệt thự các loại nguyên liệu nấu ăn tươi mới, hải sản lại càng không thiếu, người hầu đem các loại dụng cụ chuẩn bị kỹ càng khiêng đến bãi cát trước bờ biển, mặc kệ cho bọn họ sai khiến. Xử lý mọi việc của căn biệt thự là một đôi vợ chồng trung niên, họ là cư dân trên đảo này, có thể hiểu tiếng của bọn họ nên việc giao lưu với nhau không gặp chướng ngại. Vợ chồng người hầu cũng không ở lại biệt thự, ban ngày tới dọn dẹp, sau thời gian đó thì về nhà. Lâm Bảo Bảo ngồi xổm ở chỗ lâu điện, nhìn anh pha chế nước tương, lại nhìn người hầu ở phía dưới đang vội vàng giúp ánh mắt đảo liên tục. Sau đó cô đi đến bên cạnh đàm mặc nhỏ giọng hỏi, đàm mặc căn biệt thự này là của ai? Của ba anh, Lâm Bảo Bảo yên tâm, vui vẻ nói em còn tưởng là của trưởng bối nào nhà anh cơ, như vậy có thể cô sẽ chơi không vui. Đại khái là lúc trước doãn thư ký xuất hiện hơn nữa mang theo rất nhiều tư liệu tới, hơn thế nữa đàm mặc còn vì cô mà chống đối lại nhà họ đàm không chỉ một hai, ba việc đối với những trường bối của đàm gia lâm bảo bảo cũng không thích. Chân trời từng điểm từng điểm xanh như màu mực từng chấm nhỏ trong trời đêm sáng lên, mọi người đều đã ăn qua một lượt. Sau khi ăn uống no say, lâm bảo bảo liền kéo đàm mặc đi bộ bên bờ biển để tiêu hóa đồ ăn. Lầu điện cũng kéo lâu linh đi. Chỉ còn lại bùi tầm huyên là một con cẩu độc thân đang cố gắng ăn, ăn và tiếp tục ăn, quyết định xem nhẹ mùi vị chua chát từ bên kia bay tới. Tay nắm tay đi trên bãi cắt, gió biển thổi nhẹ nhẹ thể xác và tinh thần được yên tĩnh lại. Lâm bảo bảo đạp trên bãi cắt mịn, bỗng nhiên có sóng ập tới, tràn qua đôi chân trần, để cho cô không chịu được nhảy lên trên sóng, làm bọt nước văng khắp nơi, khiến cho quần áo của hai người đều ướt nhẹp. Nghe nói chỗ này còn có đường xá để đi lại, ngày mai chúng ta đạp xe đi chơi nhé. Lâm bảo bảo nói, đàm mặc ư một tiếng, đi đến lúc mệt hai người ngồi lên bãi đá trên bờ biển cùng nhìn xem cảnh trăng ban đêm trên biển. Mặt trăng từ trên biển dâng lên, ánh trăng như nước chiếu xuống mặt biển, sóng biển lấp lánh sóng sánh kèm theo tiếng sóng biển dịu dàng, dường như toàn bộ thế giới đều trở nên vô cùng dịu dàng. Lâm bảo bảo kinh ngạc nghe âm thanh của Thủy Triều đang lên một lát đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Đàm mặc cúi đầu nhìn cô. Anh có thể bắt ngay được ánh mắt của cô, mọi âm thanh đều như ngừng lại. Có thể ánh trăng quá dịu dàng, cũng có thể là do người đàn ông bên cạnh quá đẹp trai, hay là loại cảm giác trong trái tim cảm thấy ấm áp không thể nói lên lời. Lâm bảo bảo đưa tay ôm cô của anh, chủ động lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi của anh. Đàm mặc đưa tay ôm lấy cô chủ động ra tăng việc cô đang làm hiếm khi cô chủ động hôn anh. Dưới ánh trăng, hơi thở của hai người hòa chung cùng một chỗ, khó mà chia lìa kèm theo âm thanh của Thủy Triều, đem những âm thanh khác của thế giới này đều nuốt hết. Cuối cùng đàm mặc cõng cô quay trở về. Bùi tầm huyên vẫn còn đang ăn, lâu linh cùng lâu điện thì không thấy tăm hơi đâu. Nhìn thấy lâm bảo bảo ở trên lưng đàm mặc bùi tầm huyên kinh ngạc nói cậu bị sao vậy? Chân bị thương à? Lâm bảo bảo, mình không bị thương, chỉ là có chút mệt mà thôi, loại chuyện bị anh hôn đến mức chân run dậy, chuyện này có thể nói ra được sao? Ánh mắt Bùi Tầm Huyên càng quỷ dị hơn, Lâm Bảo Bảo cũng biết mệt mỏi ư. Bọn họ đều cho rằng cô là người sức sống bừng bừng bắn ra bốn phía, giống như một nữ đấu sĩ không biết mệt mỏi. Đáng tiếc Bùi Tầm Huyên là cầu độc thân một nghìn năm cho nên cô không biết rằng các đôi tình nhân sẽ có một ít tình thú cuối cùng rớt khoát mặc kệ chuyện đó. Nói với Bùi Tầm Huyên vài câu, đàm mặc liền cõng Lâm Bảo Bảo trở về biệt thự. Bùi Tầm Huyên nhún vai tiếp tục phấn đấu ăn. Sau đó, cô cũng nhìn thấy lâu điện cõng lâu linh trở về thốt lên. Tiểu linh cầu cũng mệt sao. Lâu linh nằm sấp trên lưng lâu điện, nháy mắt mệt mỏi gì cơ. Mình vừa mới bị trẹo chân, lâu điện không yên lòng, nên mới cõng mình về. Bùi tầm huyên, ngược cầu độc thân một cách trắng trợn Hoạt nhìn Lâu Điện như một công tử giàu có, bộ dạng cao gầy một cách tinh tế, ngoài dự đoán lại có chút sức lực hiếm khi được tới biển, quần áo của anh không chỉnh tề như bình thường, vạt áo bị lệch qua một bên có thể nhìn thấy lồng ngực cùng cơ bụng săn chắc, nhiễm nhiên cũng là người có cơ bắp, hoàn toàn bị bộ dạng mụ áo chỉnh tề của anh lừa gạt. Bùi Tầm Huyên nhịn không được lại nhìn Lâu Điện một cái, một người là quý công tử thư sinh anh tuấn, một người là đại thiếu gia giàu có bá đạo đẹp trai, hai người bạn tốt của cô vận khí thật sự tốt khiến cho người ta thấy ghen ghét. Tầm huyên chúng mình đi về trước cậu ăn no rồi thì cũng trở về đi nha. Lâu điện nói với cô một tiếng, sau đó liền cõng lâu linh về phòng. Bùi tầm huyên tiếp tục cố gắng ăn thêm một lúc sờ bụng một cái quyết định không ăn nữa chủ động cùng hai vợ chồng người hầu thu dọn chỗ còn sót lại. Bùi tiểu thư đi nghỉ đi ạ, những thứ này chúng tôi dọn dẹp được. Người vợ của đôi vợ chồng người hầu cười nói. Bùi tầm huyên nói, dì à, gọi con là tiểu bùi được rồi, con cũng không có việc gì làm, ở đây cùng mọi người thu dọn cho nhanh. Mọi người cũng rất thích cô gái chịu khó lại quan tâm như vậy, nụ cười trên mặt hai vợ chồng người hầu càng sâu hơn, sau đó cùng bùi tầm huyên nói chuyện phiếm, càng nói càng vui, thậm chí còn nói cho bùi tầm huyên nơi nào có chỗ du ngoạn đẹp trên đảo này, chỗ nào có thể ăn uống, chỉ cho cô cư dân ở chỗ nào trên đảo có thể làm bánh cá cơm cá, ngon. Ngày thứ hai, hiếm khi bùi tầm huyên dậy thật sớm, đi đến gõ cửa phòng lâu linh. Tiểu linh, đi gọi nhị bảo đi, chúng ta đi ăn bánh cá của nhà chú ước hàn. Bùi tâm huyên vô cùng có sức sống nói. Lâu linh, cậu đi gọi nhị bảo đi. Bùi tầm huyên, mình không dám. Hai cô gái mặt nhìn nhau, sau đó yên lặng nhìn về hướng phòng mà Lâm Bảo Bảo đang ở, hai người không cần đi lên cũng có thể biết buổi tối đôi tình nhân kia ở chung một chỗ, bây giờ không biết có nên đi lên hay không, nếu như chẳng may quấy rầy bọn họ thì thật sự rất lúng túng. Ngay lúc hai người chuẩn bị mặc kệ Lâm Bảo Bảo đạp xe ra ngoài chơi thì Lâm Bảo Bảo tràn đầy sức sống xuất hiện. Nghe nói mấy cô muốn đi ăn bánh cá, Lâm Nhị Bảo vô cùng cao hứng nói, nhanh tới đó thôi nào cũng đúng lúc mình đói bụng. Đàm mặc từ trên lầu đi xuống, thần sắc tự nhiên, hai cô gái nhìn thấy anh đi xuống thì nhìn qua anh quét mắt nhìn một vòng như không có việc gì, hai cô gái bị anh nhìn thấy nhanh chóng rời mắt đi, trong lòng đang suy nghĩ đủ thứ linh tinh như một nhà hát nhỏ nhanh chóng bị đánh bay. Sau đó 5 người trẻ tuổi bắt đầu xuất phát, dọc theo đường bờ biển, sau khi đạp xe mất 20 phút ở phía trước của bọn họ xuất hiện một con đường. Thời gian còn sớm, người đi trên đường cũng không nhiều chẳng qua cũng có người dậy sớm. Đến sau này, bọn họ mới khắc sâu cảm nhận của mình, đây là một nơi trên hòn đảo Thái Bình Dương, mà cư dân đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, loại người nào cũng có cảm giác giống như là một Liên Hợp Quốc thu nhỏ vậy. Bùi Tầm Huyên và Lâu Linh đều có chút khẩn trương, tiếng Anh của các cô mặc dù đã qua cấp 8, nhưng rất ít khi cũng người ngoại quốc giao lưu, không biết có thể tìm được quán bánh hay không. Sau khi mọi người dừng đạp xe, bắt đầu tìm cửa hàng bánh cá của Mr. John. Lầu điện rất nhanh đã tìm thấy, bởi vì cửa hàng bánh cá của của Mr. John ở vị trí thực sự quá vắng vẻ, hơn nữa xung quanh còn có các cửa hàng khác cản mất tầm nhìn, nếu ở xung quanh mò mẫm một vòng thì căn bản là không thấy được. chương 54, gặp ngoài ý muốn, sáng nay, bọn họ có một bữa bánh cá vô cùng ngon. Bánh cá của Mr. John quả nhiên ngon tuyệt mà bản thân ông mở tiệm cũng rất tùy hứng. Không nói tới việc mỗi ngày giới hạn số lượng bán, nếu không có người quen giới thiệu căn bản cũng không tìm được tiệm của ông, rất nhiều du khách căn bản cũng không biết có tiệm này. Nghe nói nhà của Mr. John là ở khu biệt thự trên đảo, ông mở tiệm chỉ là hứng thú thôi chứ không phải là để kiếm tiền nên căn bản có khách hay không, ông cũng không thèm để ý tay nghề của ông chỉ dành cho những ai hiểu được nhân phẩm của ông. Bùi tầm huyên thầm nghĩ thế giới của người có tiền cô không thể hiểu được. Nghe nói bọn họ là được vợ chồng Gary giới thiệu tới vợ chồng Gary là người giúp việc trong biệt thự của ông, nên Mr. John rất nhiệt tình mời bọn họ ăn bữa sáng là bánh cá, khiến mấy thanh niên có chút ngại ngùng. Có thể là do thời gian còn sớm nên trong cửa hàng không có ai, Mr. John cũng không bận nên ngồi nói chuyện phiếm bằng tiếng Anh kiểu Mỹ với bọn họ. Đàm mặc lâu điện và lâm bảo bảo thì trò chuyện với ông rất lưu loát Còn bùi tầm huyên và lâu linh thì có chút cuộn bách May mắn là nhờ có mọi người giúp đỡ nên hai người cảm thấy đỡ hơn rất nhiều Mọi người trò chuyện rất vui vẻ Đang lúc bọn họ trò chuyện vui vẻ thì có khách tới tiệm Là một thanh niên nhìn có vẻ lỗ mãng, mái tóc nâu dối bù, khuôn mặt non nớt lấm tấm tàn nhang Mr. John, hôm nay có bánh cá không? Để cho tôi ba phần Thanh niên trẻ nói Mr. John ok một tiếng, tay chân nhanh nhẹn đóng gói ba phần bánh cá vừa ra lò, nói, lại là Anderson bảo cậu tới mua à. Cậu thanh niên trẻ đần độn nói, đúng vậy, Anderson tiên sinh rất thích bánh cá ngài làm, nghe nói bạn gái của ông ấy cũng thích vô cùng, mà hôm qua bọn họ cãi nhau cũng bởi vì Anderson tiên sinh đã ăn mất phần bánh cá của bạn gái. Lời ngon ngọt ai cũng thích nghe, Mr. John vô cùng vui mừng, ông cao hứng tặng thêm hai ly đồ uống cho cậu thanh niên kia. Sau khi vui mừng tiễn cậu thanh niên kia Mr. John nói với các vị khách phương đông trẻ tuổi đang ở trong cửa hàng, đó là Lợi Văn, là trợ lý của Anderson, các cậu biết Anderson không? Nghe tên rất quen tai, bùi tầm huyên nói nhỏ với hai cô bạn tốt, Lâm Bảo Bảo gật đầu nói, mình có biết một đạo diễn người ý tên là Anderson, ông ấy đã quay mấy bộ phim ở Hollywood rất nổi tiếng, nhưng mà ông lại có tài năng làm phim văn nghệ hơn, nghe nói ông là đạo diễn văn nghệ. Lô Linh nói, kỳ thật mình không quá thích kiểu phim đó, xem cảm thấy hơi khó chịu. Bởi vì ba nữ sinh dùng tiếng Trung giao tiếp nên Mr. John nghe không hiểu, nói ông ấy là đạo diễn người Ý, gần đây ông ấy đến quay phim ở hòn đảo này, nghe nói cũng đem rất nhiều đại minh tinh đến, rất náo nhiệt nếu các cô cậu muốn cũng có thể đến xem một chút. Thật ạ, Bùi Tầm Huyên mặt kinh ngạc vô cùng phối hợp nói, như vậy thì nhất định phải đi xem, chúng ta còn chưa bao giờ xem hậu trường đóng phim đâu. Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo cũng phụ họa cảm ơn Mr. John đã cho biết điều này. Sau đó mọi người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với Mr. John, ba cô gái miệng ngọt mặc dù hai người đàn ông cũng không nói nhiều nhưng rất biết cách nói chuyện. Tóm lại Mr. John có ấn tượng rất tốt với bọn họ, thậm chí còn hẹn bọn họ có rảnh thì tới biệt thự của ông chơi. Một bữa sáng bọn họ có được tình hữu nghị với Mr. John. Sau khi ăn sáng xong bọn họ tạm biệt Mr. John, đồng thời còn hẹn ngày mai sẽ đến để ăn bánh cá. Rời khỏi cửa hàng bánh cá của ông John, lâm bảo bảo sơ sơ cái bụng no căng, cảm khái nói, nhờ có tầm huyên chúng ta mới có thể ăn được bánh cá ngon như vậy, lại còn quen được Mr. John. Bùi tầm huyên cười hì hì nói, cái này thì phải cảm ơn bạn trai của nhị bảo mới đúng, nếu không phải anh ấy mời chúng ta tới đây nghỉ dưỡng thì mình cũng không có cơ hội quen với vợ chồng Gary. Lâm bảo bảo nhìn về phía đàm Mặc ra vẻ đắc chí nói, nói tới nói lui, vẫn là phải cảm ơn mình nha. Dù sao anh ấy cũng như là mình thôi, cũng vẫn là mình mời cậu. Lời này không sai nhưng nghe khiến cho người ta muốn đánh cô ấy. Một bên ba nữ sinh hi hi ha ha trò chuyện, vừa đi vừa nhìn ngắm các cửa hàng xung quanh, nếu cảm thấy hứng thú cũng sẽ vào trong đi dạo Hai người đàn ông thì vẫn nghiêm túc đi bên cạnh bọn họ. Thời gian qua dần du khách cũng nhiều lên, xung quanh có rất nhiều người ngoại quốc lâu linh và bùi tầm huyên coi như đang luyện tập tiếng Anh thỉnh thoảng sẽ nói chuyện phiếm với du khách xung quanh hoặc là chụp cửa hàng thu hoạch được rất nhiều kiến thức. Chỗ để chơi ở trên đảo có rất nhiều, bọn họ đạp xe đạp đi qua trung tâm thương mại và khi dân cư rồi đi hết con đường này. Không lâu sau đó bọn họ đã nhìn thấy được trường quay và đoàn làm phim mà Mr. John nói đến. Chỗ quay phim tương đối vắng vẻ, nơi đó có đá ngầm lờm chởm, xung quanh không có nhiều người nên khi bọn họ đi ngang qua cũng không bị ngăn cản. Mấy người bọn họ dừng xe, đứng ở ven đường nhìn. Một đám nhân viên công vụ và nhân viên hậu trường đang bận biệu làm các công tác chuẩn bị cũng không có thấy người nổi tiếng quen mắt nào, có lẽ là đang trang điểm ở những phòng nghỉ ngơi tạm thời kia, nhưng lại nhìn thấy thanh niên tên là Lợi Văn sáng nay tới cửa hàng của Mr. John mua bánh cá. Lúc này Lợi Văn đang đi cùng một người đàn ông dâu quai nón có thân hình cao lớn, bởi vì bộ dâu nên nhìn không ra tuổi tác. Đây chính là đạo diễn Anderson. Từ trong tư liệu của đạo diễn Anderson có biết năm này ông cũng chừng 40 tuổi cũng không phải quá già. Đạo diễn Anderson đang kiểm tra công tác chuẩn bị thỉnh thoảng có chỉ dẫn mấy lần. Cho tới lúc đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm đạo diễn Anderson đi tới cái ô che nắng cách đó không xa, dưới ô che nắng có một cái ghế nằm có một người phụ nữ ngồi ở đó, đưa lưng về phía ven đường nên chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh yểu điệu và mái tóc dài đen nhánh, lộ ra cái cổ thon dài trắng nõn giống như một bức tranh yên tĩnh. Mặc dù chỉ là một cái bóng lưng cũng làm người ta sinh ra cảm giác đây là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Lúc này đạo diễn Anderson đang khom lưng nói cái gì đó với người phụ nữ, sắc mặt cẩn thận như là chỉ sợ mình không cẩn thận sẽ hù dọa đến người phụ nữ kia. Lâm Bảo Bảo nhìn chằm chằm bóng lưng người phụ nữ kia chân mày hơi nhíu lại. Sao vậy? Đàm mặc hỏi, Lâm Bảo Bảo hoàn hồn, không yên lòng nói, không có gì. Cô lại đưa mắt nhìn bóng lưng người phụ nữ kia, rồi mới rời ánh mắt nhìn những người khác trong đoàn phim. Mãi cho tới khi mặt trời lên cao, mọi người mới đạp xe rời đi tiếp tục đi dạo trên đảo. Mãi cho đến khi trạng vạng tối mọi người mới trở lại biệt thự, mệt mỏi ngồi phịch ở trên ghế salon, buổi tối cũng không còn sức để đi dạo bên bờ biển. Thấy bọn họ quá mệt mỏi, Mr. Gary liền đề nghị bọn họ có thể đến khách sạn suối nước nóng trên đảo để tắm suối nước nóng. Lâm bảo bảo nghe xong lập tức sụp mọi người đi tắm suối nước nóng. Nhưng mà bởi vì thời gian quá muộn nên cuối cùng bọn họ quyết định ngày mai mới đi tắm suối nước nóng, còn đêm nay thì nghỉ ngơi cho thật tốt. Ngày hôm sau, bọn họ dậy thật sớm, đi tới cửa hàng của Mr. John để ăn bánh cá. Mr. John vẫn rất nhiệt tình tiếp đãi bọn họ, lúc đang ăn lại gặp cậu thanh niên tên Lợi Văn thở hồng hộc chạy tới mua bánh cá, vẫn là ba phần bánh cá. Hôm nay Lợi Văn tới sớm, thời gian cũng không gấp nên rảnh rỗi nói chuyện phiếm với Mr. John. Mr. John hỏi hắn tiến trình quay chụp của của các cậu tới đâu rồi? Tính tình của Anderson không tốt lắm đâu. Trước giờ hắn vẫn luôn là người xấu tính, nghe nói đã có rất nhiều minh tinh bị hắn mắng, thậm chí có người không chịu được mà từ chối không diễn nữa. Lợi văn gãi gãi đầu, đần độn cười nói tôi vẫn cảm thấy khá tốt, Anderson tiên sinh chỉ là khá nghiêm khắc trên phương diện quay phim thôi, còn những lúc khác vẫn rất tốt. Giống như là để tăng sức thuyết phục, hắn còn cho ví dụ. Anderson tiên sinh đối xử với bạn gái rất tốt, ở trước mặt bà ấy vẫn luôn không dám lớn tiếng chỉ sợ hù sợ bà ấy. Lần này bởi vì bạn gái của Anderson cũng tới nên tất cả mọi người cảm thấy Anderson tiên sinh thay đổi rất nhiều, chỉ cần ông ấy tức giận mà có bạn gái ở đó thì ông ấy sẽ không tức giận quá lâu. Hiện tại tất cả mọi người đều hy vọng bạn gái của ông sẽ theo cùng đoàn phim, bà ấy không cần làm cái gì hết chỉ cần ngồi ở một bên nhìn là tất cả mọi người đều vui rồi. Lợi văn đem một hai chuyện của đạo diễn Anderson và bạn gái nói ra, chỉ rõ một điểm, lúc quay phim thì Anderson là bảo quân, còn khi đối mặt với bạn gái của ông thì lại hóa thân thành một con cừu nhỏ, dịu dàng ngoan ngoãn đến không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người đều cảm thấy bạn gái Anderson thật lợi hại. Có lẽ là một người phụ nữ rất lợi hại. Sau khi lợi văn rời đi mọi người cũng ăn xong nên chào tạm biệt với Mr. John. Hôm nay mọi người tách nhau đi chơi. Bùi tầm huyên phất phất tay với lâm bảo bảo và lâu linh. Hôm nay mình muốn tới phòng triển lãm tranh trên đảo nên sẽ không đi cùng các cậu nha chúc các cậu đi chơi vui vẻ. Là một cậu độc thân cô rất biết tự hiểu lấy mình không muốn làm bóng đèn thì chỉ có thể tự đi tìm chỗ chơi một mình. Về phần ở trên đảo có chỗ nào vui chỗ nào để tiêu khiển cô đã sớm hỏi vợ chồng Gary tuyệt đối có thể giết rất nhiều thời gian của một người. Lâm Bảo Bảo vui mừng vẫy vẫy tay với cô ấy, còn Lâu Linh thì có chút xấu hổ, chỉ là không chờ cô ấy nói cái gì Lâu Điện đã che miệng của cô kéo cô ấy đi. Hôm nay từ đàm mặc đi xe đạp còn Lâm Bảo Bảo ngồi phía sau xe đạp của anh. Xe đạp dọc theo con đường ven bờ biển, xung quanh cũng có một số thanh niên đang đạp xe dung ngoạn giống như bọn họ, nhìn tràn đầy sức sống thanh xuân, khiến trong nháy mắt Lâm Bảo Bảo có ảo giác trở lại khuôn viên trường hồi cao trung. Cô nhịn không được áp mặt tựa ở trên lưng anh hé miệng cười. Nhưng mà lúc đi qua một bóng cây xanh, nhìn thấy một đôi nam nữ cùng nhau đi tới, sắc mặt lâm bảo bảo có chút cứng đờ. Người đàn ông phương Tây cao lớn đi cùng một người phụ nữ phương đông nhỏ nhắn tinh tế huyền chuyển người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp vô cùng ăn mặc cũng rất phong cách thời thượng khí chất mảnh mai có chút bí ẩn có khí thức của một người phụ nữ thành thục nhưng lại giống như một người đàn bà yếu đuối cần một người che chở vô cùng động lòng người. Người phụ nữ kia tùy ý nhìn xung quanh, lúc đối diện với ánh mắt của Lâm bảo bảo, hững hờ trong ánh mắt của bà thu hồi. Đột nhiên, bà ấy kêu một tiếng, bảo bảo. Đàm mặc chân dài đạp trên đất, dừng xe lại quay đầu nhìn. Lâm bảo bảo cứng đờ ngồi trên xe, nhìn người phụ nữ kia đi tới phía mình. chương 55, mẹ của nhị bảo. Người phụ nữ rất nhanh đã đi tới trước mặt bọn họ, bà kinh ngạc nhìn Lâm bảo bảo ngồi ở phía sau chiếc xe đạp, rồi lại nhìn về phía đàm mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bảo bảo tại sao con lại đây? Người phụ nữ hỏi, em mờ thanh của bà không nhanh không chậm thậm chí mang theo chút dịu dàng khiến cho người ta nhịn không được muốn nghiêng tai lắng nghe nhiều hơn. Lâm bảo bảo đã khôi phục bình thường rất nhanh, bộ dáng thản nhiên nói đương nhiên là tới để chơi. Mẹ có thể đến thì vì sao con lại không thể tới? Nói rồi ánh mắt của cô nhìn về phía người đàn ông dâu quay nón đi cùng người phụ nữ. Tất nhiên Lâm Bảo Bảo nhận ra người nước ngoài có bộ dâu quai nón này, chính là đạo diễn Anderson hôm qua đã nhìn thấy ở phim trường. Người phụ nữ ngồi dưới cai ô che nắng trong đoàn làm phim đúng là bà. Người phụ nữ Dương Ý Thư nhìn cô, sau đó lại nhìn đàm mặc không nói gì. Lúc này, đạo diễn Anderson đã đến, đầu tiên là không yên tâm nhìn Dương Ý Thư một chút, sau đó mới nói, honey, bọn họ là. Dương Ý Thư nở một nụ cười xinh đẹp với ông rồi nói. Đây là con gái của em còn đây là Đàm Mặc Nói đoạn bà lại nhìn về phía Đàm Mặc cười nói Đúng rồi ta nhớ mình bác có một cái biệt thự ở gần đây Các con là ở đó hả Đàm Mặc nhàn nhạt vâng một tiếng Đạo diễn Anderson đầu tiên là ngây người một chút Sau đó tay chân có chút luống cuống Người đàn ông phương Tây cao lớn to con này Biểu hiện như cậu thanh niên ngây ngô Nói năng lộn xộn Thì ra là con gái của em Honey Bảo bảo của em cũng ở trên đảo Sao em cũng không nói với anh một tiếng Ông muốn cho cô một cái lễ gặp mặt lại phát hiện trên người không mang theo bất cứ cái gì cái này khiến đạo diễn Anderson cảm thấy thất bại và thất vọng cả người bối rối không yên. Cái này đặt ở trên người của một người đàn ông cao lớn cường tráng khiến người ta cảm thấy quái gì. Dường ý thư nói em cũng không biết bảo bảo tới đây cũng không nói cho em một tiếng. Em mơ thanh của bà dịu dàng không mang theo trách cứ nhưng lúc người ta nghe được lại nhịn không được muốn giải thích. Đáng tiếc Lâm Bảo Bảo là người lạnh lùng, nói thẳng, mẹ cũng không nói cho con, tại sao con lại phải báo cáo cho mẹ. Sau đó lại nhỏ giọng nói thầm, đúng là mất hứng. Mặc dù nhỏ giọng nhưng Dương Ý Thư và Đàm Mặc vẫn nghe được Đàm Mặc không nói chuyện, sắc mặt Dương Ý Thư vẫn bình tĩnh. Đạo diễn Anderson nghe không hiểu tiếng Trung nên mặt mông lung. Sau đó ông đề nghị, phía trước có cái quán cà phê chúng ta tới đó ngồi một chút được không? Dường Ý Thư gật đầu, nói với Lâm Bảo Bảo cùng đi ngồi một chút đi. Lâm Bảo Bảo rất muốn xoay người rời đi, nhưng nghĩ tới cái gì nên lại gật đầu. Một lúc sau bốn người ngồi trong quán cà phê, cả quá trình đạo diễn Anderson đều cẩn thận từng ly từng tí, lại có chút thấp thỏm nhìn Lâm Bảo Bảo, giống như sợ cái gì đó, một người đàn ông nhìn trông giống một con gấu lại còn là đạo diễn nổi tiếng, bộ dáng này đúng là khiến cho người ta có chút bối rối. Lâm bảo bảo không phải thuộc tộc theo đuổi ngôi sao nên đối với thế giới điện ảnh cô cũng không chú ý, nhìn thấy bộ dáng của đạo diễn Anderson trực giác cô biết đây cũng là một người đàn ông bị mẹ cô hại. Cô nhịn không được nhìn mẹ một chút cảm thấy mẹ cô đúng là rất lợi hại, người đàn ông nào dính phải bà đều bị bà chơi đùa, xoay vòng vòng. Dường ý thư yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, khuấy ly cà phê cũng không vội nói chuyện. Lâm bảo bảo là người có tính tình nóng nảy, nhịn không được hỏi, đây là bạn trai mới của mẹ. Dường ý thư ngẩn đầu nhìn cô trên mặt có chút mơ hồ nhìn Anderson một chút rồi hững hờ nói, đúng vậy, tên ông ấy là Anderson, là một đạo diễn. Nghe được tên của mình, Anderson vội vàng cười tươi với lâm bảo bảo. Đáng tiếc cả mặt ông toàn là dâu quai nón nên thực sự cũng nhìn không ra trong ông như thế nào. Lâm bảo bảo miễn cưỡng cười đáp trả. Anderson tất nhiên nhìn ra cô miễn cưỡng, không khỏi có chút thương tâm hỏi. Honey, bảo bảo không thích anh à. Khóe miệng lâm bảo bảo hơi rút vị đạo diễn này có phải hình như quá quen thuộc hay không? Mà cái âm thanh bảo bảo nghe có chút làm người ta nổi da gà. Không phải đâu, dường ý thư cười nói. Mặt anh toàn dâu quai nón nên hù dọa đến con bé. Anderson, lâm bảo bảo, lâm bảo bảo có chút tức giận. Cô ghét nhất là cái tính tự quyết định này của mẹ cô ở đâu cho thấy cô bị dâu quai nón của Anderson hù dọa. Dương Ý Thư bưng cà phê lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm đôi mắt xinh đẹp sốt cục nhìn về phía Đàm Mặc. Bà nói, không nghĩ tới cháu sẽ đi cùng với Bảo Bảo tới nơi này chơi đúng rồi, gần đây Minh Bác thế nào rồi? Có cùng ở trên đảo không? Không ở đây, ba cháu vẫn ở trong nước. Đàm Mặc ung dung trả lời. Dương Ý Thư à một tiếng, thần sắc có chút hững hờ khiến người ta không thể nhận ra cảm giác bây giờ của bà là cái gì, hay là cái gì cũng đều không nghĩ chỉ đơn thuần là đang hưởng thụ thời gian hiện tại. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua cửa sổ, khiến cho người phụ nữ tựa ở bên cửa sổ giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo dẫn tới sự chú ý của tất cả mọi người. Ánh mắt của đạo diễn Anderson cũng biến thành si mê. Lâm bảo bảo sao có thể không biết mị lực của mẹ mình, quyệt miệng nói, không có việc gì thì bọn con đi đây. Nói xong trực tiếp đứng dậy nhìn rất không lễ phép. Đạo diễn Anderson hoàn hồn muốn nói cái gì đó nhưng lại có chút luống cuống. Dường ý thư ngẩn đầu nhìn cô, hỏi con đang yêu đương với A mặc à. Phải thì sao? Lâm bảo bảo trả lời một câu, sau đó phát hiện mình quá vọng động, nhưng cô không thể khắc chế được bản thân mình. So với sự thờ ơ của cô với cha, đối với người mẹ này cô rất muốn ác miệng phun chết mẹ cô, nhưng hiển nhiên đạo hạnh của cô không có lợi hại như mẹ, bất luận nói kiểu gì cũng không tổn hại đến người phụ nữ này. Bà là một người phụ nữ lợi hại. Lâm bảo bảo quay đầu bước đi. Đàm mặc bước chân dài trường đuổi theo nàng, kéo cổ tay của cô, sau đó ôm cả eo của cô cùng đi ra khỏi quán cà phê. Dương ý thư ngồi ở đó, đưa mắt nhìn bóng lưng hai người rời đi với nhau, môi đỏ nhách lên một chút. Anderson cẩn thận từng ly từng tí nói, honey em không vui à. Dương ý thư thở dài thường thượt một hơi. Tiếp tục khuấy ly cà phê, nhàm chán nói, không có chỉ là không nghĩ tới bảo bảo lớn như vậy đã kiếm người yêu, mà bạn trai lại là nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt của bà rốt cục có thêm mấy phần cổ quái. Anderson không hiểu ý của bà, mặt vẫn vô cùng mờ mịt. Dường ý thư đứng dậy, chúng ta cũng đi thôi, hôm nay không phải là tới tham gia tiệc trà chiều của phu nhân Carter à. Lù ác này Anderson mới nhớ lại việc này, liên tục nói không ngừng, không vội, hiếm khi mới được gặp bảo bảo của em, vừa rồi anh rất muốn nói chuyện với con bé, con bé rất đáng yêu trông chứ như búp bê phương đông vậy, chỉ tiếc là tiếng Trung của anh không tốt lắm. Anderson vô cùng thất vọng, tiếng Trung quá uyên thâm, bây giờ ông cũng chưa học được nhiều, mà lại hoàn toàn học vì tình yêu với Honey. Vừa rồi gặp được con gái của người yêu thoạt nhìn là một cô gái nhỏ rất dễ thương, mặc dù nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì nhưng hiển nhiên là bầu không khí không được tốt cho lắm. Nếu như là bình thường, không phải người ngoài ngânh tiếp Anderson thì ông cũng chỉ cần điều thiết bầu không khí ông vẫn làm được tốt. Đáng tiếc gặp được người con gái ông để nhất trong cuộc đời và con gái của bà Anderson liền luống cuống. May mắn dương ý thư nhìn cũng không thèm để ý, môi đỏ nhẹ nhàng cong lên một đầu cong mỹ lệ Không sao hết lần sau gặp mặt anh có thể trò chuyện với con bé, đứa nhỏ này rất thú vị. Thú vị, Anderson nhìn bà, đúng vậy, cực kỳ thú vị. Lâm bảo bảo dầu dĩ không vui đi dưới bóng cây, đàm mặc sắt xe đạp đi bên cạnh cô thỉnh thoảng nhìn cô một cái. Cô đi trên con đường bằng phẳng, đá đá mấy hòn sỏi hoặc đá nhỏ dưới chân giống như khi còn nhỏ, lúc ở một mình cô vẫn thích đá hòn đá nhỏ ven đường vừa đi vừa chơi, thói quen này mãi đến sau khi lớn lên vẫn không thay đổi. Đàm mặc đột nhiên nói, chúng ta đi ngắm chim biển không, lúc trước em nói muốn đi nhìn ngắm chúng mà. Lâm bảo bảo ngẩn đầu nhìn anh, sau đó gật gật đầu. Sau đó đàm mặc đạp xe đạp đèo cô đi ngắm chim biển, và đi xem các phong cảnh khác ở trên đảo. Vừa qua buổi trưa hai người liền trở lại biệt thự Nhóm lâu linh vẫn chưa về, trong biệt thự chỉ có hai người vợ chồng Gary, vô cùng yên tĩnh. Sau đó lâm bảo bảo liền ngồi phịch ở trên giường, nằm đó không động đậy gì hết. Đàm mặc ngồi ở bên giường đưa tay sờ sờ tóc của cô, nghiêng người ra nhìn một chút phát hiện cô nhắm mắt lại, hít thở đều đặn tựa như đã ngủ. Chỉ là dường như, đàm mặc biết cô còn chưa có ngủ. Sau đó không lâu nhóm lâu Linh cũng trở về. Vốn dĩ hôm nay định đi tắm suối nước nóng, nhưng mà nghe nói Lâm Bảo Bảo đang ngủ trưa nên hai cô gái liếc nhau, liền quyết định cũng đi nghỉ ngơi một chút. Mãi đến lúc trạng vạng tối, Lâm Bảo Bảo mới mang một cái đầu tổ quạ xuống dưới tầng. Lầu Linh và Bùi Tầm Huyên đang ngồi trong phòng khách chơi đùa, lầu điện và đàm mặc mỗi người ngồi một bên của ghế salon làm việc của mình, bọn họ cố ý hạ thấp giỏng như sợ làm ổn đến các cô gái. Lâm Bảo bảo ngắp một cái xuống lầu, Lầu Linh và Bùi Tầm Huyên không chơi nữa mà chạy tới chỗ cô. Nhị bảo cậu ngủ dòng dã cả buổi chiều cẩn thận đêm ngủ không được đấy. Nếu đêm ngủ không được chúng ta đến bờ biển đi dạo nha. Nhìn khuôn mặt tươi cười của hai cô bạn thân Lâm Bảo bảo cũng không nhịn được cười theo. Bữa tối là mọi người cùng nhau làm, lầu điện là bếp trưởng những người khác tự làm món đặc sản của mình, nguyên liệu nấu ăn là các loại hải sản vô cùng phong phú. Ăn xong cơm tối sắc trời đã tối mịt, đàm mặc kéo Lâm Bảo Bảo đang ngồi phịch ở trên ghế salon, nói vừa rồi em ăn quá nhiều, mình đi dạo tiêu cơm một chút đi. Lâm Bảo Bảo không muốn động đẩy nhưng bị đàm mặc dùng khí lực cực lớn lôi đi. Nhóm lâu linh đưa mắt nhìn hai người đi ra ngoài đều có chút lo lắng. Nhị bảo cậu ấy có phải không mấy vui vẻ đúng không? Bùi tầm huyên trần chờ nói. Lâu Linh gật đầu, lúc cậu ấy không vui lúc thì sẽ khá im lặng. Bùi tầm huyên nhớ tới thái độ khác thường lúc trưa của Lâm nhị bảo, và thậm chí còn không đề cập tới việc tắm suối nước nóng, sau khi ngủ chưa tỉnh dậy lại khá yên lặng, lúc ấy bọn họ còn cho là do cô chưa tỉnh ngủ, nhưng mà hiện tại xem ra đúng là có vấn đề. Dù sao cũng là bản thân ở chung ký Túc xá mấy năm rồi nên cũng có hiểu nhau một chút. Chỉ là vì sao cậu ấy không vui, hai cô gái lếp nhau đều có chút hoang mang, đàm mặc cũng không phải người lắm miệng, căn bản sẽ không nói gì với họ. chương 56, nói chuyện cùng Dương Ý Thư, Hải Thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thì, dịch thơ, đại dương trăng sáng chiếu, lung linh cả chân trời. Lâm Bảo Bảo ngồi bên trên phiến đá ngầm, nghe tiếng gió biển thủy chiều nhẹ nhàng, nhìn ánh trăng trên mặt biển, đột nhiên nhớ tới câu thơ này trầm tư một lát, suy nghĩ của cô lại trở lên trống không, cả người ngơ ngẩn. Cho đến khi một bàn tay để trên đầu của cô xoa xoa, đem mái tóc về cơ bản đã bị gió biển thổi cho dối tung lên, xoa một lúc lại càng thêm dối, cô quay đầu lại, chừng mắt nhìn người đàn ông không an phận, ngữ khí có chút không tốt, anh làm cái gì đấy? Đừng xoa nữa, làm cho em có giống với bà điên không? Không điên, rất đẹp. Đàm mặc nói, như là đang an ủi cô, đẹp một cách lộn xộn Lâm bảo bảo. Lâm bảo bảo bị sự an ủi thiếu nghiêm túc của đàm mặc làm cho bốc hòa, sau đó cuối cùng nhịn không được mà bật cười. Thấy cô cười ánh mắt của đàm mặc cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều ôm cô từ trên đá ngầm xuống, nói chúng ta đi dạo một chút. Lại đi, em mệt không muốn đi. Cô cong môi reo lên, cô không thể so được với người đàn ông có sức lực lớn, chứ không phải do cô lười, không bằng anh trực tiếp khiêng cô, hoặc cõng cô đi. Hai người đi trên bãi cắt sóng biển theo từng đợt chồng chất mà đến, đập vào chân của họ, gió biển cũng từ từ thổi đến, toàn bộ đảo vừa dịu dàng vừa yên tĩnh. Lâm bảo bảo hơi hơi nhắm mắt lại, lôi kéo anh. Một lúc lâu sau cô mở miệng nói, đàm mặc anh không nói cái gì sao. Nói chuyện gì, âm thanh của đàm mặc nhàn nhạt, không có gì lo lắng. Trong lòng của cô bỗng dưng xuất hiện chút cảm giác bực bội không tên. Nói nói về mẹ của em, em chán ghét bà ấy. Cô đặc biệt nói thẳng ra, anh biết bà ấy không phải là một người mẹ tốt. Đàm Mặc nói, Lâm Bảo bảo mím môi, thầm nghĩ cô chán ghét mẹ cô là có lý do, đến Đàm Mặc là người đứng ngoài xem cũng cảm thấy bà ấy không phải là người mẹ tốt, đương nhiên việc con gái chán ghét bà ấy không phải là việc bình thường sao. Cho nên em không cần để bà ấy ở trong lòng đâu. Đàm Mặc tiếp tục nói, bà ấy không nên ảnh hưởng đến em, em chỉ cần đem anh đặt vào trong lòng mình là được rồi. Lâm Bảo Bảo còn tưởng rằng anh muốn an ủi cô, nào biết sau khi anh nói câu kia xong, ngay lập tức phá tan tất cả. Một cơn gió biển thổi tới, Lâm Bảo Bảo nhẹ nhàng a một tiếng. Đàm Mặc đột nhiên ngồi xổm xuống, "Lên đi, anh cõng em." Lâm Bảo Bảo im lặng dựa lên lưng anh, đôi tay ôm chặt lấy cổ anh, đem mặt vùi ở sau lưng anh. Thật ra khi cô đột nhiên thấy mẹ mình ở chỗ này, tùy rằng Lâm Bảo Bảo dễ dàng bị bà ấy gây ảnh hưởng, nhưng rốt cuộc cũng không quá khó chịu, việc thực sự làm cô khó chịu chính là Cô dựa trên bờ vai to lớn có lực của Đàm mặc nghe thấy hơi thở quen thuộc của anh. Cô tưởng rằng, việc làm khó cô chính là cô không biết Đàm mặc sẽ luôn đối xử với cô như thế này hay không, có khi nào một ngày nào đó, bọn họ cũng giống như ba mẹ của cô vậy, sẽ xảy ra những điều không hay cuối cùng chấm dứt cả đời, không qua lại với nhau nữa. Cô không đủ tự tin để đầu tư vào một mối quan hệ tình cảm cũng không tự tin có thể ở cạnh một người lâu dài được. Lúc cô còn sở hữu sự tự tin thì khi nhỏ tuổi đã bị ba mẹ cô đánh gãy sự tự tin đó mất rồi. Khi lâm bào bào tỉnh lại, sát trời đã hưởng sáng. Thấy cánh tay đặt trên eo mình làm cho cô biết đàm đại thiếu gia cũng ngủ nướng theo cô. Cô nằm ngần ngơ một lát rồi mới kéo cánh tay của anh ra để đứng dậy, đi chân trần đến cửa sổ sát đất đem dèm cửa kéo ra ánh nắng trói trang của mặt trời tràn vào trong nhà cơ bản đang tối thăm bỗng chốc tràn đầy ánh sáng mặt trời, sáng rực ấm áp. Cô nhìn cảnh biển yên tĩnh bên ngoài cửa sổ một lát mới quan đầu lại nhìn về phía người đàn ông trên giường, nhớ lại tối hôm qua đàm mặc cõng cô đi lại trên bờ biển, không biết đi đến mấy giờ cho đến khi cô ngủ, anh mới đưa cô về. Anh nhất định rất mệt, suy nghĩ một lúc cô quyết định không quấy rầy anh, mà gión rén đi về phía nhà tắm để tắm rửa một lát thay đổi quần áo sạch sẽ, sau đó lại gión rén xuống lầu. Hôm nay thức dậy tương đối trễ, nhóm người lâu linh không có ở đây, toàn bộ căn biệt thự đều yên tĩnh. Vừa xuống lầu, Lâm bảo bảo cho rằng trong biệt thự không có người, lại không nghĩ tới ở trong phòng khách cô thấy một người phụ nữ đang ngay ngắn ngồi uống trà ở đó. Trong nháy mắt Lâm bảo bảo không biết phải bày ra vẻ mặt gì, chỉ có thể không thay đổi sắc mặt nhìn về phía người phụ nữ trong phòng khách. Bà Lý đang ngồi nói chuyện với khách thấy cô đi xuống liền cười nói cô Lâm, cô Dương đã chờ người rất lâu. Lâm bảo bảo liếc mắt nhìn bà Lý cũng không ngạc nhiên với việc bà Lý biết mẹ của cô. Đây là biệt thự của Đàm Minh Bác, Dương Ý Thư cùng Đàm Minh Bác là bạn lâu năm, thỉnh thoảng Dương Ý Thư đến đảo này chơi, thậm chí ở tạm đây mấy ngày cùng vợ chồng Lý ra hết sức quen thuộc. Lâm bảo bảo đi xuống phòng khách ngồi ở ghế salon đối diện Dương Ý Thư, hỏi, mẹ đến đây làm gì? Dương Ý Thư bỏ xuống nửa cốc trà nhài đang uống dở dò xét cô tùy ý nói, lâu rồi không gặp con, người làm mẹ như mẹ đến thăm con của chính mình không phải là chuyện bình thường sao? Lâm Bảo bảo biểu môi, lúc Tết đầu con bị đập thành một lỗ máu phải nằm viện cũng không thấy mẹ đến thăm con. Mẹ lúc đấy đang ở nước ngoài. Dường ý thư lơ đánh nói, có cha của con ở đó, không có gì phải lo lắng. Nghe này, đây là lời nói của người làm mẹ nên nói sao. Kể cả Lâm Bảo bảo biết tính cách của mẹ cô là loại tính cách nào, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái. Đại khái là thấy sắc mặt của cô hơi khó coi, khiến Dương Ý Thư không khỏi giải thích thêm vài câu, nếu mẹ trở về, chắc hẳn sẽ cãi nhau với cha của con, con bị kẹp ở giữa, người khó chịu cũng là con, nên chi bằng mẹ không trở về, lại nói tiếp về sau biết con hồi phục rất tốt, mẹ liền an tâm. Ai nói con khó chịu, con không bị kẹt ở bên trong, mẹ đừng lấy con ra làm cái cớ. Dương Ý Thư thở dài, giống như đang nhìn một đứa bé đang cố ra vẻ cuột cường. Nếu con không khó chịu trước kia con đã không khóc đến đáng sợ như vậy, lúc nào cũng trốn tránh không muốn gặp. Lâm bảo bảo bị bà kìm nén đến khó chịu đó là khi con còn bé, bây giờ con đã lớn rồi còn có thể như hồi trước hay sao. Dường ý thư nhướng đôi lông mày thanh tú, dường như muốn hỏi có chỗ nào không giống nhau. Chết thiệt người phụ nữ này vẫn tự cho mình là đúng. Lâm bảo bảo không muốn cùng bà nói chuyện hướng về phía bà Lý nói có bữa sáng không bà. Cháu đói. Bà Lý biết đàm mặc và cô hôm nay sẽ không đi ra ngoài, nên đặc biệt làm bữa sáng, nhanh chóng vì cô mang bữa sáng lên, nhưng nhịn không được nhìn hai mẹ con này một chút luôn cảm thấy quan hệ của hai mẹ con này không tốt cho lắm. Lâm bảo bảo quyết định không nhìn mẹ của cô nữa, ngồi ở trên bàn cơm ăn sáng, bà cũng lại đây ngồi. Lâm bảo bảo để đũa xuống, nói với bà, mẹ có thể không cần phải xuất hiện trước mặt con, gặp lại mẹ con không muốn ăn. Tại sao thế? Dương Ý Thư cảm thấy con gái thật không biết nhìn, dáng dấp của mẹ khiến cho người khác chán sao. Đúng vậy, Lâm bảo bảo không chút do dự nói. Điều này chứng minh con mắt của con không tốt lắm, cần đi khám đi. Dương Ý Thư lạnh nhạt nói, đáng tiếc con không được di truyền vẻ đẹp của mẹ bằng không sẽ không tầm thường như vậy. Nói xong câu này, thần sắc của bà nói không nên lời tỏ ra vẻ tiếc nuối phiền muộn. Lâm bảo bảo lại một lần nữa nghẹn lời. Lời này mẹ dám nói với bà ngoại sao? Cô lớn lên giống bà ngoại, mẹ cô không e ngại bà ngoại sao? Có gì mà không dám, đây là sự thật bộ dạng của Dương Ý Thư vẫn tùy ý như cũ. Mẹ kiếp, Lâm bảo bảo rất muốn chửi bậy cuối cùng cô quyết định ăn cho nhanh bữa sáng sau đó rời đi. Đúng rồi, bảo bảo con cùng đàm mà có chuyện gì xảy ra vậy? Hai đứa trước kia không phải luôn cãi nhau sao? Dương Ý Thư hỏi, mẹ còn nghĩ là hai đứa không thể đến với nhau được. Thật sự xin lỗi, bây giờ bọn con ở chung một chỗ. Lâm bảo bảo nói mà không có biểu cảm gì. Chuyện này Dương Ý Thư suy nghĩ một chút nói, vậy con tự quyết định cho tốt, đừng như mẹ và cha của con, cuối cùng vợ chồng cũng không thành được, chờ mặt thành thù, hai người cả đời không qua lại với nhau. Nghe thử xem, đây là lời nói mà người làm mẹ nên nói sao. Lâm bảo bảo nín thở, lúc vừa muốn mở miệng, liền nghe được bà nói, đàm ra quá phức tạp, đàm mặc là người thừa kế được ông nội đàm coi trọng, mặt ngoài không đơn giản giống như mình thấy. Nếu con muốn cùng cậu ta ở chung một chỗ con sẽ phải gặp rất nhiều việc, không thể so với mâu thuẫn của mẹ và cha con trước kia được. Nói tóm lại, Dương Ý Thư cũng không thấy khả quan về mối quan hệ giữa con gái bà và đàm mặc. Lâm bảo bảo không nói chuyện, việc này cô so với ai khác đều biết rõ. Con là con gái của mẹ, mẹ không hy vọng trên phương diện tình cảm con chịu tổn thương, con và cậu ta có thể chơi đùa, nhưng đừng dành tình cảm thực sự. Lâm Bảo Bảo vẫn như cũ không lên tiếng. Thấy được bộ dạng này của cô, Dương Ý Thư có chút gì đó không hiểu. Mặc dù bà và con gái không ở chung với nhau nhiều, nhưng cũng đã từng chăm sóc cô đến 5 năm tuổi, hai mẹ con đã từng gắn bó với nhau, nói chuyện cả ngày không hết cùng nói cùng cười vô cùng vui vẻ. Trong quá trình hôn nhân ấy con gái là người mang lại cho bà vô vàn niềm hạnh phúc. Cho đến khi Lâm bảo bảo mặt không thay đổi ăn xong bữa sáng, mới nhìn bà, nói, mẹ có tư cách gì quản con. Dường ý thư lạnh nhạt nhìn cô con lớn như vậy rồi, mẹ không nghĩ tới việc quản con. Vậy mẹ im mồm đi, cô có chút hung ác nói. Dương Ý Thư liền im mồm. Lâm Bảo Bảo từ trong mũi hư một tiếng, đứng dậy muốn đi, đột nhiên nhìn thấy đàm mặc đứng trước cửa nhà ăn, không biết anh đã đứng đó nghe được bao lâu thần sắc lạnh lùng, lộ ra một loại khí thế nào đó cực nguy hiểm. Lâm Bảo Bảo bị dọa sợ tim nhảy lên một cái. Dương Ý Thư ngẩn đầu nhìn lên, thần sắc chấn định tự nhiên, rõ ràng đã sớm phát hiện ra anh, nhưng bà vẫn muốn đem lời mình muốn nói nói ra. Đàm mặc bước tới, đi tới bên cạnh lâm bảo bảo thần sắc đang có chút bất an, đầu tiên là nghiêng người hôn lên mặt cô một cái, sau đó nhìn về phía dương ý thư, nói, dì dương nếu không có việc gì, dì có thể đi được rồi. Dương ý thư nhíu mày, dường như có chút giật mình với phản ứng của anh. Trong trí nhớ của bà, đàm mặc vẫn là một thiếu gia ưu tú của đàm gia, được đàm gia dạy bảo cũng có chút thành công, sẽ không khiến cho người khác không có chút mặt mũi nào như vậy. Đặc biệt hơn nữa bà vẫn là mẹ của Lâm Bảo Bảo, bạn của Đàm Minh Bác cũng xem như trường bối, trước kia Đàm Mặc đối với bà cũng coi như tôn trọng, nào giống như bây giờ. Bảo Bảo nhìn thấy gì, tâm trạng sẽ không tốt nếu như có thể, hy vọng sau này hai người sẽ không cần gặp lại nhau. Đàm Mặc nói, những điều mà dì vừa nói lúc nãy, dì không cần lo lắng, cháu sẽ tự mình xử lý tốt. Dường ý thư hỏi, cháu định xử lý như thế nào? Tương lai cháu cũng là người kế thừa đàm ra, chẳng lẽ cháu định đem nó giấu đi, nuôi dưỡng nó giống như chim hoàng yến sao? Tuy rằng trong cuộc đời không phải toàn bộ đều là tình yêu, nhưng trong rất nhiều thời điểm, đàn ông và phụ nữ lại không nhịn được mà đuổi theo những đồ vật tốt đẹp hơn, sẽ càng gây tổn thương đến người kia. Hơn nữa tình yêu chưa bao giờ được dùng để trở thành lý tưởng cho sự tồn tại, mà cần phải sống dựa vào thực tế, dù cảm tình có mãnh liệt như nào cũng bị hiện thực làm giảm đi. Chính bản thân Dương Ý Thư đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, lại trải qua vài mối tình khác bất kể so sánh ai với bà cũng không rõ ràng về việc tình cảm giữa nam và nữ được như bà. Chỉ cần bọn họ muốn ở bên nhau, không thể tránh khỏi điều đó. Đàm Mặc nói cháu không muốn giải thích với gì làm gì, đây là việc giữa cháu với Bảo Bảo. Anh không muốn giải thích nhiều làm gì kéo tay Lâm Bảo Bảo đi ra ngoài. chương 57 tham gia trải nghiệm sinh tồn. Lâm bảo bảo bị anh lôi ra khỏi cửa, nhét vào bên trong một chiếc xe thể thao cả khuôn mặt đều mây ngốc như trong mỏng. Cho đến khi xe cách biệt thự được một đoạn cô mới nhìn sang anh. Cách mà đàm đại thiếu gia làm đối với mẹ cô thực sự rớt khoát cùng lưu loát làm cho cô không khỏi thán phục. Chẳng qua cô vẫn có chút không vui nói, vì sao mà chúng ta phải đi mà không là bà ấy đi. Nơi đó không phải chỗ của mẹ cô, vậy mà bọn họ lại đi thực sự không có chút mặt mũi nào. Em muốn cùng bà ấy ở chung một chỗ. Đàm mặc nghiêng đầu hỏi, lâm bảo bảo thành thật mà lắc đầu cô không muốn ở cùng một chỗ với mẹ của mình, người lúc nào cũng tự cho mình là đúng, chứ thực sự bà ấy rất khó gần, nhìn có vẻ nhu nhược yếu đuối, dường như nếu không dựa vào ai liền không sống nổi, nhưng trên thực tế bản chất của bà ấy lại rất cứng cáp. Người phụ nữ như vậy, sống luôn luôn thoải mái, không ai có thể giữ được bà, mang đến cho bà sự rối loạn, kể cả là bố mẹ, đàn ông, con gái, bà đều sống rất thoải mái không hề bị ràng buộc để cho người ta cảm thấy hâm mộ nhưng cũng đồng nghĩa với việc làm cho người ta thấy chán ghét. Xe chạy một mạch đến khách sạn có suối nước nóng nổi tiếng nhất trên đảo. Bọn họ vừa xuống xe, liền gặp được nhóm Lâu Linh đã đợi trước ở đó, Bùi Tầm Huyên đứng ngay dưới bóng cây cua cua tay vẫy về hướng bọn họ. Nhị bảo, bọn cậu đã tới, đang đợi hai người đến để cùng đi tắm suối nước nóng đây. Bùi Tầm Huyên vô cùng vui vẻ nói, Lâu Linh cũng hỏi, cậu ăn sáng chưa? Mình ăn rồi, Lâm bảo bảo cười nói. Vậy là hai cô gái, một trái một phải vây xung quanh cô cùng nhau tiến vào khu suối nước nóng ở khách sạn, đàm mặc đi phía sau bọn họ. Vừa đi vào, đã có nhân viên phục vụ đi tới, đưa bọn họ đến khu vực suối nước nóng. Lâm bảo bảo quay đầu nhìn một chút, phát hiện đàm mặc cùng lâu điện đã đi theo một nam phục vụ. Khu vực suối nước nóng của Nam và Nữ tất nhiên là phải tách ra, đương nhiên cũng có khu suối nước nóng cho các cặp đôi yêu nhau, chẳng qua lâu Linh cùng Bùi Tầm Huyên cảm thấy tất nhiên là phải cùng tắm suối nước nóng với bạn thân của mình rồi, còn hai người đàn ông kia không cần quản bọn họ, mà quản bọn họ làm cái khỉ gì. Cho nên hai cô gái cùng chung chí hướng mà kéo Lâm Bảo Bảo đi tách đôi viên ương này ra. Cuối cùng cũng đến chỗ có suối nước nóng, ba cô gái đều thoải mái thở ra. Lầu Linh dùng bả vai đụng một chút vào Lâm Bảo Bảo, nhị bảo, đừng buồn nữa, hiếm khi mới đi chơi, phải thật vui mới đúng, đây là không là lời mà cậu hay treo trong miệng sao. Đúng vậy, Bùi Tầm Huyên vừa nghịch nước, vừa nói, cậu mà không vui vẻ, là chúng mình cũng khó mà vui nổi. Lâm Bảo Bảo ngâm mình trong suối nước nóng, chỉ lộ ra cái đầu ai nói mình không vui vẻ. Mình bây giờ đang rất vui à? Hai người bạn nhìn cô cảm thấy cô nói dối không chấp mắt. Được câu bây giờ đang rất vui vẻ. Lầu Linh nói, nhưng nếu có gì không vui cũng phải nói cho bọn mình biết, bọn mình giúp cậu nghĩ biện pháp. Biết rồi mà các cậu yên tâm đi, nếu mình không vui, liền đi giày vò để cho cả mình và các cậu đều không vui. Lâm bảo bảo nửa đùa nửa thật nói. Hai người bạn thân không nhịn được hất nước về phía cô, lập tức cả ba cùng cười. Ở suối nước nóng bên cạnh hai người đàn ông nghe được tiếng cười của bọn họ liếc nhìn nhau, sau đó cùng chung suy nghĩ mà cách nhau xa một khoảng. Lâu điện cảm thấy Đàm mặc từ trong xương cốt tỏa ra một loại khí thức nguy hiểm, cách xa một chút là tốt nhất. Đàm mặc thì nhớ kỹ trong thời kỳ tận thế Lâu điện cực kỳ liều mảng, cũng cảm thấy cách xa một chút là tốt nhất. Sau khi ngâm suối nước nóng xong, lại đến một quán ăn ở gần khu suối nước nóng với những đặc sản của khách sạn này, cuối cùng Lâm Bảo Bảo cũng vui vẻ trở lại, nở một nụ cười dạng dỡ và hạnh phúc. Lúc này Lô Linh và Bùi Tầm huyên xác nhận hiện tại cô thực sự vui vẻ, liền bỏ xuống được chuyện lúc trước khiến cô không vui, cũng không có nhiều chuyện mà đi hỏi thăm lại. Những ngày tiếp theo, Dương Ý Thư cũng không xuất hiện nữa. Lâm bảo bảo cảm thấy chuyện này rất tốt còn tự mình lại nhảy cùng đàm mặc nhất định là thái độ của anh ngày đó khiến cho bà ấy biết khó mà lui. Đàm mặc sờ sờ tóc trên đầu cô, nghĩ đến tối hôm qua cha anh gọi điện cho anh làm nhảm nói chuyện với anh, nói rằng Dương Ý Thư gọi điện cho ông hỏi chuyện giữa hai người. Đàm Minh bác đương nhiên là yêu thích bảo bảo rồi, dù sao cô gái này cũng là do ông nhìn cô lớn lên, trong lòng ông cô là một đứa bé tốt cũng bởi vì con trai mình một lòng nhận định con gái nhà người ta kể cả biết đàm gia là một cái hố ông cũng chỉ đành che giấu lương tâm mà ngầm đồng ý cho con trai nhà mình nắm tay con gái nhà người ta không thả. Lúc Dương Ý Thư gọi điện cho ông, ông đặc biệt chuột dạ Suy nghĩ của Dương Ý Thư, ông cũng đại khái biết trước đây Dương Ý Thư đưa con gái cho ông nhờ ông chiếu cố, đó là tín nhiệm ông. Về sau hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên, cả ngày cãi nhau, thời gian Dương Ý Thư gặp bọn họ không nhiều chỉ cho rằng hai đứa trẻ không hợp cũng không để trong lòng, đâu biết rằng đấy là cảm xúc phụng về không thể khống chế được của tuổi mới lớn. Người đứng đầu gia đình là Đàm Minh Bác cũng không muốn xem vào mối quan hệ của hai người trẻ tuổi. Đến mức Dương Ý Thư yên tâm quá sớm, cho rằng con gái của bà Vĩnh Viễn sẽ không cùng Đàm gia có quan hệ dính líu gì cả, nào biết được cuối cùng hai người sẽ ở bên nhau. Sau khi trột dạ, Đàm Minh Bác tất nhiên là trung thực giải thích còn đặc biệt cam đoan với người bạn già của mình, ông sẽ cố gắng hết sức mình, không để Lâm Bảo Bảo chịu ủy khuất. Đáng tiếc sức chiến đấu của Dương Ý Thư không phải người nho nhã như Đàm Minh Bác có thể chịu được cuối cùng không biết hai người nói gì, Đàm Minh nhịn không nổi gọi điện cho con trai để làm nhàm, không ngừng nói anh sau này phải đối xử thật tốt với Lâm Bảo Bảo, nếu như không đối xử tốt ông sẽ không nhận đứa con trai này, vân vân mây mây. Đàm mặc thầm nghĩ chính xác dương ý thư rất khó dây dưa, nhưng ít ra bà vẫn biết được lúc nào nên làm cái gì, làm tốt từng cái một. Lời mà anh nói ngày đó, làm cho bà hết sức kinh ngạc, cũng làm cho bà không tìm đến chỗ bọn họ nữa. Nhưng không có nghĩa nếu lâm bảo bảo bị tổn thương vì đoạn tình cảm này, bà sẽ không bận tâm. Bà không phù hợp để làm một người mẹ thích chính mình khác biệt thế nhưng không có nghĩa là bà không yêu thương con gái của mình, chỉ là cách yêu của bà cùng với người khác là khác biệt vô cùng lý trí nhưng cũng vô tình. Điều này rất tốt, Lâm bảo bảo không muốn gặp bà, không muốn chịu ảnh hưởng từ bà, hai mẹ con là hai người khác nhau, mặc kệ nhau. Một đám người ở trên đảo chơi vui vẻ vô cùng, tham gia rất nhiều hoạt động trên đảo, như lướt sóng, lặn xuống biển chơi. Ngoại trừ chơi ở bên ngoài đảo, bọn họ còn ngồi thuyền ra biển, đến những đảo nhỏ ở phụ cận để thám hiểm. Thậm chí đi tham gia một chuyến dã ngoại về sinh tồn. Chuyến dã ngoại sinh tồn này được một công ty du lịch trên đảo tổ chức các nhân viên chuyên nghiệp dẫn bọn họ đến phụ cận một hòn đảo tương đối nhỏ, một hòn đảo chưa bị khai thác để tham gia thử thách sinh tồn. Trải nghiệm sinh tồn mất tổng cộng 3 ngày 2 đêm, người đến đăng ký tham gia rất nhiều. Một đám người trẻ tuổi đến từ thành phố đều tràn đầy phấn khởi mà đăng ký, sau đó chuẩn bị kỹ càng các vật dụng có trong danh sách mà bên công ty du lịch đã lên, sau đó leo lên đảo nhỏ. Sau khi leo lên đảo nhỏ. Lâm Bảo Bảo mới phát hiện, lần tham gia trải nghiệm sinh tồn này không chỉ có người bình thường, mà còn có nhiều ngôi sao tham gia, bên cạnh mỗi ngôi sao đều có người chụp ảnh. à, nhìn kìa đây có phải là đạo diễn Anderson không? Bùi Tầm huyên hưng phấn nói. Nhóm người Lâm Bảo Bảo nhìn sang, kia chính là đạo diễn Anderson, bên cạnh anh còn có một người trẻ tuổi tên Levin cùng một số ngôi sao trẻ tuổi vây xung quanh anh ta. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp đạo diễn Anderson, cảm thấy vô cùng khác biệt bởi vì anh ta đã cạo sạch bộ dâu quai nón trên mặt lộ ra cái cầm cương nghỉ, dường như trẻ ra mấy tuổi từ khuôn mặt của một ông chú trông niên râu ria sồm soàng, biến thành một người đàn ông anh Tuấn, đặc biệt có mị lực của người đàn ông trưởng thành. Ánh mắt của mẹ cô trước nay nhìn đàn ông không tồi, đạo diễn Anderson lại càng đẹp trai ngoài tầm tưởng tượng. Lâm bảo bảo nhìn một chút không thấy mẹ cô cũng không cảm thấy có gì ngạc nhiên. Mẹ của cô là một người phụ nữ yếu đuối đẹp đẽ hình tượng của Dương Ý Thư luôn luôn như vậy, căn bản sẽ không tham gia mấy thể loại trải nghiệm sinh tồn như thế này, không bằng ở lại trên đảo cho người ta phục vụ việc thư giãn thoải mái, hưởng thụ những gì tiện lợi nhất. Đạo diễn Anderson cũng rất nhanh liền nhận ra nhóm lâm bào bào. Đối với người phương Tây mà nói, người phương Đông mũ quan nhu hòa, dường như tướng mạo không khác nhau mấy trang điểm cũng rất đơn giản, nhưng Anderson đối với người yêu thực sự yêu thương, đối với con gái của người yêu cũng là yêu ai yêu cả đường đi tất nhiên sẽ không nhận nhầm người. Đạo diễn Anderson nói với mọi người xung quanh mấy câu, liền đi qua đám người, đi tới trước mặt nhóm của Lâm Bảo Bảo. Bảo Bảo còn cũng đến tham gia hoạt động trải nghiệm sinh tồn này sao? Đạo diễn Anderson ngạc nhiên nói có muốn ở chung một chỗ với chú không? Việc đạo diễn Anderson đi về phía họ khiến cho bùi tầm huyên mặt như từ trong mộng đi ra, dường như không biết vì sao Lâm Bảo Bảo lại biết vị đạo diễn này. Những người khác cũng vậy, những ngôi sao vừa vây xung quanh đạo diễn Anderson cũng không nhịn được mà nhìn qua chẳng qua nhìn thấy là một đám người phương Đông, rất nhanh liền không thèm để ý đến nữa. Lâm Bảo Bảo hỏi, mấy người đang muốn quay chương trình gì đó sao? Cảm thấy thái độ của cô hôm nay không tệ, đạo diễn Anderson được sủng ái mà cảm thấy kinh sợ suy nghĩ có phải do hôm nay anh cạo dâu, nhìn nghiêm túc hơn hẳn, có dọa cho cô sợ hay không? Đúng vậy, chủ công ty du lịch là bạn của chú, muốn mời ít ngôi sao đến để tăng thêm sức hút liền tìm đến chú, để chú tuyên truyền cho bọn họ. Đến lúc đó sẽ có ngôi sao tương tác với người bình thường, còn có muốn tham gia hay không? Đúng rồi, bảo bảo có muốn đóng phim không? Lâm bảo bảo nhìn đạo diễn Anderson lại nhảy, lại nhìn những máy quay phim xung quanh cuối cùng lịch sự từ chối. Bọn họ không có hứng thú đóng phim, hơn nữa khuôn mặt phương đông tại Hollywood không dễ lăn lộn, chắc hẳn bây giờ đầu óc của Anderson đang nóng, chờ lúc ông tỉnh táo lại, sẽ biết quyết định lúc nãy của mình là sai lầm. Chú Anderson, bọn cháu sẽ không quấy rầy mấy người nữa. Lâm bảo bảo vẫy tay chào ông, đi theo người mà công ty du lịch sắp xếp sang một bên khác. Đạo diễn Anderson vô cùng thất vọng, nhưng cũng không miễn cưỡng. Chờ đến lúc đạo diễn Anderson đi về phía mấy ngôi sao làm công tác chuẩn bị, Lâm Bảo Bảo đối với ánh mắt tò mò của hai người bạn thân, cũng không giấu giếm, nói ông ấy là bạn trai hiện tại của mẹ mình, có gặp qua một lần, cho nên tương đối nhiệt tình. Trong nháy mắt, Lâu Linh cùng Bùi Tầm Huyên đều nghĩ đến những gì mà Levin nói về người bạn gái tuyệt vời của Anderson, không nghĩ tới người làm bọn họ kinh ngạc hóa ra lại là mẹ của Lâm Bảo Bảo. Thế giới này thực sự rất nhỏ. Chẳng qua rất nhanh bọn họ không còn nghĩ đến những thứ này nữa. Bởi vì hoạt động sinh tồn đã bắt đầu rồi, trưởng đoàn là một người Tây Cao to vạm vỡ, nghe nói là lính đặc công đã nghỉ hưu, được công ty du lịch đặc biệt mời về để bảo vệ bọn họ, để bọn họ chỉ cần đi theo đoàn là được tuyệt đối an toàn. Chẳng qua, nếu là hoạt động sinh tồn như vậy, thì khó tránh khỏi mất đi sự thông minh và nhanh nhẹn ở những phương diện cần tự mình giải quyết mới có thể đạt được hiệu quả của việc trải nghiệm giã ngoại sinh tồn. Chuyện audio được đọc ở Cổ Úc Đọc .com. 58, hai chàng trai tài giỏi. Thời gian bọn họ tới đảo đã là gần trưa nên cơm chưa bọn họ giải quyết luôn trên thuyền. Không chỉ như thế trong ba lô của tất cả mọi người còn nhét thêm rất nhiều đồ ăn vặt. Tuy nói là trải nghiệm sinh tồn dã ngoại nhưng cơ quan du lịch cũng không có yêu cầu cao đối với mấy người bình thường đăng ký tham gia này, ngoại trừ những dụng cụ được phát thì cũng cho phép bọn họ mang đồ ăn từ bên ngoài. So sánh với các minh tinh bị máy quay kè kè một đường cũng không có đãi ngộ tốt như vậy, thật sự đem bốn chữ trải nghiệm sinh tồn phát huy triệt để đến cùng, chỉ được sử dụng các công cụ được phát không cho phép mang những vật dụng khác ngay cả điện thoại hay vật truyền tin khác cũng đều bị tịch thu. Cảnh tượng này khiến cho những người đăng ký bình thường cảm thấy thú vị. Người phụ trách dẫn đội kiểm tra xong nhân số liền đi lên đảo. Tổ minh tinh cũng xuất phát cùng lúc, trong lúc nhất thời hòn đảo vốn dĩ có chút yên tĩnh mà trở nên náo nhiệt tràn đầy dấu chân người. Lần này người tới trải nghiệm sinh tồn trên đảo cũng không coi là nhiều, họ được chia thành hai nhóm, nhóm bình thường có 20 người, mà tổ minh tinh có 5 người, thêm mấy thợ quay phim và bảo tiêu cận thân, với mấy người đi lẻ tổng cộng lại còn chưa tới 100 người. Mà phần lớn những người này đều là thanh niên trẻ tuổi, có lẽ đạo diễn Anderson là người lớn tuổi nhất. Nhưng ông cũng không phải là khách mời mà là đạo diễn đi cùng nên vẫn có được quyền lợi đặc thù. Ban đầu khi mới bước chân vào đảo tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi, nhân tiện nghe đội trưởng giới thiệu cho bọn họ một số loại cây dọc đường có thể ăn được, loại nào có giá trị để chữa bệnh, loại nào không thể đụng vào, mọi người nghe vô cùng say xưa. Chỉ là sau khi đi được một tiếng, những thanh niên đến từ thành phố này nhịn không được than mệt mỏi. Đội trưởng rất hiểu lòng người, lập tức nói chúng ta nhất định phải tới mục đích trước đó trước khi trời tối, mọi người cố lên nào cũng không thể bại bởi nhóm người nổi tiếng chứ. Một đám người nhìn về phía nhóm người nổi tiếng, đặc biệt thấy trong đó còn có mấy gương mặt rất quen thuộc, mặc dù bởi vì vệ sĩ của bọn họ mà không thể tới gần nhưng vẫn rất hưng phấn. Trong số những minh tinh này có hai gương mặt hết sức quen thuộc, có một người là minh tinh tuyến một quốc tế, người kia dù không bằng nhưng cũng là tuyến hai tuyến ba tiêu chuẩn. Thế là mọi người lập tức lên tinh thần, xem nhóm người nổi tiếng kia như món ăn tinh thần, tiếp tục đi tới trước. So với những người bình thường này, thể lực của các minh tinh này tốt hơn so với bọn họ rất nhiều. Vì là một người nổi tiếng nên phải giữ dáng người và cần phải có thể lực tốt để quay phim, họ đã phải rèn luyện không ít cho nên một tiếng này đi đường bọn họ vẫn rất thong dong Chỉ là sau khi đi được hai tiếng nữa đám người lại lần nữa cảm thấy mệt mỏi có chút chịu không nổi. Đàm mặc vẫn luôn nắm tay lâm Bảo Bảo hỏi, muốn anh cõng em không? Lầu điện cũng nói y như thế với lâu linh, bùi tầm huyên bị kẹp ở giữa cầu độc thân đúng là phải chịu đủ đau thương. Lâm Bảo Bảo và Lâu Linh ăn ý nhìn về phía Bùi Tầm Huyên, từ chối rất cứng rắn, các cô sao có thể bỏ mặc bạn bè để hai chàng trai cõng chứ. Bạn tốt là khi gặp nạn phải cùng nhau bước đi. Bùi Tầm Huyên rất cảm động, nhưng vẫn cười nói, các cậu mệt thì cứ leo lên lưng hai anh đi, thể lực của mình tốt lắm nha, mình vẫn thường xuyên đi làm thêm, hối hả ngược xuôi, có khi còn có nguyên một ngày không cả nghỉ ngơi, thể lực tốt lắm đấy. So sánh với Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo, gia cảnh của Bùi Tầm Huyên chỉ có thể coi là bình thường. Vì để giảm bớt gánh nặng trong nhà nên cứ mỗi cuối tuần hoặc kỳ nghỉ lễ bình thường cô sẽ đi làm công, mặc dù tiền cũng không nhận được nhiều, nhưng cũng coi như là lấy kinh nghiệm làm việc thuận tiện có thêm ít tiền tiêu vặt. Cũng là bởi vì đem quá nhiều thời gian vào những việc này dẫn đến cô không có thời gian kiếm bạn trai, nên cho đến nay vẫn còn là một cầu độc thân. Lâm bảo bảo và lâu linh một người một bên kéo cô. Không sao đâu chúng mình vẫn còn tốt lắm, vẫn có thể tiếp tục đi. Hai người đàn ông thấy thế cũng không nói gì thêm, sau khi đi hết ba tiếng cuối cùng bọn họ đã tới mục đích. Một mảnh đất phủ cỏ xanh và được cây cối cao lớn bao quanh phụ cận còn có một dòng suối nhỏ có thể giải quyết vấn đề nguồn nước. Đội trưởng nói đêm nay chúng ta sẽ ở chỗ này đóng quân giã ngoại, bữa tối thì tự giải quyết mọi người muốn ăn cái gì thì cứ vào rừng đi tìm, tìm được gì thì ăn cái đó, nếu không thể tìm thấy cái gì thì thật đáng tiếc mọi người chỉ có thể nhịn đói. Trước khi lên đảo mọi người đã sớm biết phải tự mình giải quyết vấn đề ăn uống nên cũng không có ý kiến gì, dù sao thì nếu không kiếm được gì thì họ còn có thể ăn đồ mà mình đã mang theo. Nhóm minh tinh khắc nghiệt hơn nhóm người bình thường rất nhiều. Bọn họ chính là giã ngoại sinh tồn chân chính, bọn họ bị máy quay kè kè theo dõi, nhất cử nhất động đều bị ghi lại và sau đó sẽ phát sóng lên tivi nên bọn họ không thể gian lận, không thể có được thoải mái như nhóm người bình thường. Đội trưởng phân nhóm người bình thường thành các nhóm nhỏ, để mọi người tự lập nhóm với nhau, mỗi nhóm từ 3 đến 5 người. Nhóm lâm bảo bảo vừa vặn đủ 5 người nên nhiễm nhiên tạo thành một nhóm. Chúng ta dựng lều ở chỗ này đi. Đàm mặc nói, chỉ vào khoảng cách suối nước không gần chỗ không xa, bên cạnh còn có một gốc cao 3 mét cây. Mất có nửa giờ 5 người đã cùng nhau dựng xong lều. Sau đó bọn họ vào rừng để tìm bữa tối cho đêm nay. Công ty du lịch đặt nơi này là nơi đầu tiên để đóng quân giã ngoài, rõ ràng là có mục đích bởi vì bọn họ nhanh chóng tìm được một số loại trái cây có thể ăn được chính là mấy loại lúc trước trưởng đoàn đã giới thiệu còn có một số loại nấm do lâu điện phân biệt được cái nào có thể ăn, sau đó bọn họ còn bắt được hai con gà rừng do đàm mặc bắt được. Trong tầm mắt xuất hiện mấy con gà rừng, lúc bọn họ còn chưa kịp phản ứng gì thì đàm mặc đã tiện tay quăng cái gì đó làm đám gà rừng hoảng sợ kêu lên chạy mất chỉ còn lại hai con gà rừng cánh bị đóng ở trên mặt đất gà réo lên không ngừng. Bà nữ sinh há hốc miệng, đến cả lâu điện cũng nhịn không được nhìn đàm đại thiếu một chút, anh thầm nghĩ trực giác của mình quả nhiên rất chuẩn, vị đàm thiếu này rất nguy hiểm. Chờ tới khi bọn họ chạy tới cầm hai con gà rừng kia lên mới phát hiện cánh của bọn nó bị cành cây găm thật sâu vào trong đất bùn còn đang ướt nên không thể chạy. Đàm đại thiếu gia có thân thủ không tồi nha. Hai mắt của Lâm bảo bảo sáng rực nhìn anh. Khai mau anh học được tài nghệ này từ bao giờ thế? Sức lực của anh khá lớn nên tùy tiện học là thành vậy thôi. Đàm đại thiếu nói rất tùy ý nhưng cũng khiêm tốn. Cả đám người ngó ngó anh căn bản là không tin trực giác cho rằng trước đây anh nhất định đã học qua về phần tại sao anh lại muốn học thì ai mà biết được. Bọn họ cầm hai con gà rừng lên, vô cùng vui mừng, bữa tối nay tuyệt vời rồi. Nhưng mà các cậu biết thịt gà không? Bùi tầm huyên nghi ngờ hỏi. Lâm bảo bảo và lâu linh đồng thời nhìn về phía lâu điện. Mặc dù đi bộ mấy tiếng đồng hồ nhưng nhìn lâu điện vẫn y như cũ, gọn gàng sạch sẽ, anh bình tĩnh nói, tôi biết làm, nhưng mà cần chút gia vị, có thể tìm ở xung quanh xem. Công ty quan du lịch chỉ phát cho bọn họ một bình muối nhỏ, không có những cái khác. Nghĩ đến tay nghề nấu nướng của lâu điện, ba nữ sinh không tự trù chảy nước miếng, nghĩ thầm coi như không có dụng cụ nhưng mà với tài năng của lâu điện có lẽ là có thể họ sẽ được ăn rất ngon. Sau đó bọn họ hào hứng đi tìm một số thứ có thể ăn được đều là lâu điện và đàm mặc chỉ dẫn, còn ba nữ sinh chỉ có thể ừ ừ mà nghe theo, hai ít lá cây và ít quả. Thắng lợi trở về, lúc bọn họ trở về địa điểm cắm trại trời vẫn còn rất sớm, những người khác vẫn chưa về. Lâu điện mang theo hai con gà đến bên dòng suối để xử lý, lâu linh đi qua giúp anh còn lâm bảo bảo và bùi tầm huyên thì đi rửa sạch chỗ quả dại và nấm dại đã hái, đàm mặc thì đi tìm củi lửa để chút nữa nướng gà. Mấy người phối hợp với nhau nên tốc độ rất nhanh, khi họ xử lý xong gà rừng rồi chuẩn bị nướng thì mới ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Các nhóm khác cũng lần lượt trở về. Có nhóm thu hoạch rất tốt. Có nhóm thì hai tay chống chân chỉ có thể ngồi trồm hổm ở đó gặp đồ ăn vặt mang theo, hâm mộ nhìn nhóm của Lâm Bảo Bảo, nhóm của họ lấy được nguyên liệu nấu ăn phong phú nhất, mà động tác cũng nhanh nhẹn nhất, người không rõ tình hình còn tưởng rằng bọn họ thường xuyên tham gia mấy cái hoạt động sinh tồn dã ngoại này, đến gà còn có tận hai con gà, ở dưới điều kiện có hạn vậy mà cũng xử lý chúng rất tốt còn có thể nướng lên nữa. Đội trưởng cũng đang nhìn về phía nhóm 5 người phương đông trẻ tuổi, đặc biệt là lúc mùi hương gà nướng bay khắp nơi, nhìn lâu điện thỉnh thoảng phết chút nước cốt của mấy loại hoa quả rừng và dễ cây lên hai con gà khiến cho hương thơm của chúng bay khắp bốn phía. Không nói tới bọn họ đến cả mấy người lâm bảo bảo cũng nhịn không được âm thầm nuốt nước miếng, thầm nghĩ rằng mang theo lâu điện đi thật sự là quá đúng đắn. Hai con gà nướng dưới tay nghề của lâu điện vàng rộm, béo ngậy, vô cùng mê người. Sau khi hai con gà nướng chín, Lâu Điện chuyển chúng qua một cái lá cây đại thụ đã rửa sạch sẽ, rồi dùng cao cất thành từng miếng, đồ trong bụng con gà tràn ra tưới lên mấy cây nấm nhìn trông càng mỹ vị. Đạo diễn Anderson nhớ tới Lâm Bảo Bảo, lo lắng cô không có đồ ăn ngon nên đã đặc biệt tới nhìn một chút không nghĩ tới lại thấy một đám thanh niên đang ngồi ăn gà nướng. Bề ngoài của con gà nướng vô cùng tuyệt lại càng không cần nhắc tới hương thơm của nó, khiến ông cũng nhịn không được cảm thấy thèm. Anderson âm thầm nuốt nước miếng nói, đây là các cậu tự làm hả? Đúng vậy, Lâm bảo bảo ăn được đồ ăn ngon nên tâm trạng rất tốt cũng có tâm tình nói chuyện với Anderson. Mr. Anderson tối nay ăn gì vậy? Chú là đạo diễn là nên công ty du lịch cung cấp ngày 3 bữa cơm. Anderson nói, vốn ông còn định mang phần cơm của vệ sĩ cho bọn họ nhưng nhìn tình huống bây giờ có lẽ là cũng không cần. Người tới là khách bọn họ cũng không có kéo kiệt chia cho đạo diễn Anderson một cánh gà nướng cùng một chút nấm. Anderson có chút xấu hổ, nhưng cuối cùng ông cũng là một người ham ăn nên ngồi cùng với bọn họ ăn cánh gà nướng. Ăn được một lần, đạo diễn Anderson kinh hãi như gặp thiên nhân, cảm thấy đây là món gà rừng ngon nhất mà ông đã từng nếm qua, chẳng lẽ trong mấy thanh niên phương đông này có đầu bếp? Là do lâu điện làm, đám người chỉ vào chàng trai đang ngồi một bên thần sắc ung dung bình tĩnh, lâu điện. Anderson nhìn sang cảm thấy ngoại hình và thần thái của cậu thanh niên Phương Đông thật tốt, anh ấy chỉ ngồi ở chỗ đó mà tựa như một bức tranh, mà lại rất ăn ảnh, nếu như cậu ta ra nhập giới giải trí. Bỗng nhiên ông dừng lại, ông nhìn ra được mấy người thanh niên này không có hứng thú với lĩnh vực này, nếu nói ra ngược lại còn khiến người ta chán ghét. Sau khi ăn xong bữa tối thịnh soạn, trời cũng đã tối. chương 59, đàm đại thiếu gia bắt rắn. Cho dù người ở hoang đảo đi nữa thì chỉ cần có người bên cạnh cũng sẽ làm cuộc sống ồn ào nhộn nhịp. Sau khi màn đêm buông xuống, trên đầu trời xuất hiện những ngôi sao sáng rực rỡ trên bầu trời. Mặc dù ngày hôm nay rất mệt mỏi nhưng nhìn bầu trời đẹp như vậy, tất cả mọi người nhịn không được tràn đầy vui mừng ngồi trên bãi cỏ bên ngoài cái lều tận hưởng vẻ đẹp cùng những người bạn bên cạnh. Nơi này xa rời văn minh, tất cả mọi thứ đều rất thô sơ, đến cả thiên hà cũng như tràn đầy hương vị nguyên thủy. Nhìn kìa, đom đóm kìa, một âm thanh kích động vang lên khiến đám người nhìn sang, phát hiện bên kia bờ suối rực lên mấy đốm sáng nhỏ, ánh sáng kia giống như những vì sao rơi trên mặt đất vô cùng mỹ lệ. Lâm bảo bạo oa một tiếng, hưng phấn kéo tay đàm mặc nói, lâu rồi không nhìn thấy đom đóm em chỉ nhìn thấy hồi bé ở nhà bà ngoại, sau này cũng hiếm khi lại thấy nữa. Nói xong lời cuối cùng, cô cũng không rõ là hoài niệm đom đóm khi còn bé, hay là hoài niệm năm tháng tuổi thơ đã từng vô lo vô nghĩ. Đàm mặc đưa tay ôm eo của cô, để đầu của cô tựa ở trên vai của mình yên tĩnh nhìn cảnh đêm dưới bầu trời đầy sao này. Những người khác cũng thường thức cảnh đẹp này, thậm chí còn nhịn không được cầm điện thoại hoặc máy ảnh lên để lưu giữ nó lại. Màn đêm vô cùng đẹp, một đám người ngồi trên đồng cỏ, vừa si sao trò chuyện vừa ngắm nhìn. Nhưng mà cuối cùng đội trưởng vẫn nhẫn tâm tới nhắc nhở bọn họ ngày mai còn phải lặn lội đường xa cần phải mau chóng đi nghỉ ngơi, tất cả mọi người mới lưu luyến không rời trở về lều để nghỉ ngơi. Xung quanh rất tối chỉ có ánh sáng nhàn nhạt của đèn pin cầm tay. Lâm Bảo Bảo vỗ vỗ Đàm Mặc, "Em muốn đi lao người." Đàm Mặc đương nhiên sẽ không từ chối, nói, "Anh đi cùng em." Lâm Bảo Bảo đương nhiên rất vui vẻ, nhưng mà cũng sẽ không quên hai cô bạn tốt hỏi ý các cô gái, tất nhiên là cùng nhau đi nơi này là giã ngoại nên việc tắm rửa tất nhiên khỏi phải nghĩ đến. Lúc trước khi xuất phát bọn họ đã chuẩn bị tâm lý 3 ngày hai đêm trải nghiệm sinh tồn giã ngoại có rất nhiều điều không tiện. Nếu còn muốn mỗi ngày đều phải tắm rửa thì tốt nhất là không nên tham gia. Để hai người đàn ông ở xung quanh trông coi ba cô gái đi đến bên dòng suối một chỗ tương đối kín tùy tiện lau người sau đó đi giải quyết chút vệ sinh cần thiết khi cơn gió đêm thổi qua ba cô gái toàn thân nhẹ nhàng sảng khoái trở về đi ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Lâm Bảo Bảo chỉ cảm thấy đau lưng nhức eo. Không chỉ có mình cô những người khác cũng giống như vậy. Dù sao đều đang quen thuộc với cuộc sống đô thị đột nhiên phải ngủ màn trời chiếu đất ở giã ngoại nên có rất nhiều điều không quen, ngủ cũng không quá an ổn vì vậy hôm sau hiện rõ các loại di chứng. Tuy nhiên người dẫn đội lại tràn đầy năng lượng, hét lớn kêu đám người rời giường, sau đó cho bọn họ chút thời gian để giải quyết bữa sáng. Đa phần người bình thường uể oải nên trực tiếp ăn đồ ăn đã mang tới từ trước để giải quyết bữa sáng. Mà nhóm của Lâm Bảo Bảo tiếp tục đón nhận những ánh mắt ghen thị của mọi người, tối qua lâu điện đã tranh thủ gọt một ít ống trúc nướng trên lửa, trong ống chúc có chút thịt do bọn họ đem tới và thêm một ít nấm, cũng không biết lâu điện làm như thế nào lại thành tia canh thịt trong ống trúc mùi hương lại tỏa ra khắp nơi. Đạo diễn Anderson một lần nữa không mời mà tới. Ông đem theo bữa sáng mà công ty du lịch phân cho mình mang tới, vốn là nghĩ mời bọn họ ăn nào biết được cuối cùng lại mặt dạn mày dày cọ sát bữa sáng của bọn họ. Mấy người bùi tầm huyên vô ý thức nhìn về phía lâm bảo bảo thấy thần sắc trên mặt cô không thay đổi liền coi Anderson là một người xa lạ mà quen thuộc đối xử. Ăn sáng xong lại tiếp tục xuất phát, hôm nay bọn họ lại phải tiếp tục đi đến mục tiêu kế tiếp trên đảo. Đây là sắp xếp của công ty du lịch ở trên đảo có sắp xếp một số địa điểm đóng quân dã ngoại để những người tham gia chương trình này có thể trải nghiệm đầy đủ cuộc sống giữa thiên nhiên hoang dã. Người bình thường thì coi như không sao cả chỉ có nhóm minh tinh là khổ. Bởi vì là đang quay chương trình thực tế nên tổ tiết mục cung cấp vật dụng cho bọn có có hạn thậm chí còn nghiêm khắc cấm không cho mang theo những đồ vật khác. Tất cả những hoạt động ăn ở đều phải tự mình mày mò, đây quả là một việc khó khăn. Buổi trưa tất cả mọi người dừng lại nghỉ ngơi, nhìn thấy nhóm minh tinh phải chật vật đi tìm đồ ăn, nhóm người bình thường cũng nhịn không được cảm thấy làm người nổi tiếng cũng không dễ dàng. Có đàm mặc và lâu điện ở đây nên bữa trưa của bọn họ được giải quyết rất nhẹ nhàng mà lại vô cùng phong phú khiến cho đội trưởng cũng nhịn không được nhìn qua. Sau khi xong bữa trưa tất cả mọi người tiếp tục lên đường. Mãi tới trạng vạng tối bọn họ mới đến nơi. Một đám người đều mệt mỏi, đến cả nhóm Minh Tinh cũng không thể duy trì được vẻ ngoài gọn gàng xinh đẹp của mình, cũng hận không thể nằm luôn ở trên mặt đất mà nghỉ ngơi một lát. Nhưng đáng tiếc đạo diễn ma quỷ Anderson căn bản không cho cơ hội để bọn họ nghỉ ngơi, ông để thợ quay phim ghi lại chân thật bộ dáng hiện tại của họ, thậm chí còn chiếu một màn này lên khiến cho nhóm Minh Tinh rất giận nhưng mà lại không dám nói gì. Nhóm Minh Tinh lại phải tiếp tục khổ khổ sở sở đi kiếm đồ ăn cho mình. Nhóm Lâu Linh cũng vậy. Dù sao cũng chỉ còn lại một ngày, hết ngày mai là bọn họ có thể rời đi thực ra cảm thấy thời gian này khá thú vị, không quá khó khăn. Cũng chỉ có nhóm của bọn họ mới cảm thấy loại trải nghiệm sinh tồn này thú vị, giống như đang dạo chơi ở ngoại thành, vô cùng nhẹ nhõm. Mấy người tiếp tục đi loanh quanh ở phụ cận để tìm kiếm đồ có thể ăn được. Mỗi địa điểm mà công ty du lịch chọn đều có chủ ý, ngay cả mấy người vô dụng cũng có thể tìm được đồ ăn tuyệt đối không thiếu những loại quả dại có thể ăn cũng có thể làm chắc giả. Cho nên hai ngày này có rất nhiều người ăn quả giải, khiến cho bọn họ cảm giác cầm tiền theo đúng là để chịu tội. Đặc biệt là so sánh với nhóm của Lâm Bảo Bảo. Người tới tham gia trải nghiệm sinh tồn dã ngoại lần này người phương Đông là có số lượng ít nhất. Chỉ có duy nhất 5 người nhóm của Lâm Bảo Bảo nên lộ ra vẻ đặc biệt khiến cho mọi người dễ dàng chú ý tới họ. Hôm nay ăn gà nữa không? Lâm Bảo Bảo tràn đầy phấn khởi hỏi. Tối hôm qua hai con gà nướng kia quá ngon. Đàm mặc lế cô một cái. Nếu em thích thì lại tiếp tục ăn. Lâm bảo bảo hoan hô lập tức tìm gà rừng khắp nơi. Mặc dù bùi tầm huyên và lâu linh cảm thấy đàm mặc cũng quá nôn chiều Lâm nhị bảo nhưng cũng vô cùng nhớ hương vị của hai con gà nướng hôm qua nên đã đi tìm ở phụ cận xem có những loại nấm hay rau dại có thể ăn được không. Lúc bọn họ bắt được ba con gà rừng liền nghe thấy một tiếng hét trói tai cách đó không xa. Sau khi kinh ngạc mọi người nhìn về hướng phát ra âm thanh. Ở bên kia. Lâu điện rất nhanh đã xác định được phương hướng, bởi vì cách nơi này tương đối gần nên 5 người quyết định đi qua nhìn một chút, chỉ đi mất mấy phút gạt ra một bụi cây cao lớn liền nhìn thấy nơi phát ra tiếng hét. Một người đàn ông ngồi dưới đất, bên cạnh còn có một thờ quay phim, bộ dáng người thờ quay phim bị kinh hãi. Đám người chú ý tới người đàn ông đang ngồi dưới đất này là quốc cơ Minh Tinh Quốc tế tuyến một tóc vàng mắt xanh, vô cùng đẹp trai. Sao vậy? Lâu điện hỏi, bà nữ sinh tò mò nhìn bọn họ. Walker không trả lời thở quay phim trắng bệch nói, Mr. Walker bị rắn cắn. Nghe thấy là rắn ba nữ sinh tê cả da đầu, da gà da vịt đều nổi lên, Vô ý thức nhìn xung quanh sợ không chú ý một cái lại có một con rắn ở đâu đó chạy ra. Rắn trông như nào, lầu điện vừa hỏi đi tới chỗ Walker, giúp hắn kiểm tra vết thương. Thở quay phim lo lắng nói, tôi, tôi không thấy rõ, nó bỏ đi rất nhanh, hình như là có hoa văn. Theo lý thuyết vì cam đoan cho tất cả mọi người an toàn nên công ty du lịch đã cho người thanh lý toàn bộ hòn đảo nên ở trên đảo sẽ không thể có mãnh thú, rắn độc tất cả mấy loại này đều đã bị diệt lẽ ra là không nên gặp phải mới đúng, nhưng nhìn sắc mặt cơ không tốt có lẽ điều này cũng không chắc chắn. Lúc lầu điện đang kiểm tra vết thương du Walker, đàm mặc yêu cầu ba cô gái đứng yên không được động anh nhìn xung quanh một lát rồi bước đi, lúc trở về trên tay anh cầm một cành cây nhỏ sách một con rắn có chút hoa văn hỏi người quay phim kia. Là con rắn này đúng không? Thở quay phim sợ ngây người, giật mình nói, hình như là con rắn này, tiên sinh, anh, sao anh tìm được nó? Không nói đến thở quay phim, cả mấy người lâm bảo bảo cũng sợ ngây người. Lầu điện vừa nặn máu độc cho cơ, vừa thầm nghĩ, quả nhiên người đàn ông này rất là nguy hiểm, trực giác của anh không sai. Đàm mặc không nói gì, sai con rắn đã bị đánh bầy tức không thể sống mang tới thông báo cho người công ty du lịch. Rất nhanh người bên phía công ty du lịch đã đến, đầu tiên là bọn họ kiểm tra con rắn hoa kia rồi xử lý vết thương bị rắn cắn của Cơ cho anh ta uống thuốc. Bởi vì xử lý kịp thời nên Cơ không có việc gì, chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió. Nhóm đàm mặc đem con rắn kia ném cho vệ sĩ của công ty du lịch rồi mang theo bữa tối của bọn họ trở về. Trở lại doanh địa không lâu tất cả mọi người đều biết có người trong nhóm minh tinh bị rắn cắn, một đám người kinh ngạc hoảng sợ sau đó được đội trưởng Trấn An. Đội trưởng đối loại việc này có kinh nghiệm sau khi Trần An các số khách rằng bên công ty du lịch đã biết việc này, con rắn này chỉ là một ngoại lệ, bọn họ sẽ phái người tới phụ cận kiểm tra kỹ càng, nhất định sẽ không để việc này lặp lại. Sau đó cảm ơn nhóm của Đàm Mặc đã kịp thời phát hiện, vì thế công ty du lịch không chỉ miễn chi phí lần tham gia hoạt động này của bọn họ còn muốn trao tiền thưởng. Tóm lại, doanh địa náo nhiệt một lúc rồi dịu xuống. Những việc này không có liên quan với nhóm Đàm Mặc vì bọn họ còn đang bận làm bữa tối. Ba cô gái nhịn không được nhìn chằm chằm vào đàm mặc đến cả lâu điện cũng nhìn kỵ anh. Đàm mặc vẫn rất bình tĩnh. Đàm mặc sao anh tìm được con rắn kia thế? Lâm bảo bảo tiến sát gần anh tò mò hỏi. Anh dạo một vòng liền thấy nó. Đối diện với ánh mắt sáng ngời của cô trong lòng đàm mặc có chút nóng đưa tay cầm tay của. Lâm bảo bảo rõ ràng không tin. Nhưng mà những người khác lại tin. Bùi tầm huyên sợ hãi thán phục nói vận khí của đàm đại thiếu gia đúng là không tồi. Chờ sau khi bọn họ làm xong bữa tối, Anderson lại tới. Lần này ông cũng không phải đến để ăn nhờ mà là đặc biệt tới để cảm ơn mấy thanh niên này. Nếu không phải bọn họ đều là người bình thường, không có chút hứng thú nào đối với giới giải trí hay điện ảnh thì Anderson cũng nhịn không được muốn phá lệ giới thiệu tài nguyên cho bọn họ. Mấy người phương đông này không đơn giản. Đây là nhận xét sau khi Anderson quan sát 2 ngày. Không chỉ là bởi vì bề ngoại ưu tố của bọn họ mà còn có sự bình tĩnh thản nhiên mà những người xung quanh không có cho dù bản thân ở nơi hoang dã nhưng so với nhóm người nổi tiếng bọn họ còn bĩnh hơn, gọn gàng hơn rất nhiều. Trải nghiệm sinh tồn dã ngoại này, đối với người khác là khổ cực than thở, không muốn tới nữa, nhưng đối với những người trẻ tuổi này thì lại giống như đang dạo chơi ngoại thành, rất dễ dàng. Cuối cùng Anderson đưa danh thiếp của ông cho bọn họ. Cái tấm danh thiếp này nếu đặt ở ngành giải trí chính là đồ vật khó cầu cầu cũng không được nhưng đối 5 người mà nói. Chính Anderson cũng cảm thấy mặt mo ửng đỏ, nói về sau nếu mọi người có chuyện gì cần tôi giúp đỡ cứ nói cho tôi. Sau đó Anderson vẫn là cọ sát bữa tối rồi mới rời khỏi. chương 60, vì có chuyện cơ bị rắn cắn nên công ty du lịch đã tăng cường hệ thống bảo vệ để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người, đến mức ngày cuối cùng của chuyến trải nghiệm sinh tồn dã ngoại trôi qua khá đơn giản yên bình. Khi trở lại bờ biển nhìn thấy du thuyền tới đón bọn họ, một đám người vừa hưng phấn vừa hụt hẫng. Hưng phấn vì rốt cục có thể thoát ly khỏi cái loại cuộc sống dã nhân này, ngày ngày chỉ có thể ăn đồ ăn vặt, hoa quả, còn hụt hẫng vì trải nghiệm sinh tồn 3 ngày 2 đêm cứ kết thúc như vậy. Quay đầu ngẫm lại giống như cũng không có gì khó khăn, cũng không phải là ăn không ngon, đi đường có chút vất vả nhưng mà phong cảnh trên đảo rất đẹp, đặc biệt là vào ban đêm, bầu trời sao và đom đóm chiếu sáng lẫn nhau cũng là trải nghiệm hiếm thấy. So sánh với người bình thường hưng phấn hụt hẫng nhóm minh tinh mới thật sự là thở phào. Bọn họ là người nổi tiếng tới tham gia trải nghiệm sinh tồn giã ngoại hoàn toàn chỉ là do công việc đã không được hưởng thụ đặc quyền gì lại còn làm mất hết hình tượng. Cái loại tiết mục như này mặc dù rất hốt fan nhưng mà cũng rất dễ làm mất fan. 3 giờ sau rốt cục bọn họ đã trở lại hòn đảo ban đầu. Lúc này đã là 9 giờ tối, nhìn thấy thế giới đèn đốt sáng trưng ở trên đảo rốt cục một đám người có một loại cảm giác được trở lại văn minh. Một tiếng trước khi xuống thuyền, cơ đã đến tìm bọn họ để cảm tạ sự giúp đỡ của họ khi ở trên đảo. Bùi Tầm Huyên và Lâu Linh rất hưng phấn mặc dù hai cô gái không phải là người theo đuổi ngôi sao nhưng cũng đã từng xem qua những bộ phim mà Walker đã đóng, mà anh ta lại còn là một đại minh tinh, vì vậy họ tranh thủ xin luôn chữ ký của anh ta. Tính tình Walker rất tốt ký tên cho các cô gái, lại còn nói chuyện và chụp ảnh chung, sau đó lại trò chuyện với Lâu Điện và Đàm Mặc. Không hề có bệnh người nổi tiếng, anh ta rất thân thiết và dễ tính. Sau đó đạo diễn Anderson cũng tới, gia nhập với bọn họ. Mặc dù bọn họ không cùng một thế giới, chủ đề để nói chuyện với nhau cũng không có nhiều, nhưng Walker cùng Anderson đều rất biết cách tìm chủ đề, lâu điện và đàm mặc lúc cần thiết nói chuyện thì cũng có thể trò chuyện vô cùng thiện trí, nên một đám người trò chuyện cũng coi như suôn sẻ và vui mừng. Mãi cho đến khi thuyền tới bến, lúc sắp xuống thuyền Walker còn mời bọn họ sau này có rảnh thì tới nước Mỹ chơi, đạo diễn Anderson cũng ở bên cạnh phụ họa thái độ hai người rất nhiệt tình. Vào lúc này bọn Lâm Bảo Bảo ngược lại đã ngẫm ra chút gì đó. Đặc biệt là Lâm Bảo Bảo vừa nhịn không được quái dị nhìn đàm mặc một chút vừa nhìn Anderson và Walker như có điều suy nghĩ. Rốt cục cũng đã trở lại biệt thự, ba nữ sinh đều mệt mỏi đến mức tê liệt không muốn trò chuyện nhiều nên tất cả về phòng để nghỉ ngơi. Sau khi Lâm Bảo Bảo về phòng, trước tiên cô muốn đi tắm thay một bộ quần áo mới tắm dừa kỳ cọ cẩn thận từ đầu tới chân mới cảm thấy là sạch được một thân mồ hôi và bùn đất. Đợi lúc cô ra thì Đàm mặc cũng vừa trở lại từ phòng tắm sát vách. Nhìn cô đang quấn khăn chùm lên đầu anh vẫy vẫy tay với cô cầm máy xấy tóc cẩn thận xấy khô tóc cho cô. Lâm Bảo Bảo ngồi ở trên ghế salon, ngáp một cái đột nhiên hỏi út cơ, không chỉ đơn là một đại minh tinh đúng không? Đàm mặc ừ một tiếng. Anh ta là người của gia tộc Walker, trước đây đàm gia và gia tộc Walker đã từng có làm ăn qua lại, đã từng gặp nhưng mà cũng không có quen. Đóng phim hoàn toàn là sở thích của Walker, bởi vì anh ta là người nhỏ tuổi nhất trong nhà nên gia tộc Walker cũng không ngăn cản sở thích đấy, cũng có rất ít người biết bối cảnh của minh tinh quốc tế tuyến một này. Walker rất ít khi tham gia vào những việc của gia tộc, anh ta có thể nhận ra đàm mặc ngoại trừ vì anh là người thừa kế của đàm gia. Thì cũng vì một năm qua địa vị của đàm mặc tại đàm gia tăng cấp quá nhanh khiến cho người ta không dám xem nhẹ, đến cả anh ta là người đã rời xa cái vòng tròn này mà còn nghe được từ miệng người khác cảm thấy anh là một người đàn ông đặc biệt lợi hại. Cho nên lúc đàm mặc sách con rắn đi tới Uốc cơ liền nhận ra anh. Lúc ấy tâm trạng của Uốc cơ vị này quả đúng là một người hung hãn, đám người bắt cóc anh không làm anh chết ngược lại còn để anh bình an trở về, sau này đám kẻ thù của anh bắt đầu không có lấy một ngày yên bình. Chính là căn cứ vào loại tâm tình này cho nên lúc đó thái độ của Walker mới đặc biệt tốt đối với đám người bình thường Lâm Bảo Bảo cũng không có làm bộ làm tịch chút nào. Lâm Bảo Bảo giật mình, cười nói, em đã nói rồi, coi như anh ta muốn cảm ơn bọn mình, nhưng mà cái này thái độ cũng quá nhiệt tình rồi, làm gì có minh Tinh quốc tế nào có thái độ như vậy, tùy tiện đem số điện thoại cá nhân của mình cho người khác, anh ta không sợ bị tiết lộ à, giờ em mới biết hóa ra là do tin tưởng anh. Đàm mặc ừ một tiếng, không nói gì. Khi sấy khô tóc cho cô xong, anh cất máy sấy qua một bên rồi kéo cô đứng dậy, thấy hai mắt cô díu vào nhau sắp không mở nổi mới nói, chúng ta đi ngủ thôi. Lâm bảo bảo ừ nhẹ một tiếng, mơ mơ màng màng đi lên giường. Lúc bị anh đẩy xuống giường, cô hàm hồ nói, lúc xuống thuyền em có thấy ước cơ hình như nói gì đó với anh. Đàm mặc nghe cô nói như thế, cúi đầu nhìn cô phát hiện cô đã nhắm mắt lại ngủ rồi. Sau khi trở lại biệt thự, mọi người lại khôi phục sinh hoạt bình thường, mỗi ngày đều du ngoạn ở trên đảo, ăn đủ loại thức ăn ngon, đi lặn biển, lướt sóng, làn da của các cô gái đều đen đi một vòng. Tới khi hết tháng 7 mọi người mới bắt đầu trở về Nam Thành. Bùi Tầm Huyên sờ sờ khuôn mặt bị đen đi của mình thở dài, ánh nắng ở biển đúng là vũ khí giết mỹ nhân mà, người đẹp da trắng giờ đã biến thành người đẹp da đen. Sau đó cô lại nhìn hai người bạn tốt cũng thành mỹ nhân da đen lập tức thỏa mãn. Mọi người cùng nhau đen, he he. So sánh với các cô gái, lầu điện và đàm mặc không có thay đổi nhiều. Lầu điện là loại người trời sinh phơi nắng cũng không thể đen, giống như một chàng hoàng tử nhã nhận bước ra từ trong truyện tranh, đứng với ba cô gái càng làm nổi bật làn da trắng của anh ba nữ sinh biểu thị, đánh chết cũng không đứng gần anh ta. Đàm mặc thì là mẫu đàn ông đẹp trai anh Tuấn, làn da rám đen, ngược lại khiến anh càng có hương vị đàn ông, gần đây Lâm Bảo Bảo vẫn luôn bị anh mê hoặc đến đầu óc choáng váng rồi u mê đi rất nhiều nơi với anh. Nơi bọn họ lêu lồng có rất nhiều, lặn trong biển, dạp chiếu phim, thư viện chỉ cần là những địa điểm tình nhân ở trên đảo thì chắc chắn bọn họ đã đi, đồng thời cũng làm nhiều trò khó nói với nhau. Ngoại trừ một bước cuối cùng, lúc nghe nói bọn họ muốn về nước đạo diễn Anderson đặc biệt tới một chuyến. Ông là đến tìm Lâm Bảo Bảo thuận tiện gửi một số thứ tới cho cô. Mẹ của cháu nghe nói các cháu muốn về nước đây là đồ mà cô ấy bảo chú đưa cho cháu, cô ấy nhắn là mang về cho bà ngoại. Anderson tha thiết nhìn cô, kỳ thật chú cũng muốn đi gặp bà ngoại của cháu, nhưng mà gần đây bận quá, không có thời gian. Chờ sau này có cơ hội, lời nói rõ ràng tới như thế mà Lâm Bảo Bảo còn nghe không hiểu nữa thì đầu cô đúng là cái chày gỗ. Khóe miệng cô có quắp giò xét Anderson nửa ngày mới vâng một tiếng. Anderson cảm thấy phản ứng của cô có chút bình thản, trong lòng càng thêm thấp thỏm, rốt cục nhịn không được nói mục đích của ông. Bảo bảo cháu cảm thấy chú thế nào? Bà ngoại của cháu có đồng ý không? Lâm bảo bảo thực sự không muốn đà kích ông, hỏi chú muốn kết hôn với mẹ cháu. Đương nhiên rồi, chú yêu cô ấy, cô ấy chính là nữ thần và là nguồn cảm hứng chú đã tìm kiếm cả đời. Anderson đặc biệt rất văn nghệ nói. Lâm bảo bảo quỷ mới thèm cảm hứng, nói không chừng cảm hứng của ông sẽ đá ông nhanh thôi. Lâm bảo bảo biết rõ đức hạnh của mẹ mình, bởi vì thất bại ở cuộc hôn nhân đầu tiên nên dẫn đến bây giờ bà có rất nhiều bạn trai, nhưng lại không có một ai có thể khiến bà này sinh suy nghĩ muốn tái hôn. Có lẽ lần này cũng giống vậy đi. Thế là cô mới nói, bà ngoại cháu không quá ưa thích người ngoại quốc. Anderson giống như đang bị sốc, lúc Lâm Bảo bảo cho là ông sẽ từ bỏ ông lại tỉnh lại rất nhanh và nói, không sao hết là do bà ngoại cháu chưa gặp chú thôi, chờ chú cố gắng học được tiếng Trung sẽ đi gặp bà ấy, để bà ấy đồng ý chuyện của chú và ý thư. Trong lòng Lâm Bảo bảo tự nhủ bà ngoại cũng không thể làm chủ những việc của mẹ, mẹ của cô là kiểu đã quyết định việc gì thì sẽ rất kiên định, cho dù vũ trụ có nổ tung cũng sẽ không thay đổi quyết định. Cho nên bà ngoại có đồng ý hay không cũng không có khả năng thay đổi cho nên vẫn là tỉnh lại đi. Anderson nói chuyện với Lâm Bảo Bảo một lúc rất thích cực và lạc quan, có thể nhìn ra được ông có tình cảm sâu nặng với bạn gái hiện tại, hận không thể ở bên nhau cả đời căn bản không hề nghĩ tới việc chia tay. Cho nên đối với kế nữ tương lai Lâm Bảo Bảo vô cùng khoan dung thử ái, thậm chí còn có một chút lấy lòng. Chờ tới khi rảnh chú sẽ tới thăm cháu, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm rồi còn chơi với nhau. Lâm Bảo Bảo vâng một tiếng, rất thông cảm lắng nghe ông rông dài. Anderson lưu luyến không rời rời đi trước khi đi còn trao đổi số điện thoại với cô. Lâm Bảo Bảo nhìn thoáng qua số điện thoại trên di động, nhách miệng cũng không biết dãy số này có thể tồn tại bao lâu. Kết thúc một tháng dài nghỉ phép sau khi về nước đám người ai về nhà nấy. Lâm Bảo Bảo về thị trấn nhỏ thăm bà ngoại. Đàm mặc vốn muốn theo cô cùng đi thăm bà ngoại, chỉ là anh ở lại trên đảo một tháng nên công việc chồng chất rất nhiều. Doãn thư ký chỉ có thể gọi điện thoại cho Lâm Bảo Bảo mới có thể đem anh gọi đi. Đúng, vị thư ký xinh đẹp này đã từng kẹp ở giữa Đàm Mặc và hai người chú rất vi diệu, hiện tại vị này đã biến thành thư ký của Đàm Mặc giúp anh xử lý một chút chuyện ở Đàm Gia. Cô ấy rất rõ việc của Lâm Bảo Bảo, thậm chí đến cả số điện thoại của Lâm Bảo Bảo cũng có, không thể nói cô ấy không tài giỏi. Đối với việc mình phải rời đi Đàm Mặc rất không vui, nghiêm mặt không nói lời nào. Lâm Bảo Bảo đối với cái này cũng không để ý cười nói, tháng 8 em còn phải xuất ngoại mà chỉ còn mấy ngày thôi, đến lúc đó em qua Mỹ thăm anh. Sắc mặt của đàm mặc lúc này mới dịu lại, đưa tay ôm cô vào trong ngực vuốt ve an ủi hôn chán của cô, nói đến lúc đó anh lại đi tìm em. Được, Lâm Bảo Bảo cười một cái thật tươi với anh. Sau khi rời khỏi Nam Thành Lâm Bảo Bảo liền trở về thị trấn nhỏ thăm bà ngoại. Bà ngoại thấy cô trở về rất vui mừng, liên tục kêu bảo mẫu đi mua đồ ăn mà Lâm Bảo Bảo thích ăn, rồi ngồi hỏi thăm cô kỳ nghỉ hè này có vui hay không. Nghe nói lúc con ở trên đảo, mẹ con cũng ở đó bà ngoại cẩn thận hỏi. Lâm bảo bảo vâng một tiếng, không ngoài ý muốn mẹ của cô sẽ kể việc này cho bà ngoại, bộ dáng không thèm để ý. Còn gặp hai người ấy rồi, không cãi nhau đâu, bà yên tâm. Trái tim bà ngoại rơi xuống nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra cười nói, sao có gì đâu mà yên tâm hay không. Chỉ cần các con tốt là được. Sau đó Lâm bảo bảo đưa đồ vật mẹ cô bảo cô đem về cho bà ngoại thuận tiện nói về bạn trai mới Anderson của mẹ. Là một đạo diễn người ý ông ấy có vẻ khá tốt nhưng có hòa hợp hay không thì con không biết Lâm Bảo Bảo nói đúng sự thật. Bà ngoại lại nhịn không được thở dài thầm nói, sao nó lại tìm người ngoại quốc. Tuổi cũng cao rồi mà còn không muốn yên ổn một chút. Suy nghĩ của người lớn tuổi không giống với suy nghĩ của người trẻ tuổi. Lâm Bảo Bảo nghĩ, mẹ của cô so với cô trẻ hơn không kém, chắc có lẽ sẽ không thể đồng ý suy nghĩ của bà ngoại. chương 61, chỉ có cô mới không ghét bỏ quái vật như anh. Bởi vì là đang trong kỳ nghỉ hè nên người trẻ tuổi trong thị trấn nhỏ cũng không có nhiều. Những thanh niên tầm tuổi với Lâm Bảo Bảo nếu không phải vẫn còn đang đi học thì cũng là đã đi làm, sinh viên tuy có được nghỉ hè nhưng đa phần đều chọn đi chơi hoặc đi làm thêm, còn những người đã đi làm thì không được nghỉ hè cho nên thị trấn mới không náo nhiệt. Ngày thứ hai Lâm Bảo Bảo trở lại trấn nhỏ, ôn minh minh liền mang theo hộp đồ ăn do nhà làm đến tìm cô. Ánh nắng mùa hè ở thị trấn nhỏ vô cùng rực rỡ, người trong trấn có các món ăn truyền thống mà các địa phương khác không có. Bà ngoại của Lâm Bảo Bảo là người mà mười ngón tay không dính nước, nếu Lâm Bảo Bảo muốn ăn cũng chỉ có thể lấy ở bên nhà hàng xóm. Khách tới nhà đem theo hộp đồ ăn là hành động rất bình thường. Người tới là khách mặc dù tình cảm giữa Lâm Bảo Bảo và Ôn Minh Minh sau khi lớn lên cũng không tốt mấy, nhưng tất cả mọi người đều là sinh viên Ôn Minh Minh đã tới cửa cô cũng coi cô ấy thành bạn từ nhỏ để tiếp đón. Đem dư hấu để lạnh bưng lên, lâm bảo bảo và ôn minh minh ngồi dưới hiên vừa ăn dư hấu nói chuyện phiếm. Đầu tiên là hai người nói một chút việc học của mình, sau đó nói dự định sau khi tốt nghiệp. Ôn minh mình, mình gãi mặt khuôn mặt ngốc bạch ngọt nói, ba mẹ mình muốn mình ở lại huyện để làm việc cho mình đến công ty của dì để thực tập xem có hợp không, nếu hợp thì ở lại, cách nhà cũng rất gần, bọn họ cũng yên tâm hơn. Ôn Minh Minh là một cô gái có ngoại hình ưa nhìn, tính cách cũng mềm yếu, người lớn nhà cô ấy cũng không có kỳ vọng nhiều vào cô chỉ mong con gái có công việc ổn định, bình an, thuận lợi là được. Có thể nói ôn ra là một gia đình rất hòa thuận, cũng chỉ có gia đình như vậy mới có thể nuôi ra được ôn Minh Minh mềm mại yếu đuối như vậy, tất cả đều đã được cha mẹ lo hết cho cô ấy, không cần cô ấy phải suy nghĩ hay mưu tính cái gì cho cuộc đời. Nhị bảo còn cậu thì sao? Sau khi tốt nghiệp có dự định gì? Lâm bảo bảo chống mặt nói. Không biết nữa, có lẽ mình sẽ ở lại Nam Thành. Hồn mình mình gặm miếng dư hấu tò mò hỏi, bạn trai cậu cũng ở Nam Thành hả? Lâm bảo bảo ừ một tiếng, thật ra cô cũng không biết trọng tâm công việc của đàm mặc đặt ở nơi nào, cô nghĩ là có lẽ là vì cô ở Nam Thành cho nên đàm mặc mới tốn nhiều thời gian ở lại Nam Thành thôi. Hồn mình mình sau khi nghe xong có chút hâm mộ, nhưng mà cô ấy cũng chỉ là hâm mộ một chút cũng không có suy nghĩ nhiều, sau đó lại nói về mấy người chơi từ nhỏ là Hà Hoan Hoan và Lưu Lệ Nhã. Từ sau lần cãi nhau đợt Tết của Lâm Bảo Bảo và Lưu Lệ Nhã cho tới bây giờ hai người đều chưa gặp lại nhau. Đúng rồi, cuối năm nay Hoan Hoan sẽ kết hôn. Ôn mình mình nói, chú rể là bạn học cao trung của cô ấy, không biết sao hai người ấy lại ở bên nhau, đã ra mắt hai gia đình và thương lượng cuối năm sẽ tổ chức hôn lễ. Lâm Bảo Bảo giật mình nói, gấp như vậy sao? Hà Hoan Hoan bằng tuổi với các cô, năm nay cũng mới chỉ 21 tuổi, kết hôn ở tuổi này cũng là quá sớm. Ôn mình mình đột nhiên nhỏ giọng nói thật ra cũng là có nguyên nhân, mình, mình chỉ là ngẫu nhiên nghe được người trong nhà nói cô ấy hơi đỏ mặt giọng của cô ép xuống nhỏ hơn nữa. Nghe nói có một lần hoan hoan mang bạn trai của cô ấy về nhà, hai người thừa dịp người lớn không nhà nên đã không nghĩ mẹ Hà lại đột nhiên về nhà nên đã bắt bọn họ tại chỗ, sau đó cũng chỉ có thể kết hôn bởi vì lo sẽ mang thai. Lâm bảo bảo, có thể là do nói bí mật của nhà người ta nên ôn minh mình có chút xấu hổ, vội vàng bổ sung một câu. Mình cũng không biết có phải như vậy hay không, nhị bảo cậu đừng tiết lộ ra ngoài nha. Lâm bảo bảo vội vàng nói yên tâm đi, mình biết. Nghĩ đến Lâm nhị bảo là một người kín miệng trên mặt ôn minh minh lần nữa lộ ra nụ cười nhẹ nhõm xong rồi nói đến lưu lệ nhã. Mình nghe người trong nhà nói, sau năm mới cậu ấy cãi nhau một trận với người trong nhà, đến giờ vẫn chưa về. Ba mẹ cậu ấy không yên lòng còn đặc biệt lên thành phố nơi cậu ấy đi làm để tìm không nghĩ tới lại bị cậu ấy mắng trở về, nghe nói công việc bây giờ của cậu ấy không quá bình thường, ba mẹ của cậu ấy muốn cậu ấy trở về huyện để tìm một công việc đàng hoàng nhưng cậu ấy sống chết cũng không chịu đồng ý thành ra cứ như vậy trở mặt với nhau. Hồn mình mình có chút mơ hồ, nghĩ không ra là công việc gì mà không bình thường khiến người lớn lưu ra tức giận như thế. Lâm bảo bảo cầm một miếng dưa hấu ăn, nhếch miệng cũng không nói gì, chỉ thuần túy nghe chuyện bát quái. Đối với Lưu Lệ Nhã, Lâm bảo bảo không muốn đánh giá cô ta, nhưng mà từ cách ăn mặc với hành động ngẫu nhiên lộ ra, lại thêm việc xảy ra hồi Tết có thể đoán được công việc của Lưu Lệ Nhã. Ôn mình mình nói thêm cho cô một ít bát quái trong thị trấn nhỏ rồi mới tạm biệt rời đi. Cuộc sống ở trong thị trấn nhỏ rất nhẹ nhõm thanh thản, giống như là cuộc sống lúc về hưu của người già. Lâm bảo bảo ở trong chấn nhỏ với bà ngoại mấy ngày, mãi tới khi chuẩn bị đến thời gian tham gia hội giao lưu mới sách hành lý trở về Nam Thành tập hợp cùng với bạn học rồi đi máy bay cùng ra nước ngoài. Hội giao lưu trao đổi thiết kế lần này lâu linh, bùi tầm huyên cũng đăng ký tham gia. Đối với mấy cô bạn tốt mà nói chỉ là mấy ngày không gặp nhau, nhưng mà mọi người vẫn có rất nhiều chuyện để nói. Sau đó lại càng có nhiều bạn học tham gia. Hứng thú kể về kỳ nghỉ hè của mình, sau khi biết ba người này thế mà lại đi chơi trên đảo khiến cho mọi người vô cùng hâm mộ, nhao nhao hỏi thăm kỳ nghỉ của các cô nàng. Một đám người trẻ tuổi ở trong không khí náo nhiệt đã xuyên qua Thái Bình Dương và đến Mỹ. Sau khi xuống máy bay có nhân viên đi xe khách tới đón bọn họ đến khách sạn đã đặt trước. Thời gian giao lưu tổng cộng có 5 ngày, hành trình của 5 ngày này đã được phát đến trong tay tất cả mọi người, mọi người vừa xem lịch trình vừa bàn với nhau xem sắp xếp thời gian như nào, hiếm khi mới được ra nước ngoài một lần đương nhiên không thể chỉ mỗi tham gia đại hội giao lưu, mà còn phải thừa cơ du lịch một lần mới không tiếp chuyến đi này. Lúc lâm bảo bảo đang xem lộ trình đã được sắp xếp thì bùi tầm huyên tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi, nhị bảo, đàm đại thiếu gia nhà cậu có tới tìm cậu không? Lâm bảo bảo ngẩng đầu nhìn cô ấy, cười hỏi, anh ấy nói có, sao vậy, muốn đi chơi cùng bọn mình hả? Bùi tầm huyên lập tức khua tay lắc đầu, bộ dáng xin miễn cho mình. Thôi, mình cũng không muốn ăn cầu lương nữa đâu. Lúc ở trên đảo cô đã phải ăn đủ cầu lương rồi, lần này có rất nhiều bạn học cùng đi với nhau, cô tình nguyện đi chơi với bạn học cũng không muốn làm bóng đèn giữa một đôi tình nhân, đúng là ngược cầu tới không muốn sống mà. Lâm bảo bảo nhịn không được bật cười. Đến khách sạn, người phụ trách đón bọn họ bảo họ nghỉ ngơi cho thật tốt, sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát đi về phía hội trường đại hội giao lưu thiết kế, rồi lại nói thêm một lần các hạng mục nội dung trong đại hội đáng chú ý rồi mới rời đi. Hiện tại mới hơn 3 giờ chiều, thời gian tiếp theo là hoạt động tự do, đám thanh niên trẻ tuổi đều rất hưng phấn, định tới những nơi phụ cận khách sạn để chơi. Lúc Lâm bảo bảo vừa mới bàn bạc đi chơi với mọi người thì có một nhân viên khách sạn tới thông báo cho cô là có người tìm cô. Chờ tới lúc nhìn thấy Doãn Thư Ký một thân quần áo màu trắng không chỉ có Lâm Bảo Bảo sừng sốt mà các bạn học của cô cũng kinh ngạc, đặc biệt là các nam sinh, nhìn thấy Mỹ nữ tinh Anh già dặn như vậy con mắt liền không thể rời khỏi được. Doãn Thư Ký bình tĩnh chào hỏi bạn học của Lâm Bảo Bảo và tự giới thiệu bản thân. Tôi là chị gái của Lâm Bảo Bảo trong khoảng thời gian các bạn ở nước ngoài này, nếu có chuyện gì khó khăn có thể tới tìm tôi. Một đám người trẻ tuổi kích động vô cùng, mặc dù biết đây chỉ là lời khách khí, nhưng Doãn Thư Ký thật sự là rất hiểu lòng người, rất nhanh đã xoay mỏng mỏng đám thanh niên trẻ tuổi chưa trải sự đời này, khiến bọn họ hận không thể quỳ xuống gọi đại tỷ. Chỉ có Lâu Linh và Bùi Tầm Huyên biết rõ chân tướng thì thần sắc khổ quái. Sau khi đối phó xong một đám người trẻ tuổi, Doãn Thư Ký mới theo lâm bảo bảo vào trong phòng của cô, nở một nụ cười xinh đẹp chân thành. Lâm tiểu thư, đàm thiếu biết hôm nay cô đến đây, nên đã bảo tôi tới xem cô một chút nếu cô cần gì cứ việc gọi điện thoại cho tôi. Lâm bảo bảo kinh ngạc nói, chỉ như vậy thôi à. Dáng vẻ tươi cười của doãn thư ký không thay đổi, chỉ như thế thôi. Trong lòng cô ấy cảm thấy hết sức bất đắc dĩ, lấy tài năng của cô ấy sao phải làm mấy loại chuyện như thế này, rõ ràng là ở trong lòng boss hiện tại thì vị lâm tiểu thư này có địa vị rất quan trọng, đàm ra sao so được phái cô ấy làm chân chạy vặt đàm mặc vẫn cảm thấy không hài lòng kìa. Nếu không phải bây giờ anh không có cách nào thoát thân thì anh hận không thể tự mình chạy tới bên cô. Là một thư ký tình anh, lại trải qua hai chuyện ở đàm gia, doãn thư ký cảm thấy hiện tại chuyện gì cũng không thể cuột ngã cô ấy, chân chạy vặt cho cô gái nhỏ cũng không sao hết, việc này càng khiến đàm thiếu coi trọng biểu hiện của cô ấy. Đúng lúc này, Lâm Bảo Bảo đột nhiên nghi ngờ hỏi, đàm mặc ở đâu? Có phải là anh ấy đã gặp chuyện gì hay không? Doãn thư ký nói, sáng sớm hôm nay lão gia tử đã gọi cậu ấy về nhà chính. Lâm bảo bảo ư một tiếng, nếu như dính đến đàm lão ra từ thì cũng không cần hỏi nhiều làm gì. Trong thư phòng, hai ông cháu đang đánh cờ, ngẫu nhiên nghe được tiếng của quân cờ đặt xuống. Nửa ngày trời đàm lão ra mới nhìn về người thanh niên ở phía đối diện, nói tiểu thư Uốc cơ rất được con cảm thấy thế nào. Đàm mặc rất ngay thẳng nói, chưa gặp, không biết. Đàm lão ra từ cười nói, vậy hẹn một dịp nào đó để con gặp tiểu thư Uốc cơ một lần. Nghe nói cô ấy là con lai, có một phần tư huyết thống của người hoa, là một cô gái xinh đẹp lại tài giỏi, rất thông thuộc lịch sử hoa hạ, là một cô gái hiếm có. Thần sắc của đàm mặc không thay đổi, nói thẳng ông nội ông muốn cháu dâu có huyết thống người hoa. Nếu thích cái loại hỗn huyết như thế thì không bằng để con tim cho ông một người là người hoa chính gốc, không pha tạp lẫn lộn. Đồ hỗn lão, đàm lão ra cười mắng, còn đang nói bậy bạ gì đó. Đùa ta rất vui sao, còn không có rua. Đàm mặc nghiêm chỉnh nói, cho nên ông cũng không cần hẹn thời gian làm gì hết dù sao con cũng không gặp. Đàm lão ra từ đặt quân cờ trong tay bộc một tiếng xuống, nhìn chằm chằm cháu trai vừa khiến ông yêu thương vừa bất đắc dĩ. Thấm thiên nói, à mặc con đừng học theo cha con, lúc trước để nó về nước là bởi vì do ông còn trẻ, vẫn có thể tiếp tục bồi dưỡng một người thừa kế đàm ra nữa. Nhưng bây giờ ông nội già rồi, không biết có thể sống được bao lâu, con là cháu trai ông coi trọng nhất, càng hợp tâm ý của ông hơn so với những người khác, sau này con sẽ phát hiện rất nhiều thứ đứng trước sự nghiệp và dã tâm của một người đàn ông đều không là cái gì. Mắt đàm mặc khẽ chớp lên, không nói gì. Nếu như chưa từng trùng sinh, chưa từng trải qua cuộc sống 10 năm ở tận thế, có lẽ anh đúng là đã bị ông nội tẩy não thành công, coi như trong lòng có người cũng chỉ có thể để ở trong lòng yên lặng chấp nhận những việc mà ông nội đã sắp xếp sẵn. Mãi cho tới khi tình cảm trong lòng không thể đè nén được nữa mới có thể liều lĩnh mà phản kháng. Nhưng bây giờ anh không muốn nhẫn nhịn nữa. Dựa vào cái gì anh phải nhẫn. Dạng quái vật giống như anh cũng chỉ có duy nhất mình cô không ghét bỏ. chương 62, đương nhiên là nhớ em. Mãi cho đến ngày thứ hai đàm mặc vẫn ở lại nhà chính đàm ra ở dưới mí mắt của lão gia tử nên không thể thoát thân. Điều này khiến sắc mặt của anh trở nên lạnh lẽo cứng ngắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đàm minh bác thấy vậy sợ mất mật, nhịn không được dùng ánh mắt trách móc lão gia tử, biết rõ tinh thần đứa con này của ông từ sau khi bị bắt cóc cho tới giờ vẫn luôn không ổn định thế nhưng mà hết lần này tới lần khác lão gia tử vẫn muốn chọc tới anh. Xem anh giờ vẫn còn là người có thể dễ bị khống chế nữa à. Nếu không phải trong lòng anh còn có sự kiêm kỵ chỉ sợ đàm mặc đã vông tay rời đi từ lâu. Bất đắc dĩ đàm minh bác đành phải ra mặt đàm phán với lão gia tử. ba Đến cùng người muốn làm cái gì? Sắc mặt đàm Minh Bác khó coi hỏi, nhốt A mặc như thế ngài không sợ Minh Hiên lại xảy ra chuyện nữa à? Hồi Tết cũng bởi vì đàm Mặc muốn về nước mà không được thế nên lúc đàm Minh Hiên tới tìm chết đã bị anh bóp suýt chết. Đàm lão ra từ nói ta cũng đâu có làm cái gì, chỉ là muốn nó gặp tiểu thư Uốc cơ tiểu thư một lần. Đàm Minh Bác cười lạnh một tiếng, ngài cũng đừng có giả bộ hồ đồ với ta, biết rõ A mặc đã có chủ ý riêng với hôn sự của nó rồi, ngài làm thế khác gì hại tiểu thư Uốc cơ. Nói bậy tiểu thư Walker đã gặp A mặc cô ấy có ấn tượng rất tốt với A mặc chỉ cần A mặc đồng ý, bọn nó có thể đính hôn ngay lập tức. Đàm lão ra từ phản bác, đàm minh bác nghĩ thầm cười nhạo một tiếng, vẫn còn giả bộ hồ đồ với ông. Ông biết thừa năm đó cha ông mặc kệ để ông mang theo vợ về nước chính là gián tiếp từ bỏ người con cả là ông, may mắn là ông cũng trả thèm để ý chỉ là ông lại không nghĩ tới cha ông nhìn chúng con trai đầu lòng của mình, lúc A Mặc 3 tuổi, sau khi cha ông tự mình ra mặt kiểm tra cháu trai liền muốn đưa anh tới bên cạnh mình để tự thân dạy dỗ. Nếu không phải do ông kịch liệt phản đối chỉ sợ con trai chỉ có thể lớn lên bên cạnh ông nội. Về sau hai người đều phải lùi một bước, để hàng năm A Mặc sẽ có một nửa thời gian ở cạnh lão gia tử, một nửa thời gian là ở lại với ông. Bên trong đám con cháu đàm ra, lão ra từ coi trọng nhất là A mặc nên không có khả năng không hiểu rõ mọi hành động của anh. Đối với sự tồn tại của Lâm Bảo Bảo trong lòng lão ra từ sáng như trăng, nhưng cố tình lại coi như không biết rõ, nhưng những năm này ông quan sát cháu trai mình đã luôn phải đau khổ đè nén cách tình cảm này, thậm chí ông còn ác liệt đem Lâm Bảo Bảo ra làm động lực để cho đàm mặc phải cố gắng, ông muốn xem xem vì một người phụ nữ anh có thể làm được đến đâu. Chỉ sợ đến lúc đó. Lúc đàm mặc sốt cục đã làm lão gia tử hài lòng ông sẽ không chút do dự giúp anh chặt đứt phần tình cảm này, biến anh thành một công cụ của đàm gia. Ông sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Không nói tới việc ông đã đạt thành hiệp nghị với Dương Ý Thư cũng xem như là vì hai đứa bé, đàm Minh Bác cũng sẽ không cho phép lão gia tử xem chuyện tình cảm của con trai như một ván cờ. Ông nén giận không tiếp tục tranh cãi với lão gia tử mà đứng dậy rời đi. Vừa đi ra cửa liền thấy được mấy thanh thiếu niên đang ngồi trong đình viện, ba đứa con của ông và đàm Minh Hiên. Đàm Minh Hiên là con trai ruột của đàm lão gia tử, nhưng thật ra là con riêng của ông, cũng là đứa con riêng đàm gia được yêu chiều nhất. Đàm Diệp và đàm Hân Cách cũng biết thân phận của đàm Minh Hiên, nhưng theo bối phận hắn vẫn là trưởng bối nên không thể vô lễ, hai chị em ngồi bên cạnh đàm mặc yên lặng nhìn đàm Minh Hiên, mang theo chút phòng bỉ. Lúc này sắc mặt của đàm Minh Hiên rất tốt cười hì hì mời cháu trai lớn đến trường đua ngựa ở ngoại ô của hắn để chơi. Đàm mặc không lên tiếng, cháu trai lớn, đua ngựa lần này rất náo nhiệt còn có rất nhiều thanh niên chung sở thích và có rất nhiều mỹ nhân, thật sự cháu không muốn đi à. Cháu nhìn Tiểu Diệp và Hân Cách cũng muốn đi kia kìa. Đàm Diệp cùng đàm Hân Cách nghe như thế, lập tức nói, nếu anh ấy đi bọn cháu mới đi. Đàm Minh Hiên a một tiếng. Mấy anh em cháu có tình cảm tốt quá nhỉ, chú nhỏ như ta lại giống như người ngoài rồi. Vốn hắn chính là người ngoài có được không? Trong lòng hai chị em thầm nghĩ, cũng đồng thời cũng đề cao cảnh giác, lo lắng chú nhỏ bụng đầy ý xấu này sẽ nghĩ ra cái gì đó để hố anh trai của bọn họ. Mặc dù bọn họ không biết vì sao năm ngoái anh trai lại bị bắt cóc nhưng cũng biết người đàm gia nhúng tay vào cũng không ít. Ở trong mắt hai chị em, mỗi một người ở đàm gia đều rất đáng nghi. Lúc đàm minh bác đi tới còn có thể nghe thấy đàm minh hiên đang khách con trai mình đi đến trường đua ngựa ánh mắt chớp lên, nói a mặc không rảnh đi tới trường đua ngựa của em để chơi, đổi thành anh đi có được hay không? Ông đột nhiên lên tiếng khiến đàm minh hiên sợ hết hồn. Đàm dịp và đàm hân lại là hết sức vui vẻ, nhau nhau đứng lên gọi ba trong lòng nghĩ có ba ở đây không tin chú nhỏ còn dám làm cái chủ ý gì xấu. Đàm Minh bác đã nhìn ra được là con trai lớn đã tới giới hạn của sự kiên nhẫn, chỉ sợ Đàm Minh Hiên lại nhảy thêm con của ông sẽ nhịn không được lại nhảy dựng lên bóp chết hắn lần nữa. Lúc này ông nói với Đàm Mặc, a mặc, nếu có bận việc gì thì cứ đi đi, nơi này giao cho ba. Đàm Mặc đứng dậy, rứt khoát lưu loát đi luôn. Hai chị em Đàm Hân cách mắt long long nhìn theo bóng lưng rời đi của anh trai. Đàm Minh Hiên trợn mắt há hốc mồm. Sau đó nhịn không được nhìn về phía anh cạt nói anh trai anh như này ba có biết không? Biết, mặt đàm minh bác không đổi sắc nói dối. Ba cũng biết lần này anh thay mặt A mặc đi tới trường đua ngựa. Sắc mặt của đàm minh hiên có chút kỳ quái thầm nghĩ chẳng lẽ anh trai hắn lại muốn giúp con trai đi gặp cô vợ nhỏ lần này mời Đàm Mặc đi tới trường đua ngựa cũng là ý của lão gia tử. đến lúc đó người tham gia đều là một số người của các gia tộc có làm ăn qua lại với Đàm gia đồng thời cũng tạo điều kiện để Đàm Mặc gặp tiểu thư Uất Cơ. nhưng bây giờ Đàm Minh Bắc lại để Đàm Mặc rời đi còn bản thân ông lại muốn đích thân xuất mã. Đàm Minh Hiên nhanh chóng báo cáo việc này cho lão gia tử. hắn cho là lão gia tử sẽ tức giận ai ngờ ông ta chỉ khô khô tay nói biết rồi con cứ đem theo anh trai con đi chơi cùng đi. Đàm Minh Hiên, hắn là một thanh niên trẻ tuổi đi cùng với một lão trung niên thì biết chơi cái gì. Đàm Minh Bắc bị coi như là một lão trung niên lúc này đang gọi điện cho con trai lớn, nói lần này ba giúp đỡ con, tự con phải cẩn thận một chút, phải bảo vệ Bảo Bảo cho thật tốt. Chỉ cần một ngày chưa định hôn sự của con, lão gia từ có lẽ sẽ ra tay với Bảo Bảo. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Đàm Minh Bắc mệt mỏi xoa bóp chân mày, bộ xương già này của ông vẫn còn phải lăn lộn vì con trai, ai con cái đúng là nợ nần của cha mẹ. Doãn thư ký vừa lái xe, vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt của boss, phát hiện sau khi anh nghe xong điện thoại, sắc mặt u ám hơn rất nhiều khiến cô ấy suýt chút nữa làm trượt tay lái, nhưng xe cũng bị chạch đi chút xíu. Đàm mặc liếc nhìn cô ấy một cái. Doãn thư ký lần nữa bị hù dọa đến nỗi vứt hết suy nghĩ ra sau đầu, chú tâm vào lái xe. Sau đó cô ấy báo cáo chuyện của Lâm bảo bảo trong hai ngày nay rất chi tiết không bỏ sót chuyện gì thoáng nhìn bộ dáng nghiêm túc của boss qua gương chiếu hậu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của cô bạn gái từ nhỏ này của boss. Cuối cùng xe cũng dừng lại trước cửa hội thảo giao lưu thiết kế. Doãn thư ký quay đầu nhìn, thấy đàm mặc không có ý xuống xe, liền nói, hội thảo giao lưu bắt đầu lúc 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, còn nửa tiếng nữa là Lâm Tiểu Thư sẽ kết thúc. Đàm mặc các chân trái lên chân phải, nhìn xuyên qua cửa kính xe về phía cổng hội thảo giao lưu, nửa ngày sau mới nói đêm nay giúp tôi liên lạc với Bradley Walker. Doãn thư ký nhíu mày, Bradley Walker là minh tinh quốc tế tuyến một sao boss lại quen người này. Mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn nghiêm túc ghi chú lại. 4 giờ chiều cửa của hội thảo giao lưu thiết kế được mở ra, một đám thanh niên đủ loại màu da đến từ khắp nơi trên toàn thế giới đi ra. Một lúc sau mới nhìn thấy một nhóm người phương đông cùng nhau đi ra. Rốt cục đàm mặc xuống mở cửa xe, đi thẳng đến chỗ nhóm người phương đông. Lâm bảo bảo đang thảo luận nội dung của hội thảo giao lưu hôm nay với bạn học đột nhiên nghe được tiếng ồn ào xung quanh. Quay đầu nhìn lại, liền thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa đang nhìn bọn họ. Người đàn ông có ngoại hình rất đẹp trai, là loại vẻ đẹp bất chấp mọi quốc gia khiến không ít người nhịn không được nhìn sang. Đột nhiên nhìn thấy anh Lâm Bảo Bảo vừa mừng vừa sợ, nào còn chú ý được tới cái khác nhanh chóng chạy tới chỗ anh, ngạc nhiên nói, sao anh lại tới đây? Cũng không nói cho em một tiếng. Đàm mặc cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt của cô đỏ bừng, hai mắt sáng ngời, có thể cảm giác được niềm vui đơn thuần của cô, anh kiềm chế cảm giác muốn ôm chặt cô vào trong ngực. May mắn, anh chỉ là nắm lấy tay cô, dịu dàng nói, anh muốn cho em một niềm vui bất ngờ. Lâm Bảo Bảo hé miệng cười, đây đúng là niềm vui bất ngờ. Sau đó cô bảo anh chờ một lát rồi chạy về phía bạn học cười nói, mình đi hẹn hò đây, các cậu cứ đi chơi đi nhé. Người đã từng gặp Đàm mặc đều biết đây là bạn trai của cô, người chưa gặp cũng biết từ những người xung quanh cho nên lúc này cô bảo là muốn đi hẹn hò cũng không thấy kỳ lạ, chỉ trêu đùa vài câu rồi đuổi cô đi. Sau khi lên xe, nhìn thấy Doãn thư ký ở ghế lái, Lâm bảo bảo vui vẻ chào hỏi. Doãn thư ký cười nói, Lâm tiểu thư đói bụng chưa? Đi ăn bữa trà chiều được không? Nghe được lời cô ấy nói, Lâm Bảo Bảo cũng cảm thấy đói là cười nói, được không biết chỗ nào có trà chiều ngon, cô giới thiệu cho tôi một chút nha. Doãn thư ký liền giới thiệu mấy chỗ khá ngon, chờ Lâm Bảo Bảo chọn xong liền lái xe rời đi. Doãn thư ký đúng là một người rất giỏi. Mắt nhìn người vô cùng chuẩn chỉ mới tiếp xúc mấy ngày thôi mà lâm bảo bảo cũng nhịn không được thán phục không ngớt trách không được đàm mặc sẽ giữ cô ấy lại bỏ qua cuộc sống riêng tư và nhân phẩm của cô ấy sang một bên thì doãn thư ký đúng một người có thể so với năng suất của mấy người còn tốt hơn so với một người đàn ông. Doãn thư ký đưa người tới nơi rồi nháy nháy mắt nhường không gian riêng cho đôi tình nhân này. Ngồi ở trong phòng, thừa dịp nhân viên phục vụ vừa rời khỏi, Đàm Mặc kéo người vào trong ngực, đè lên núi đồi mềm mại, sau đó cúi đầu liền hôn lên môi của cô cẩn thận hôn. Lâm Bảo Bảo bị anh hôn đến thở dốc suýt chút muốn đạp anh. "Làm, làm gì kích động như vậy?" Cô lắp ba lắp bắp hỏi, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên có chút xấu hổ. Đàm Mặc ôm cô, hôn một cái lên mặt của cô, thấp giọng nói, "Đương nhiên là nhớ em." Lâm Bảo Bảo rũ mi, khuôn mặt càng đỏ hơn, không từ chối cái ôm của anh, cô cũng yên lặng. Đới khi nhân viên phục vụ đem đồ lên, cô mới ngại ngùng ngồi dậy, giả bộ như đang nhấm nháp đồ ăn nhẹ và trả ở đây, trên mặt dần lộ vẻ hài lòng, có thể thấy được những món này rất hợp khẩu vị của cô. Đàm mặc ngồi ở bên người cô, nhìn cô ăn, bị ánh mắt chăm chú của anh khiến có chút không được tự nhiên, lâm bảo bảo bèn hỏi, mấy ngày nay anh bận gì thế? Đánh cờ với lão gia tử và nói chuyện phiếm, đàm mặc thành thật nói, ông ấy muốn giới thiệu đối tượng cho anh nên không cho anh rời đi. Lâm Bảo Bảo. Chương 63, anh trùng sinh, em tin tưởng anh không? Lâm Nhị bảo đột nhiên cảm thấy đồ ăn trong miệng không còn ngon nữa. Cô nhai nuốt thức ăn trong miệng rồi nuốt xuống, nheo mắt nhìn hắn, đối diện ánh mắt ngay thẳng của anh chậm rãi hỏi, Đàm lão gia muốn giới thiệu ai cho anh? Con gái gia tộc Walker, nghe nói có một phần tư huyết thống người hoa. Đàm đại thiếu gia không chút giấu giếm, tiếp tục thẳng thắn nói. Walker Lâm bảo bảo đột nhiên nghĩ cái gì đó trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ chừng mắt về phía anh. Thì ra lúc ở trên thuyền Walker đã nói chuyện này với anh rồi đúng không? Mình tình quốc tế Bradley Walker đã nhận ra đàm mặc tất nhiên lúc đó cũng sẽ nhận ra được mối quan hệ giữa bọn họ chẳng có lý do gì để con gái gia tộc mình lại đi kết hôn với người đã có người trong lòng đúng không? Cho nên lúc đó Walker đã sớm nói chuyện này cho anh. Sau đó thấy đàm đại thiếu lại thẳng thắn gật đầu. Lâm bảo bảo cười lạnh một tiếng, thì ra người đẹp là con lai, nhất định là rất xinh đẹp đúng không? Không biết anh chưa gặp, đàm đại thiếu cầm khăn giấy lau sữa còn vương lại trên miệng cô. Lâm bảo bảo khẽ nâng cầm để anh làm thuận tay hơn, nhàn nhã nói, không sao, chuẩn bị gặp đúng không, kiểu gì lão ra từ nhà anh cũng sẽ sắp xếp đúng không? Đúng vậy, ba anh đi, đàm đại thiếu nói, hả, lần này lâm bảo bảo nghẹn họng nhìn anh chằm chằm. Đàm mặc buồn cười, thừa cơ dịp đưa tay ôm cô vào trong ngực hôn nhẹ một cái ở miệng cô, mỉm cười nói, hai ngày nay ông nội giữ anh ở nhà chính là muốn bắt anh đi gặp cơ tiểu thư. Đại khái là ba anh thấy anh sắp nhịn không nổi cho nên mới giúp anh chặn áp lực của ông nội, để anh tới tìm em, mà ông thì cùng đi tới cái trường đua ngựa tổ chức vì cơ tiểu thư với chú nhỏ. Nghe xong anh kể lại, Lâm bảo bảo lần nữa trợn mắt há hóc mồm, sau đó lòng yên lặng cảm thấy đàm minh bác thật đáng thương. Nuôi con trai đúng là không dễ dàng, yên lặng cảm khái xong, lâm bảo bảo ngẩn đầu nhìn anh trái xem phải ngó, hỏi có phải anh đã làm cái gì đúng không chứ không sao đàm thúc lại lo lắng anh nhịn không được. Đàm mặc ngừng chút thật sự anh không muốn giấu giếm cô, không thể làm gì khác hơn đành nói, lúc hồi Tết lúc em nằm viện ấy anh vốn muốn trở về tìm em ngay lập tức nhưng về sau anh không có khống chế được suýt chút nữa đã bóp chết đàm minh hiên. Lâm bảo bảo sợ hãi kinh ngạc đối diện với sặc mặt bình tĩnh của anh, lúc này cô mới nhớ hồi Tết người này vẫn còn đang phải tiếp nhận trị liệu tâm lý. Còn hiện tại, cô đã quên mất vị này vì bị bắt cóc mà đã mắc bệnh tâm thần, đại khái là do bây giờ biểu hiện của anh quá bình thường, khiến người ta xem nhẹ việc này. Có phải thực ra anh vẫn chưa tốt hẳn đúng không? Vậy anh sau này còn bóp hắn không? Lâm bảo bảo cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đàm mặc trực tiếp hôn một cái trên miệng cô. Có, nếu như hắn dám cản trở anh, anh không ngại bắt hắn để khai đao. Đối diện với sắc mặt lạnh lùng của anh, Lâm Bảo Bảo hít sâu một hơi, cô hiểu anh không nói đùa. Người này vẫn rất nguy hiểm. Đàm mặc nhìn phản ứng của cô, híp híp con mắt nâng cầm của cô lên để cho cô và mình đối mặt nghiêm túc nói, anh không muốn giấu giếm em chút gì cả, đúng là anh không bình thường, nhưng mà anh sẽ cố gắng để cho mình nhìn như người bình thường. Lâm Bảo Bảo hiểu ý trong lời nói của anh. Chỉ là cố gắng để cho mình nhìn như người bình thường, mà không phải là khỏi hẳn ý của anh là anh không muốn mình thay đổi. Trong lòng cô hơi lạnh, nhưng đối diện với sắc mặt nghiêm túc đến đáng sợ của anh, giật giật môi dưới cứng đờ, khô khốc nói chúng ta đang nói tới chuyện đàm lão ra muốn giới thiệu người đẹp cho anh, không được nói sang chuyện khác. Đàm mặc sửng sốt một chút, sau đó đem mặt đặt ở bên cổ của cô trầm thấp cười. Lâm bảo bảo có chút luống cuống, nhưng cũng không đầy cái đầu gần cổ ra, nhịn không được đưa tay sờ sờ đầu của anh, buồn bực nói tiểu thư Cơ là con lai, ra thế lại còn có quyền lực, em không sánh được với người ta, lại thêm cô ấy được đàm lão ra chọn đàm mặc xem ra chúng ta không có tương lại rồi. Càng nói, cô càng bi quan, thậm chí cảm thấy bản thân còn đáng thương hơn cả bà ngoại và mẹ, ít nhất hai người còn được trải qua hôn nhân, còn cô đến hôn nhân có khi còn chưa kịp trải qua đã phải chết yểu. Đang buồn bã thì thấy đàm mặc ngẩn đầu chừng cô, con người của anh đen sâu thẳng, trong mắt hiện tơ máu, thấy thế trong lòng cô nhảy một cái, không khỏi có chút hoài nghi, vừa rồi hình như đâu có thấy tơ máu trong mắt anh. Nói bậy bạ gì đó, đàm mặc lạnh lùng nói, coi như có là tận thế tiến đi nữa chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau. Em nào có nói bậy, đàm lão gia là gia chủ, nếu ông muốn ngăn cản thì chúng ta cũng làm gì còn cách nào. Với cả bây giờ đang là thái bình thịnh thế, làm gì có tận thế cô bĩu la hết phản bác. Nếu như anh nói thì sao? Đàm mặc bình tĩnh nói. Cái gì, tận thế? Lâm bảo bảo, đa linh anh đừng nói đùa. Đàm mặc buông cô ra cầm cốc hồng trà ở bên cạnh lên đưa cho cô, thấy cô uống một ngụm rồi lại cầm nó đặt xuống. Sau đó vô cùng đứng đắn nói, bởi vì anh chính là trở về từ tận thế trở về, anh đã trùng sinh em có tin tưởng anh không? Lâm bảo bảo, đừng nói dỡ nha, không buồn cười chút nào. Nhìn bộ dáng buồn bực của cô, Đàm Mặc không nói thêm cái gì, chỉ nói, "Tóm lại, phía ông nội em không cần lo lắng, ông ấy sẽ không quấy nhiễu chúng ta, chúng ta cũng sẽ vẫn luôn ở bên nhau, chờ sang năm em tốt nghiệp xong liền kết hôn luôn." "Đúng rồi, sau khi cưới em muốn ở chỗ nào? Nam Thành được không, hay là thành phố Ngọc Châu? Em có muốn sửa cái căn hộ gần trường Thành Tân Phòng không mà thôi quên đi, em không thích cái phong cách kia, chúng ta tìm mua một căn ở cái tiểu khu khác." Lâm Bảo Bảo ngo ngoe nhìn Đàm Đại thiếu đang tự nói tự quyết định. Này này này, sao lại đột nhiên nói tới vấn đề này rồi? Em không muốn kết hôn với anh à? Đàm đại thiếu nghiêng đầu nhìn cô. Cái này, tư thế này của anh, đẹp trai đến mức tà ác khiến nhịp tim của cô nhanh đến mức có chút rối bởi, không thể từ chối anh. Kết hôn thật ra cô không nghĩ tới, bởi vì không dám nghĩ, sợ mình sẽ bước lên vết xe đổ của bà ngoại và mẹ cho nên mỗi khi thấy có người kết hôn cô cũng chỉ là nhìn còn trước giờ cũng không dám nghĩ sâu hơn. Thấy bộ dáng này của cô, đương nhiên đàm mặc biết cô đang nghĩ gì. May mắn, anh không ép buộc cô chỉ sờ sờ đầu của cô, dù sao, đến lúc đó ép buộc cô đi đăng ký, sau khi đăng ký xong thì thành vợ chồng được pháp luật thừa nhận cô chạy không thoát. Về phần sau này có khả năng ly hôn, trừ phi anh chết, ăn xong bữa trà chiều, lâm bảo bảo hồn phách trên mây bị đàm đại thiếu kéo ra ngoài. Không biết đi trên đường được bao lâu, đợi lúc cô lấy lại tinh thần thì phát hiện bọn họ đã đi tới một công viên, đã là trạng vạng tối nhưng vẫn còn ánh nắng nóng bức trước đài phun nước trong công viên có đám trẻ con chạy tới chạy lui, rất náo nhiệt. Đàm mặc lấy ra một đồng tiền xu ném vào đài phun nước. Lâm bảo bảo cô quái nhìn anh, cái đài phun nước này không phải đài cầu nguyện anh ném tiền xu vào làm cái gì. Tùy tiện ném một cái cho vui, vẻ mặt đàm nhàm chán, hôn ở trên mặt cô một cái, hỏi em tỉnh rồi à. Tỉnh cái gì, Lâm bảo bảo trừng anh, suýt chút nữa đã bị anh qua mặt, rõ ràng là đang nói việc đàm lão ra muốn giới thiệu một cô bạn gái khác cho anh. Anh chả có quan hệ gì với người nào khác dù sao chắc chắn anh cũng không gặp. Đàm mặc lôi kéo cô tới một cửa hàng bán kem bên đường. Thời tiết nóng như này cho phép cô ăn một cái. Lâm bảo bảo lập tức vui vẻ, vừa liếm kem vừa liếc xéo anh. Nếu như ông nội anh không từ bỏ anh cũng phải nghe theo sắp đặt của ông mà đi. Đàm mặc thừa cơ cắn một miếng lớn, lúc cô trường tới anh chỉ cười lạnh một tiếng, nói em cho là anh một năm nay bận rộn là không toi à. Hà, nếu như ông nội nhất định muốn tự quyết định thì đừng trách anh ra tay gây cho ông chút phiền phức. Đàm mặc lãnh đạm nói. Lâm bảo bảo nhớ tới lúc mới gặp Doãn thư ký, anh đã cho cô xem một hai việc số của đàm gia yên lặng cảm thấy, nhất định là anh đã nhìn chằm chằm vào việc này từ rất sớm, nếu như đàm lão gia dám lấy việc hôn sự của anh để uy hiếp chắc chắn anh sẽ không chút liêu tình đem mấy cái chứng cứ phạm tội này ra để gây ra phiền phức ngập trời cho đàm gia. Trong lòng lâm bảo bảo dâng lên một loại cảm giác phức tạp thấp giọng hỏi, đáng giá không? Thấy cô đã hiểu, sắc mặt đàm mặc trở nên dịu dàng, những cảm xúc đen tối đang nảy lên trong lòng cũng dịu xuống. Anh cúi đầu, đối mặt với cô gái đang cầm que kem, nghiêm túc nói, đáng giá. Bởi vì anh từ tận thế trở về là vì cô tất cả mọi thứ đều xây dựng trên cơ sở có cô, nếu như thế giới này không có cô thì còn ý nghĩa gì? Hiểu ý của anh mặt lâm bảo bảo ửng đỏ, nhịn không được muốn làm một cái gì đó. Thế là cô kéo vạt áo của anh, hấp tấp hôn lên môi của anh, sau đó chủ động làm nụ hôn trở nên sâu sắc hơn. Xung quanh dường như có tiếng la ó và huyết sáo nhưng cô đã không cách nào để ý ánh nhìn của người khác. Trong lòng cô dâng lên cảm giác chua sót, vui mừng và phức tạp như thủy triều sắp nhấn chìm cô, bao phủ lý trí tình cảm và bao lo lắng của cô. Đàm mặc em thích anh, rất thích rất thích. Cô thở hồng hộc nói. Đàm mặc chạm chán vào chán cô, đôi mắt nhìn cô thật sâu, trong đáy mắt dường như có ánh sáng màu xanh dâng lên, đôi mắt anh phản phất như đã chuyển sang màu khác. Giờ anh biết rồi, anh khàn khàn nói, trải qua hai đời, rốt cuộc anh cũng đã có được tình cảm của cô, giờ khắc này, anh vô cùng kích động, trong lòng dâng lên một dòng nước nóng, vọt tới hốc mắt cứ như vậy chảy ra từ trong hốc mắt. Sau đó, anh thấy được cô trừng to mắt bộ dáng giật mình. Anh, anh khóc. Cô sưỡng sờ lắp bắp nói ra cả người đều bị phản ứng của anh dọa sợ. Đàm mặc thực sự khóc sau khi cô tỏ tình đến cùng xảy ra chuyện gì à? Chẳng lẽ cô tỏ tình như thế nên khiến người khác khóc? Một người đàn ông có gì đâu mà phải khóc. Đàm mặc ngừng một chút rồi ngồi dậy, nhanh chóng dùng tay áo lau mắt rất nhanh đã trở lại bình thường. Đối diện với vẻ khiếp sở của cô gái, anh nghiêm trang nói, đây là phản ứng sinh lý tự nhiên. Lâm bảo bảo, ha! Đàm mặc đưa tay vứt nửa que kem đã bị tan chảy trên tay cô, sau đó mang cô đi rửa tay, nhìn bộ dáng ngơ ngác ngốc ngốc của cô, nói bây giờ em biết đã biết tình cảm của anh dành cho em chưa? Nếu có một ngày em không còn yêu anh nữa, anh nhất định sẽ hủy diệt cái thế giới này. Lâm bảo bảo sợ run cả người cười khan nói, ha ha anh nói cái gì vậy? Đây không phải là phản ứng rất bình thường sao? Em không thèm để ý đâu, em biết anh là đàm đại thiếu, là người lợi hại nhất. Đàm mặc nhìn cô vài lần, không nói cái gì chỉ kéo cô đi. chương 64, ôm đàm đại thiếu rất thoải mái. Lâm bảo bảo nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh thừa dịp anh không chú ý lại nhìn thêm một chút. Mãi cho đến khi anh quay đầu nhìn qua, trên mặt không có cảm xúc gì cô mới nhanh chóng xoay đầu đi, trong đầu vẫn là đang nghĩ tới một màn khóc của anh. Cái ấn tượng này quá sâu sắc đến mức cho đến giờ cô vẫn còn ngây ngốc. Đàm mặc mặc kệ cô đang suy nghĩ cái gì, anh thấy sắc trời dần dần tối liền đem cô đi ăn. Anh chọn một nhà hàng cao cấp, người tới đây đa phần đều là tình nhân, bầu không khí trong nhà hàng rất tốt, có phát những ca khúc thư giãn nhẹ nhàng. Lâm bảo bảo tràn đầy phấn khởi ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhà hàng nằm trong một tòa nhà cao tầng, nhìn xuyên qua cửa sổ cơ hồ có thể nhìn bao quát được toàn bộ cảnh đêm ở thành phố, loại trải nghiệm này rất khó có được. Ăn nhiều một chút đi em lại gầy rồi. Đàm mặc gắp thức ăn cho cô. Lâm bảo bảo thu tầm mắt lại, đôi mắt sáng ngời, cười nói, chỉ mới mấy ngày không gặp, sao anh lại cảm thấy em gầy. Lần trước đi du lịch về, bà ngoại còn bảo em béo ra một vòng đấy. Đàm đại thiếu ra vừa bóc vỏ tôm cô cho cô vừa nói, ban nãy ôm em phát hiện ra em gầy đi một chút. Lâm bảo bảo em giảm cân. Đàm mặc đưa mắt cô từ đầu tới ngực bởi vì cô đang ngồi nên không nhìn được từ ngực trở xuống, nhưng... Đừng giảm nữa, không thì thịt nơi này cũng hết đó. Lâm bảo bảo chú ý tới ánh mắt của anh, lập tức giận dữ. Anh hiểu cái bíp, em đây là bình thường. Hay là anh thấy mỹ nhân con lai có bộ ngực sóng sánh nên xem thường e à? Không để ý, không biết. Đàm đại thiếu ngay thẳng nói. Quỷ mới ngay thẳng, lâm bảo bảo suýt chút nữa bị anh chọc giận tức phi thành con cá nóc. Cuối cùng vẫn là đàm đại thiếu nghiêm trang dụ dỗ nói, em yên tâm, anh không chê em, chỉ là anh muốn nuôi em béo một chút. Lâm bảo bảo hừ hừ, tức giận ăn thức ăn anh gắp tới. Bị ánh nháo như thế, Lâm Bảo bảo suýt nữa đã ăn quá no, sau đó lại bị anh kéo đi tàn bộ. Đèn hoa mới lên, người đi đường xung quanh đều là những gương mặt lạ lẫm, phẳng phất như toàn bộ thế giới chỉ có hai người bọn họ là quen thuộc lẫn nhau. Lâm Bảo bảo kéo tay anh vô ý thức đi sát anh, và nhìn bốn phía. Ai, trước 10 giờ tối, em còn phải về khách sạn đấy. Lâm Bảo bảo nói với anh, anh thì sao, đêm nay anh ở chỗ nào? Ở khách sạn với em, đàm mặc không chút do dự nói. Lâm bảo bảo biết như vậy, trong lòng rất vui mừng, không có làm loạn trên quãng đường đi dạo chỉ giống như một đôi tình nhân bình thường, làm một chút chuyện không có ý nghĩa để hao mòn thời gian bên nhau, không hề cảm thấy tẻ nhạt vô vị chút nào. Đến khoảng 9 giờ, đàm mặc đưa cô tới một nơi của tư nhân. Bọn họ vừa ngồi xuống liền thấy một người toàn thân vũ trang đẩy cửa tiến vào. Ánh đèn trong phòng mờ nhạt mập mờ, người tới lại ăn mặc che phủ kín mít giữa mùa hè, nhìn không khác gì một tên biến thái trong lúc nhất thời Lâm bảo bảo không hiểu cái tình huống này là như thế nào. Mãi đến khi người kia ngồi xuống đối diện bọn họ cười mũ lưỡi chai và khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp trai, Lâm bảo bảo giật mình trừng to mắt. Walker minh tinh quốc tế Bradley Walker gật đầu với cô, phàn nàn nói, đàm thiếu cậu không nên hẹn tôi ở cái nơi như này chứ, muốn hẹn tôi thì tới chung cư tư nhân của tôi không phải tốt hơn sao. Đàm mặc thản nhiên nói quá xa, không muốn đi. Ánh mắt của Bradley Walker rơi xuống trên người lâm bảo bảo cười lạnh một tiếng. Kỳ thật là cậu không muốn để bạn gái đi chứ gì. Đàm mặc kệ hắn nói như thế nào vẫn bất vi sở động. Bradley Walker thả lòng thân thể dựa vào ghế sofa, trêu chọc nói, khó được à, không nghĩ tới cậu lại hẹn tôi, nghe nói ngày mai đàm ra các cậu mời rất nhiều người trẻ tuổi tới trường đua ngựa cậu không đi à. Đàm mặc liếc hắn một cái, anh cứ nói thẳng đi, cậu không đi thì em gái tôi làm sao bây giờ, đàm mặc không nói chuyện. Lâm bảo bảo thấy bộ dáng hai người có vẻ rất quen thuộc trong lòng cảm thấy buồn bực lần trước ở trên đảo hai người này rõ ràng là bộ dạng mới quen nhau còn rất lạ lẫm làm sao mà chỉ một thời gian ngắn không gặp lại quen thuộc như bạn lâu năm thế này. Có thể là cảm nhận được sự nghi ngờ của cô, Bradley Walker cười một cách thật tươi với cô. Lâm tiểu thư không cần cảm thấy lạ tôi và đàm thiếu coi là hận không thể gặp nhau sớm hơn, đáng tiếc lúc ở trên đảo không quen với cậu ấy, nếu không thì đã có thể đến ăn trực của mọi người rồi. Lâm Bảo Bảo cười cười, không nói gì. Lúc nhân viên phục vụ bưng rượu đi vào, Bradley Walker chia ba cốc rượu cho mọi người, cốc màu hồng phấn cho Lâm Bảo Bảo, hai cốc có màu xanh thẫm ánh lên ánh sáng tím kỳ dị là của hai chàng trai. Hai người đàn ông nâng cốc rượu lên cụng ly rồi uống. Lâm Bảo Bảo cũng tò mò bưng lên uống một bụng, lúc đầu có chút ngọt, sau thì lại khá cay, khiến cô đỏ mặt trong nháy mắt. Đàm mặc sờ mặt cô thấy cô thích nên cũng không có ngăn cản. Sau khi hai người đàn ông uống vài chén rượu, Bradley Walker mới dừng lại, nói, không thể uống nữa, nếu tôi mà say rồi nói năng linh tinh thì đúng khổ. Hắn là người của công chúng, gần đây lại còn đang quay một bộ phim, nếu mà uống say ở đây rồi gây chuyện sẽ đem lại phiền phức lớn. Sau khi uống rượu xong, Bradley Walker liền đứng dậy rời đi, nói với bọn họ, đàm thiếu, lần sau lại mời cậu uống rượu tiếp. Lâm Tiểu Thư, rảnh thì mời cô tới trang viên tư nhân của tôi chơi nhé. Lâm bảo bảo ư một tiếng. Sau khi hắn rời đi, đàm mặc cũng mang cô rời khỏi đây luôn. Lâm bảo bảo buồn bực hỏi anh. Các anh nãy chơi trò gì bí mật à chẳng lẽ lại chỉ đơn thuần uống rượu. Đàm mặc thấy chân cô có chút lảo đảo, hiểu rõ cốc rượu kia đã gây ra tác dụng này. Đỡ cô nói, hắn là anh họ của tiểu thư Quốc cơ. Hôm nay gọi hắn là để nói cho hắn biết quyết định của anh, hắn sẽ tự nói với tiểu thư Quốc cơ. Thật á, hắn có thể ra mặt thay gia tộc Quốc cơ à. Lâm bảo bảo to mò hỏi, không thể ít nhất hắn có thể làm ảnh hưởng đến quyết định của tiểu thư Uốc cơ. Đàm mặc thân mật hôn cô một cái, cũng để cho em biết quyết định của anh trước giờ tiểu thư Uốc cơ chưa bao giờ có thể ảnh hưởng tới chúng ta. Lâm bảo bảo A một tiếng, nhìn anh nói, không có tiểu thư Uốc cơ, nói không chừng lại sẽ có một tiểu thư khác nữa. Câu trả lời của đàm mặc dành cho cô là, giữ chặt cô dưới ánh đèn đường, sau đó cho cô một nụ hôn dài ngạt cả thở. Cô mơ mơ màng màng bị anh kéo lên một chiếc xe dừng ở ven đường, Đàm mặc mở cửa xe, dìu cô bước lên, chỉ thấy Doãn thư ký đang ngồi ở vị trí lái quay đầu cười một cái với cô. Lâm Bảo Bảo, vừa rồi cô ấy không thấy được gì đúng không? Đàm đại thiếu không có chút xấu hổ nào sai Doãn thư ký đưa bọn họ đến khách sạn. Sau khi tới khách sạn mà Lâm Bảo Bảo và mọi người ở lại, lúc bọn họ xuống xe Doãn thư ký nói, "Boss ngày mai 10 giờ còn có một cái hội nghị quan trọng, anh đừng quên đấy." Đàm mặc ư một tiếng, lôi kéo Lâm Bảo Bảo xuống xe. Hai người trở lại phòng của Lâm Bảo Bảo, nhìn bộ dáng mơ hồ của cô, đàm mặc bèn đi lấy một cái áo choàng tắm, đưa cho cô rồi đẩy cô vào phòng vệ sinh, xả nước, cởi quần áo và sau đó tắm cho cô. Lúc nước xả vào trên người, Lâm Bảo Bảo run một cái, rốt cục tỉnh táo toàn thân muốn bốc cháy. Anh, anh mau ra ngoài, em tự tắm được. Anh nhìn cô một chút, phát hiện quả thật cô có thể tự mình tắm, liền không từ chối đứng dậy, đi ra ngoài. Tắm xong đầu óc Lâm Bảo Bảo tỉnh táo hơn rất nhiều. Chờ lúc đàm mặc vào đi tắm, Lâm Bảo Bảo ngồi yên ở trên giường một lát ma men trong người lại dâng lên cô ngã xuống giường mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Trong phòng mở điều hòa nhưng cô vẫn cảm thấy nóng, lúc đang định cầm điều khiển điều hòa để hạ thấp nhiệt độ thì có một cánh tay ôm cô vào trong ngực. Ngực của người này còn thoải mái hơn so với điều hòa, lâm bảo bảo cuốn lên người anh, thò tay vào trong vạt áo vốt vuốt cơ thể lạnh như ngọc chân tay cô bám hết lên người anh mới có cảm giác dễ chịu, lúc này mới ngủ thật say. Quả nhiên mùa hè ôm người đàn ông này đúng là thoải mái hơn, cô nghĩ thầm trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ. Đàm mặc nằm ngửa ở đó, ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngọc là nam nhân bình thường chắc chắn nổi lên phản ứng. Nhưng mà cúi đầu nhìn cô đang ngủ say sư anh chỉ có thể yên lặng đè xuống xúc động trong lòng, kéo ôm chặt cô vào trong ngực ép mình chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Đàm Mặc xuất hiện trước mặt sinh viên Đại học Nam Thành, đưa Lâm Bảo Bảo đưa đến hội trường rồi mới rời đi. Một đám sinh viên Đại học Nam Thành nhìn ngó Đàm đại thiếu rời đi, lại nhìn Lâm Bảo Bảo, nhịn không được hú lên. Thừa dịp người không có nhiều, Lâu Linh và Bùi Tầm Huyên mỗi người nắm một cánh tay Lâm Bảo Bảo cười hỏi, hôm qua cậu hẹn hò đâu thế? Nghe nói khi cậu trở về uống say mềm, phải để đàm đại thiếu đưa về. Mình cũng chỉ uống một cốc rượu, ai biết rượu kia nặng vậy? Lâm Bảo Bảo nhún vai. Cô cũng được coi là có từ lượng tốt nhưng nào biết được cốc rượu Bradley gọi là nặng như vậy? Thấy mặt cô thản nhiên, hai cô gái phát hiện mình nghĩ nhiều rồi, hai người cười hắc hắc, không hỏi thêm gì nữa. Một ngày trôi qua rất nhanh, 4 giờ kết thúc hội thảo, lúc bọn họ ra ngoài đã thấy thấy đàm mặc đợi ở đó. Lâm bảo bảo tạm biệt mọi người dưới ánh mắt hâm hộ và trêu chọc của bạn học chạy tới bên cạnh đàm mặc. Đàm Diệp và đàm hân cách đứng ở trường đua ngựa, nhìn một đám thanh niên đứng đó, bầu không khí rất náo nhiệt. Bọn họ nhìn tới nhìn lui, cuối cùng ánh mắt rơi xuống người một cô gái đang thất thần cưỡi trên một con ngựa màu trắng. Cô gái kia là con lai, rất xinh đẹp, ở bên trong nhóm đám thiếu gia tiểu thư con nhà giàu này cũng khó có thể che giấu được vẻ đẹp của cô ta. Đàm hân cách mơ hồ suy đoán được mục đích của đua ngựa lần này trong lòng có chút phức tạp. Chị tiểu thư gia tộc Walker thật xinh đẹp, nghe nói có một phần tư huyết thống của người Hoa, nhưng nhìn kỹ thấy thật ra cô ấy cũng rất giống người Hoa. Đàm diệp nói, người hoặc vật đẹp đều sẽ khiến người ta nhìn thêm vài lần. Trong lòng đàm hân cách buồn bực vô cùng, giọng không tốt nói, xinh đẹp hay là con gái nước ngoài thế nào đi nữa anh trai cũng sẽ không thích cô ta. Cái gì, đàm diệp giật mình nhìn cô. Đàm hân cách hừ một tiếng, xoay người rời đi, trở lại khu nghỉ ngơi của trường đua ngựa, nhìn thấy đàm minh bác đang ngồi nói chuyện với một số người đàn ông trung niên cô trần trừ, nhưng cũng không có tới quấy giày. Tuy nói lần này tới đa số là thành niên nhưng sau này nghe nói đàm minh bác con trai trường của đàm lão gia cũng tới, cũng có thêm nhiều người cùng tuổi và thân phận tới đây. Đàm diệp không hợp nổi với đám người kia, đành phải đi theo chị kỳ quái hỏi, chị, sao phải thức giận làm gì? Với cả tại sao chị bảo anh trai sẽ không thích cô ta? Đàm hân cách mím môi thấy dáng vẻ hoàn toàn không biết gì của em trai liền kéo hắn qua một bên, nhỏ giọng nói suy đoán của mình cho hắn. Sắc mặt đàm dịp thay đổi, sau đó nghĩ đến cái gì, nhỏ giọng hỏi cho nên, lâm nhị bảo và anh trai là không thể nào. Có lẽ vậy, hai chị em trầm mặc trường 65, nín chết anh đi. Cuối cùng đàm minh bác cũng rút ra được khỏi đám người, ông phát hiện hai đứa con nhỏ cũng không chơi với đám thanh niên kia mà lại đang trốn ở trong góc nói thầm cái gì đó, ông đi tới cười hỏi, các con đang nói thầm cái gì vậy, sao không đi cưỡi ngựa với mọi người. Hai chị em liếc nhau, đàm hân cách nói, con không cưỡi đâu. Chị không đi, con cũng không đi. Đàm diệp Thùy hứng nói, đàm minh bác thừa sức hiểu được rằng hai đứa bé này do không hòa hợp với cái vòng tròn này, bọn nhỏ quen vòng tròn ở trong nước hơn. Vỗ vỗ lên bả vai từng người, đàm minh bác cười nói kỳ nghỉ của hai con sắp hết rồi, chỉ một thời gian ngắn chúng ta sẽ về nước đến lúc đó các con có thể tìm bạn học chơi. Tuy rằng nghỉ đông và nghỉ hè mỗi năm, đàm minh bác đều mang mấy đứa trẻ xuất ngoại về nhà chính đàm gia thuận tiện cũng xử lý một số chuyện, nhưng thật ra lòng ông cũng hiểu là hai đứa nhỏ của ông không hề thích nhà chính đàm gia, không thể nào tự do được như ở trong nước. Ai ngờ hai chị em nghe ông nói như thế cũng không vui như ông nghĩ khiến ông có chút nghi hoặc. Đàm Diệp là đứa trẻ không thể giấu những suy nghĩ trong lòng, rốt cục nhịn không nổi đành hỏi cha tiểu thư Cơ có phải ông nội muốn để anh trai cưới cô ta. Thấy con gái cũng chăm chú nhìn ông, đàm minh bác liền hiểu vì sao bọn họ lại có bộ dáng này. Ông cười hỏi, làm sao chẳng lẽ các con không thích tiểu thư Cơ à? Đây là hình thức đồng ý trá hình, hai chị em không hiểu sao cảm thấy lo lắng, thậm chí đàm hân cách còn thốt ra, vậy lâm nhị bảo làm sao bây giờ? Đúng vậy, nếu như thế thì nhị bảo làm sao bây giờ? Chả lẽ anh trai phải chia tay với chị ta à? Đà Minh bắc kinh ngạc nhìn hai đứa bé, phát hiện lo lắng trên mặt bọn họ cũng không phải giả tạo, sau đó liền cười, mỗi tay ôm vai một đứa, dịu dàng nói các con đang lo lắng cho bảo bảo à. Hai chị em liếc nhau, đồng thời mặt đỏ lên, vô ý thức phản bác. Ai, ai thèm lo lắng chứ? Đúng, đúng vậy, bọn con mới không thèm lo lắng đâu. Nhưng, nhưng là nếu để cho một người không quen biết làm chị dâu tương lai còn chẳng thà để Lâm nhị bảo làm ít ra anh trai rất thích chị ấy. Đúng, anh trai thích ai mới quan trọng kể cả là ông nội cũng không thể ép buộc anh trai. Nghe hai chị em mỗi người một câu, trái tim đàm minh bác cảm thấy được an ủi. Con của ông đều là những đứa trẻ ngoan, mặc dù thường xuyên cãi nhau với Lâm bảo bảo, nhưng mà đã sống với nhau nhiều năm như vậy, sao có thể không có tình cảm. Biết được lão ra từ thật sự muốn xuất thủ, bọn họ lại lo lắng cho Lâm Bảo Bảo. Có chút tình cảm, mặc dù vừa thấy mặt đã ở mỹ nhưng khi gặp chuyện nhất định sẽ bởi vì đối phương mà lo lắng. Yên tâm, Bảo Bảo và A mặc vẫn sẽ tốt thôi. Hai chị em đàm hân cách nhìn cha của bọn họ vẫn rất nghi ngờ. Vậy hôm nay chúng ta tới đây làm gì? Không phải giúp anh trai nhìn mặt tiểu thư uất cơ à? Mặt đàm minh bác ôn hòa, không còn chút khôn khéo nào khi nói chuyện với người ngoài. Chỉ có cưng chiều với hai đứa trẻ, cười nói, bởi vì anh trai các con không chịu đến, nên ba mới phải tới đấy. Là do ông nội, nếu như anh trai không đến, có khi nào ông nội sẽ làm gì khác không? Đàm Diệp cũng không phải quá ngu đần nên rất nhanh đã nghĩ ra cái gì đó. Đàm Minh Bác không nói gì, chỉ sờ sờ đầu hai đứa nhỏ. Lâm Bảo Bảo vừa tắm rửa xong, lúc đang ngồi một mình ở ban công xoa xoa tóc liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Là một dãy số xa lạ. Lâm bảo bảo nhíu mày cầm điện thoại đi đến ban công, sau khi kết nối, lúc nghe đờ si giọng nói trong điện thoại không khỏi sừng sốt một chút. Nha, là cơ à, sao lại gọi điện thoại cho chị thế? Lâm bảo bảo cười hỏi, tâm tình rất tốt. Sau khi đàm hân cách ở đầu dây bên kia nghe được giọng của Lâm bảo bảo liền hối hận, lẽ ra không nên hỏi cha số điện thoại của chị ta, lại còn gọi tới. Thế nhưng, Lâm nhị bảo, hôm nay tôi và ba đi đến trường đua ngựa đã nhìn thấy tiểu thư ước cơ. Chị cũng không biết tiểu thư Walker đúng không? Gia tộc Walker có chút mối làm ăn với đàm gia, ông nội rất thích cô ta. Mà tiểu thư Walker cũng là con lai rất xinh đẹp, nghe nói ông nội muốn bắt anh trai kết hôn với cô ta. Lâm bảo bảo đứng trong làn gió đêm, cười lắng nghe cũng không ngắt lời. Đàm hân cách một hơi kể hết chuyện xong, hỏi cô, lâm nhị bảo chị không nói chút gì sao? Chị phải nói gì đây? Lâm bảo bảo cố ý hỏi lại. Đàm hân cách suýt chút bị cô làm tức chết. Chị không sợ ông nội sẽ chia rẽ anh trai và chị à. Không sợ, dù sao lòng của anh trai cưng đang ở chỗ của chị, người con gái khác không thể câu được ông nội của cưng lại càng không. Nghe được cái giọng không đứng đắn của cô, đàm hân cách tức thành con cá nóc. Lâm nhị bảo chị nghiêm túc một chút đi, chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Bây giờ chị đang rất nghiêm túc nha. Giọng cười của Lâm Bảo Bảo xuyên qua điện thoại, đàm hân cách phẳng phất như nhìn thấy Lâm Nhị Bảo đang kiêu ngạo đứng ở trước mặt bộ dáng vênh váo tự đắc cảm thấy mình đúng là đã phí công quan tâm rồi. Ngay tại lúc cô ấy tức giận muốn cúp điện thoại, âm thanh của Lâm Bảo Bảo truyền đến. Hân cách cảm ơn em. Trong nháy mắt mặt của đàm hân cách đỏ lên, lắp bắp nói tôi, tôi cũng không phải là đang giúp chị, tôi chỉ là không muốn nhìn thấy anh trai đau lòng, tất cả mọi người đều nhìn ra được anh trai rất thích chị. Ừ, nhưng mà từ lúc mười mấy tuổi anh ấy đã thích chị rồi. Lâm bảo bảo đắc ý, lần nữa làm đàm hân cách tức giận. Đàm hân cách nâng mặt không vui khi thấy cô có bộ dáng tiểu nhân đắc chí, dữ dằn nói chị cũng đừng có mà đắc ý, nếu ông nội thật sự động tay đến lúc đó chị lại muốn khóc đấy. Sẽ không có chuyện đó bởi vì chị tin tưởng anh trai em nha. Lâm bảo bảo nói, đàm hân cách cong miệng, nếu như anh trai cũng không chịu được áp lực của ông nội thì sao? Không, anh ấy có thể. Đàm hân cách không biết vì sao cô lại có loại tự tin này, biểu môi trách móc vài câu cuối cùng vẫn không yên lòng, cẩn thận kể lại chuyện ở trường đua ngựa cho cô, đồng thời nghiêm túc nhắc đến đàm minh hiên. Chú nhỏ mà ông nội yêu thương nhất ấy, lần này chú nhỏ mời những người kia đến trường đua ngựa chơi nhất định là được ông nội đồng ý. Chú nhỏ của tôi từ nhỏ trong bụng đã có chú ý xấu xa trước kia đã từng hãm hại ba và anh, rất đáng ghét chị nhất định phải chú ý tránh cho những người kia đoán ý của ông nội rồi gây bất lợi cho chị. Lâm Bảo Bảo mỉm cười lắng nghe, không có nói chen vào. Mãi đến khi Đàm mặc tắm rửa xong đi ra thấy cô đang nghe điện thoại không khỏi nhíu mày. Sau khi cúp điện thoại Lâm Bảo Bảo nhìn xuống thời gian trò chuyện, không khỏi bật cười. Có lẽ đây là lần gọi điện thoại lâu nhất của cô và Đàm hân cách cảm giác thật sự là thần kỳ. Đàm mặc đi tới sờ lên mái tóc còn vương những giọt nước, nhìn lộn xộn không gọn gàng, phối hợp với gương mặt baby kia thật là đáng yêu. Mới vừa rồi em gọi điện thoại với ai thế? Lâm bảo bảo ngẩng đầu cười nhìn anh, anh nhất định là nghĩ không ra đâu nha, là em gái anh đó, hân cách cô ấy đặc biệt gọi điện cho em kể về chuyện liên quan tới tiểu thư cơ và ông nội anh anh nói xem có thần kỳ không. Không nghĩ tới cô ấy lại ủng hộ em nha, nhưng mà có lẽ cũng không quá kỳ quái, chúng ta có giao tình nhiều năm như vậy, mặc dù vẫn luôn cãi nhau. Đàm mặc yên tĩnh lắng nghe thấy bộ dáng đắc ý của cô, không khỏi bật cười. Thực ra anh đã không thể nhớ nổi tình huống ở chung giữa Bảo Bảo và hai chị em từ thuở nhỏ, nhưng mà hai chị em ủng hộ cô, anh cũng không thấy kỳ quái, liền thuận theo ý cô, mặc cho cô đắc ý. Đêm đã khuya, đàm mặc thấy tóc cô đã khô, liền lôi kéo cô lên giường. Lúc tắt đèn cả căn phòng lâm vào trong bóng tối. Bóng tối không thể ngăn cản ảnh mắt của anh, trên thực tế ở trong bóng đêm, anh vẫn có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ rất rõ ràng, thậm chí là cả người trong ngực thấy được hình dáng đáng yêu của cô và cặp mắt sáng ngời. Lúc cô còn đang cọ qua cọ lại, anh xoay người, đưa tay giữ lấy cô, dịu dàng hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Tiếng thở dốc tinh tế vang lên trong bóng đêm. Mãi đến khi sắp khống chế không nổi, anh mới nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, khàn khàn nói, đừng quậy nào. Lâm bảo bảo chưa từ bỏ ý định đưa tay vào trong áo của anh, ngón tay chạm vào bả vai, trôn mặt ở lồng ngực nở nang của anh, mơ hồ nói, anh, anh muốn à. Làm sao có thể không muốn cơ chứ, anh muốn tới mức thân dưới cũng cảm thấy đau đớn. Ngày mai em còn phải dậy sớm đấy, còn phải bận rộn nguyên cả một ngày. Trung Quy là lo lắng cô sẽ quá mệt mỏi, thậm chí sợ nếu mình có được cô, sẽ khống chế không nổi làm ra việc điên cuồng hơn. Như vậy thì tha tạm thời nhìn, dũng khí của Lâm Bảo Bảo cũng chỉ có trong nháy mắt sau khi anh từ chối cô hờn rỗi quay lưng về phía anh quyết định cho anh nín tới chết. Cô là người có bạn trai, chuyện thân mật giữa nam nữ mặc dù không có kinh nghiệm gì cả nhưng cũng biết đại khái chuyện gì sẽ xảy ra, đặc biệt là mỗi tối chung giường chung gối với anh, bị anh ôm vào trong ngực sao có thể không biết thân thể của anh có sự thay đổi. Nếu không phải là phản ứng của anh vẫn rất bình thường, cô còn cho là anh không có cảm giác với cô. Mặc dù tức giận nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi ngủ ở trong ngực anh, chỉ có đàm đại thiếu là bị mất ngủ. Năm ngày diễn ra đại hội giao lưu thiết kế thanh niên trôi qua rất nhanh. Mấy ngày này đàm mặc đều chăm chỉ đưa cô đến đại hội giao lưu, lúc cô bận học tập thì anh cũng đi làm, sau đó buổi chiều sẽ đúng giờ tới đón cô cùng nhau rời đi dưới những con mắt hâm mộ của các sinh viên đại học Nam Thành. Chờ khi đại hội giao lưu kết thúc, mọi người đã đặt trước vé máy bay chuẩn bị trở về nước. Sinh viên phụ trách đại hội giao lưu lần này hỏi Lâm Bảo Bảo, nhị bảo cậu có về với chúng mình luôn không? Lâm nhị bảo khoe khoang nói, đương nhiên là không về với các cậu được dù sao cũng chưa có khai giảng, mình ở lại đây chơi thêm ít ngày. Đám người sớm biết sẽ là đáp án này cũng không thấy kỳ quái, nhưng nhìn bộ dáng đắc ý của cô vẫn nhịn không được vò tóc của cô làm cô trông như bà điên mới chịu bỏ qua. Nhị bảo, khai giảng gặp lại nhé. Lầu Linh và Bùi Tầm Huyên cũng chuẩn bị trở về nước các cô gái cũng không lo lắng cho Lâm bảo bảo, dù sao đàm đại thiếu cũng ở chỗ này nên không có gì đáng phải lo lắng. Sau khi Lâm bảo bảo tiễn bạn học xong, cũng dọn đồ đặc đến ở trong chung cư của đàm đại thiếu ở thành phố này. Phong cách trang trí của căn hộ này khá giống với căn hộ ở Nam Thành, đều rất đơn giản, rất trống trải. Đàm mặc mang hành lý của cô vào chung cư, nhìn sắc mặt của cô là biết ngay cô đang suy nghĩ gì, không khỏi thốt ra, nếu em không thích thì gọi người tới trang trí lại theo sở thích của em nhé. Lâm bảo bảo lắc đầu, thôi em ở chỗ này cũng không lâu, vẫn không nên tốn kém như vậy. Đàm Mặc gật đầu trong lòng thầm nghĩ quả nhiên chờ tới khi kết hôn phải mua một căn phòng mới. Kỳ nghỉ hè sau đó, Lâm Bảo Bảo ở lại nước ngoài với Đàm Mặc. Đàm Mặc thật sự rất bận, 5 ngày của đại hội giao lưu cũng không biết tại sao anh lại có thể dành thời gian để đến ở cùng với cô, nhìn bộ dáng như rất rảnh rỗi, nếu không phải do Doãn Thư Ký sắp sụp đổ tới nơi nói cho cô biết thì cô vẫn cứ nghĩ anh rất nhàn nhã. Đối với việc Lâm Bảo Bảo quyết định ở lại, Doãn Thư Ký cảm động muốn khóc. Ngày hôm đó, lúc doãn thư ký tới nhà để đưa nguyên liệu nấu ăn tươi mới, nhịn không được tán gẫu vài câu với Lâm Bảo Bảo. Boss thật ra rất bận, cô chưa tin cái bộ dạng không có gì của anh ấy, chỉ cần vừa đến công ty cái là boss sẽ bật mốt hình thức cuồng công việc cũng may hiệu suất của anh ấy rất cao mà lại vô cùng có tính răn đe, làm cấp dưới cũng bị xoay theo anh ấy, nếu không thì boss cũng không thể đúng giờ tan làm về với cô. Đàm mặc không chỉ có thể nâng cao hiệu suất làm việc của cấp dưới, mà doãn thư ký cũng bị anh xoay đến mức hiệu suất công việc cũng tăng lên mấy lần. Trước khi đi theo đàm mặc, doãn thư ký vẫn cho là mình rất lợi hại rất tài giỏi qua lại giữa hai người đàn ông nhà đàm gia, đồng thời phục vụ cho bọn họ nhưng vẫn có thể vạch kế hoạch cẩn thận cho tâm tư của mình trong lòng không phải không cảm thấy có chút đắc ý. Mãi cho đến khi quyết định đầu quân vào dưới chướng đàm mặc chân chính đi theo bên người đàm mặc mới phát hiện thật ra mình vẫn còn có thể lợi hại hơn. Đàm mặc căn bản không coi cô ta là người quả thực đã coi cô ta thành chó mèo để sai việc. Đặc biệt là mỗi lần Đàm mặc vứt hết công việc để đi tìm tiểu thanh mai của anh thì doãn thư ký liền xui xẻo chuyện gì cũng đều đổ xuống trên đầu cô ấy, khi đó cô ấy cảm thấy làm chó làm mèo còn hạnh phúc hơn. Cho nên đối với việc Lâm Bảo Bảo ở lại, doãn thư ký vạn phần hoan nghênh có Lâm Bảo Bảo ở đây, vị Boss kia sẽ không canh cánh việc về nước với tiểu thanh mai của mình, cũng sẽ không vì hai người cách nhau quá xa mà u ám có kỉnh, thành ra công việc của cô ấy cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Lâm Bảo Bảo cảm thấy doãn thư ký nói quá khoa trương, cười cười không nói gì. Trong khoảng thời gian này, Doãn Thư Ký phụ trách chăm sóc cô, cô muốn gì cứ trực tiếp gọi điện thoại cho Doãn Thư Ký là được Lâm Bảo Bảo một lần nữa cảm giác được Doãn Thư Ký rất tài giỏi. Thế là mỗi lần khi Doãn Thư Ký tới cô đều sẽ đặc biệt giữ cô ấy lại ăn bữa cơm. Doãn Thư Ký đối với việc mình có thể đi vào cái ổ nhỏ của Boss và Tiểu Thanh Mai cảm thấy rất vinh hạnh đáng tiếc Đàm Mặc cũng không vui cho nổi nếu không phải tháng 8 có một hạng mục vô cùng quan trọng khiến anh bận rộn tới mức không thể thoát thân khả năng sớm đã ném doãn thư ký đến ăn trực ra bên ngoài biết Đàm Mặc rất bận rộn Lâm Bảo Bảo rất chu đáo cũng không có chiếm quá nhiều thời gian của anh tự đi làm việc của mình. Lần này tham gia đại hội giao lưu thiết kế thanh niên đã đem lại cho Lâm Bảo Bảo rất nhiều kinh nghiệm, sau khi tới căn hộ của Đàm mặc cô trở thành một trạch nữ, vùi đầu vào học tập nghiên cứu, giao lưu trao đổi những kinh nghiệm và hiểu biết của mình với các bạn học phía bên kia đại dương, thời gian trôi qua rất phong phú. Đến giữa tháng 8, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa sẽ đến khai giảng, Lâm Bảo Bảo rốt cục quyết định dừng hết mọi việc để đi tham quan thành phố này. Ban đêm, lúc hai người cùng nhau ăn cơm, Lâm Bảo Bảo nói quyết định của mình cho Đàm mặc Đàm mặc biết cô thích vui chơi, nhưng mà hiện tại anh không thể đi cùng với cô, trong lòng anh rất không nỡ để cho cô đi chơi một mình cô đơn, hỏi muốn anh gọi người đi với em không? Doãn thư ký á, không cần đâu, cô ấy cũng rất bận, không cần làm phiền cô ấy. Lâm bảo bảo xua tay, doãn thư ký tài giỏi thế nào đi nữa cũng không thể giải vò cô ấy như thế, tốt xấu gì cũng cùng là phụ nữ, lâm bảo bảo cũng không muốn giải vò doãn thư ký. Nếu như doãn thư ký nghe được cô nói như thế nhất định sẽ rất cảm động Không uổng công mấy ngày nay cô ấy vẫn luôn lượn lờ tạo hào cảm trước mặt vị đại tiểu thư này Không phải doãn thư ký, hân cách có được không? Đàm mặc hỏi, lâm bảo bảo A một tiếng, hỏi con bé chưa về nước à? Mấy ngày nữa là về rồi Lâm bảo bảo nhớ tới thời gian đàm hân cách khai rằng Hiểu ý của anh cười nói, vậy đợi chút nữa em sẽ gọi điện thoại cho con bé Ăn xong cơm tối Hai người cùng nhau đi dạo rồi về ngồi trước TV nhìn điện thoại. Lâm Bảo Bảo dựa vào trong ngực anh cầm điện thoại gọi cho đàm hân cách. Từ sau lần trò chuyện trước Lâm Bảo Bảo đã lưu số điện thoại của đàm hân cách trước kia mỗi lần gặp nhau bọn họ đều luôn cãi vã ẩm ĩ đương nhiên sẽ không lưu số của nhau, lần này bởi vì chuyện của tiểu thư cơ đàm hân cách chủ động gọi tới trước Lâm Bảo Bảo thừa cơ lưu lại. Tiếng chuông gieo mười mấy giây thì đầu bên kia mới chậm chạp nhấc máy, phảng phất như là cố ý. Lâm bảo bảo cũng không thèm để ý đến loại khó chịu này của cô gái nhỏ, cười hỏi, gần đây cưng có rảnh không, cùng đi chơi nhé. Đi đâu chơi bây giờ? Thời tiết bên ngoài nóng như vậy đàm hân cách kỳ quái nói. Anh trai cưng bảo thế, một câu thôi, đi hay không? Lâm bảo bảo rất hiểu cách để đâm trúng điểm yếu của hai chị em này. Đàm hân cách không ngoài ý muốn chút nào liền khuất phục, sau khi hẹn tốt thời gian xong liền trực tiếp cúp máy. Cầm điện thoại, lâm bảo bảo quay đầu cười với đàm mặc. Người đàm ra các anh quả nhiên là muộn tao mà, đàm mặc ôm eo của cô không phản bác lại câu này, nếu không phải muộn tao thì thời thiếu niên anh đã sớm yêu đương với cô rồi chứ không phải kéo dài tới tận bây giờ. Nói đến đây, mặc dù cô không có chút tin tưởng nào vào tình cảm và hôn nhân, nhưng cô tự do và thoải mái hơn rất nhiều người, nếu không thì cũng không thừa nhận tình cảm và yêu đương với anh nhanh như vậy. Mặc dù điều này là do cô thiếu tình yêu thương, nhưng càng nhiều hơn là sự lương thiện và tính cách tùy hứng của cô. Nếu như không có tổn thương khi còn bé từ cha mẹ có lẽ bây giờ cô đã sống hạnh phúc và thoải mái hơn. Ngày hôm sau, sau khi Lâm bảo bảo đưa đàm mặc ra cửa liền đi tới nơi đã hẹn với đàm hân cách. Chỉ là không nghĩ tới cũng có cả đàm diệp. Thấy Lâm bảo bảo nhíu mày, bộ dáng kinh ngạc đàm diệp lập tức kêu lên. Làm sao, tôi không thể tới à? Chị dù chị tôi đi được thế mà lại vứt tôi ở nhà một mình còn lâu đi nhé. Lâm bảo bảo cười hì hì nói chị có nói gì đâu cưng là ó cái gì. Còn có, hai nữ sinh đi chơi với nhau, cưng là nam sinh chả lẽ không cảm thấy không thú vị à? Đàm Diệp hừ một tiếng. Chả sao, lát nữa tôi đi tìm anh trai. Anh trai cưng rất bận đó nha, chứ nếu không cưng nghĩ sao chị lại gọi hân cách đến. Đàm Diệp nói không lại cô, lập tức có chút vội, suýt chút nữa liền muốn quay đầu rời đi, không cần phải nhìn gương mặt chán ghét của Lâm Nhị Bảo nữa. Nhưng hắn vẫn kiên trì nhịn không có cách nào, Lâm nhị bảo lấy đàm mặc làm bùa bảo vệ, hai chị em căn bản là không có cách từ chối. Lâm bảo bảo cũng hiểu được nên có chừng mực không chọc hắn nữa, gọi đàm hân cách hai người đi tới địa điểm mình đã chọn. Hôm nay bọn họ muốn đi chụp ảnh danh Lam Thắng Cảnh ở một số thành phố cũ, bởi vì ba người đều không phải người địa phương nên đều không hiểu rõ đối với nơi này cho lắm, đều là cha ở trên mạng và dân bản xứ giới thiệu. Lâm bảo bảo và đàm hân cách mỗi người mang theo một cái máy ảnh treo trên cổ chụp khắp nơi, chỉ cần cái gì mà hai cô gái thấy hứng thú đều sẽ chụp lại. Buổi trưa, ba người đến một nhà hàng gần công ty đàm ra để ăn cơm. Thấy bộ dáng hai chị em mất hồn mất vía, lâm bảo bảo gọi điện thoại cho đàm mặc dưới ánh mắt trông mong của hai chị em, hẹn anh ra ăn cơm chung với nhau. Đến khi đàm mặc xuất hiện, hai chị em đàm hân cách mừng rỡ chừng to mắt đã quên hết khó chịu với lâm bảo bảo, mau chóng kêu anh ngồi xuống. Mặc dù là người một nhà, nhưng bởi vì địa vị của Đàm Mặc ở trong lòng ông nội không giống nhau, nên trước đây ba anh em quanh năm suốt tháng gặp nhau rất ít lại càng không nói tới một năm nay. Đàm Mặc không phải ở nước ngoài thì cũng là ở Nam Thành, thời gian anh về thành phố Ngọc Châu rất ít số lần hai chị em gặp anh càng ngày càng ít. Đáng tiếc là người thì đã gặp nhưng hai chị em lại cứng đờ ở đó, không nói gì. Lâm bảo bảo uống một ngụm canh, nói không phải hai cưng muốn gặp anh ấy à. Bây giờ gặp rồi đó. Sao không nói gì vậy? Hai chị em đồng thời trừng cô một cái, bọn hắn không phải là đang tìm chủ đề à? Đàm mặc thờ ơ, lúc ánh mắt anh rơi xuống người Lâm bảo bảo mới lộ ra chút dịu dàng, điều này khiến lòng hai chị em chua sót không thôi, quả nhiên anh trai rất yêu Lâm nhị bảo. Mãi tới khi Lâm bảo bảo âm thầm thọc anh một cái, đàm mặc mới bố thí một ánh mắt cho hai chị em, hỏi ở nhà có tốt không? Cái nhà này là đang nói tới nhà chính. Đàm Diệp lập tức nói, không tốt gì cả những người kia thật sự quá đáng ghét, vẫn luôn tỏ ra cao cao tại thượng cho rằng mình là đại thiếu gia, đại tiểu thư nhà chính nên vẫn luôn coi thường bọn em. Đàm Hân cách nhỏ giọng nói, nhưng mà có ba ở đó nên bọn họ cũng không dám bắt nạt bọn em. Lớn lên ở trong nước và lớn lên ở nhà chính là hai khái niệm khác nhau cho nên hai chị em vẫn một mực không cách nào hòa nhập được với anh chị em họ đàm ra thậm chí mơ hồ còn bị bọn họ coi thường. Loại coi thường này ngoại trừ việc không phải do cùng nhau lớn lên, mà cũng bởi vì thân phận của bọn họ, một người là dưỡng nữ của Đàm Minh Bác, một người là con trai ngoài ý muốn của Đàm Minh Bác. Nhưng mà may mắn Đàm Minh Bác vẫn che chở cho mấy đứa nhỏ, coi như trong lòng những người kia có cái gì cũng sẽ không nói ra. Không thích thì không cần trở về. Đàm Mặc nói, nghe anh nói như thế, hai chị em sững sốt một chút, sau đó mừng rỡ vâng một tiếng, bọn họ mừng không phải là vì không cần trở về, mà là vì thái độ của anh trai. Đột nhiên Lâm bảo bảo cảm thấy đôi chị em này cũng khá tốt, bữa cơm này ăn rất hòa thuận vui vẻ. Sau khi ăn cơm xong, bọn họ cùng nhau rời khỏi nhà hàng, đàm mặc cũng phải về công ty. Vừa ra khỏi cửa liền gặp được một đám người tiến lại, hai chị em đàm hân cách nhìn thấy hai người đàn ông ở giữa đám người, như Lâm đại địch. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc chuyện.com, trường 66, người đàm ra. Hai nhóm người gặp nhau ở cửa ra vào, đều khẽ giật mình. Bây giờ đang là giờ dùng cơm, cái nhà hàng này lại còn gần công ty của đàm gia nên gặp nhau ở chỗ này cũng không có gì kỳ lạ, nhưng mà lúc ánh mắt của hai người đàn ông đi đầu đảo qua đám người đàm mặc, đặc biệt là lúc nhìn thấy gương mặt lạ lẫm của Lâm Bảo Bảo đều có chút kinh ngạc. Hai người đàn ông đi ở giữa đám người rõ ràng có thân phận không tầm thường, ăn mặc rất trình tề và xa hoa. Trong đó có một người tuổi hơi lớn, có lẽ tầm 40 tuổi, mà người trẻ tuổi kia thì có mũ quan giống với đàm mặc mấy phần, lâm bảo bảo nhìn một chút trực giác hai người này là người đàm ra. Quả nhiên, chỉ thấy người đàn ông lớn tuổi kia đi tới mặt vui mừng nói a mặc các cháu cũng tới nơi này dùng cơ mà. Đàm mặc nhàn nhạt ừ một tiếng, hai chị em đàm hân cách bất đắc dĩ kêu một tiếng chú hai chú nhỏ. Hai người này cũng coi như trường bối của mấy anh em đàm mặc nhưng ngoại trừ hai chị em đàm hân cách ngoan ngoãn chào hỏi ra còn đàm mặc thì căn bản là không thèm phản ứng ở trong mắt người ngoài nghiễm nhiên là không thèm để hai người trường bối này vào trong mắt. Đương nhiên ai mà biết tình huống hiện tại của đàm mặc thì cũng biết hành động này của đàm mặc là bình thường ai bảo đàm lão ra chăm chú bồi dưỡng anh mà một năm này năng lực đàm mặc lộ ra cũng khiến cho tất cả mọi người chấn kinh. Tuy bây giờ đàm mặc còn chưa hoàn toàn nắm đàm ra trong tay nhưng ở trong mắt người ngoài thì ngoại trừ đàm lão ra ra đã không ai còn có thể vượt qua được anh đến cả đàm minh bác cũng đã lui ra phía sau một bước. Không biết lúc nào, người thừa kế mà đàm lão ra tỉ mỉ bồi dưỡng đã đạt được kỳ vọng và yêu cầu của ông nội một cách rất hoàn mỹ, cũng làm cho những người khác lòng mang dã tâm bừng bừng sinh ra sợ hãi. Lần bắt cóc kia không có hủy diệt được anh, ngược lại đã khiến anh trở nên đáng sợ và xuất sắc hơn rất nhiều chú hai đàm gia đến cùng vẫn là trưởng bối thấy thái độ của đàm mặc như vậy tất nhiên trong lòng cảm thấy không vui chỉ là rất nhiều trưởng bối đàm gia đã bị anh nắm đằng chui cho nên bây giờ dù anh có vô lễ tới mức nào chú hai đàm gia cũng chỉ thể hận đến miến răng miến lợi trong lòng không thể làm gì được anh so sánh ra đàm minh hiên là chú nhỏ lại thức thời hơn rất nhiều đàm minh hiên nhiệt tình đi tới nói a mặc cháu mang em gái em trai tới đây ăn cơm à thế còn vị tiểu thư này là ai thế Đàm mặc nhà nhạt liếc hắn một cái, nói tới đây không để ăn cơm thì tới làm cái gì? Câu này khiến đàm minh hiên bị nghẹn đành cười khan nói, hiếm khi thấy á tại bình thường cháu sẽ không lãng phí thời gian vào mấy việc này, hôm nay đột nhiên nhìn thấy cháu đang ở chỗ này cho nên có chút tò mò thôi. Còn có hân cách với tiểu diệp, không phải hai cháu không thích ra ngoài à? Còn có vị tiểu thư này hừm có phải là tiểu thanh mai của a mặc không? Vốn chỉ là thăm dò, nhưng lúc bị đàm mặc nhìn qua đàm minh hiên thấy sợ run cả người. Đúng là vị tiểu thanh mai kia rồi nếu không đàm mặc đã không có cái phản ứng này. Đàm minh hiên vô ý thức lùi lại một bước hắn bị đàm mặc làm cho kinh hãi, đặc biệt là lúc hắn phát hiện lão gia tử vốn rất yêu thương hắn nhưng thực ra cũng không phải là yêu thương như vậy. Đàm minh hiên rất sáng suốt lựa chọn về phe đàm mặc nhưng là một người đàm gia tất nhiên vẫn không nhịn được muốn đấu tranh cho mình thêm một chút lợi ích. Đàm minh hiên rụt lại còn chú hai đàm ra thì không. Hắn đẩy cậu em trai không có chí khí qua một bên tùy ý nhìn lâm bảo bảo một cái cười nói hiếm lắm mới thấy A mặc ngồi ăn cơm với một cô gái cháu không giới thiệu một chút cho chúng ta biết à. Đàm hân cách chen miệng nói chú hai lời này của chú là không đúng rồi chả lẽ cháu đây không phải nữa à. Đây là bạn của cháu hôm nay cháu với bạn đi chơi đặc biệt đến đây để thăm anh trai thôi. Đúng vậy đàm diệp ở một bên phụ hỏa rõ ràng hai chị em không muốn để cho người của đàm gia biết đến sự tồn tại của lâm bảo bảo thậm chí vô ý thức che giấu cho cô chú hai đàm gia lập tức không vui chừng hai chị em một cái đang muốn tiếp tục tìm hiểu ở chỗ đàm mặc đàm mặc đã không kiên nhẫn nói không có việc gì thì bọn tôi đi các người cứ tự nhiên chú hai đàm gia bị thái độ không khách khí của anh làm nghẹn họng trong nháy mắt giận tái mặt nhưng mà đàm mặc cũng không thèm nhìn hắn mang theo ba người rời đi. Mãi đến khi bọn họ biến mất ở cửa chính, chú hai đàm ra âm trầm, nói với đàm Minh Hiên, em nhìn thái độ của nó chưa, xem cách nó đối xử với người lớn kia. Hẳn là nên cho lão ra từ nhìn người mà ông bồi dưỡng thực ra cũng chẳng ra sao cả. Đàm Minh Hiên không quan tâm nói, anh hai nếu không phục thì cứ đi nói thẳng với ba. Chú hai đàm ra hung hăng nguyết hắn một cách, cái đứa con riêng này đúng là vô dụng, may mà có lão ra từ yêu thương hắn, chứ không hắn ngay cả mấy đứa con nít cũng không bằng. Hắn nheo mắt lại, nhìn hướng ra cửa cô gái nhỏ ban nãy kia là người A mặc thế trà. à a đúng là người trẻ tuổi, chỉ biết nhìn vào tình cảm. Đàm Minh Hiền sao có thể không nghe hiểu ý của hắn, lập tức cười trên nỗi đau của người khác, không có ý tốt nói, anh hai à, không phải anh định làm cái gì đấy chứ. Tốt nhất là không nên nha, nếu không A mặc sẽ xé xác anh đó nha. Chú hai khinh thường liếc hắn một cái, xì một tiếng, không có tiền đồ. Sau khi rời khỏi nhà ăn, Đàm Mặc nhìn về phía ba người Lâm Bảo Bảo. Hai chị em Đàm Hân cách vội ý thức ngẩn đầu ưỡn ngực, hồi hộp mà nghiêm túc, chỉ có mỗi Lâm Bảo Bảo vẫn rất tùy ý cười nhìn anh. Đàm Mặc nói chiều nay các em sẽ đi đâu chơi thế? Lâm Bảo Bảo nói kế hoạch đi chơi cho anh nghe, buổi chiều bọn họ sẽ tới một số khu phố cổ để chụp kỷ niệm. Đàm Mặc nói các em cứ đi chơi đi tan tầm anh đi đón em. Lâm Bảo Bảo gật đầu. Hai chị em đàm hân cách vừa mừng rỡ vừa sầu lo, đàm hân cách nhỏ giọng nói anh trai, vừa rồi chú hai. Đàm mặc thản nhiên nói các em cứ việc đi chơi, không cần để bọn họ ở trong lòng. Sau khi nghe xong, hai chị em mới thở vào. Chờ sau khi đàm mặc về công ty, ba người cũng tiếp tục việc mà bọn họ chưa làm xong. Nhưng mà so với buổi sáng vô tư đi chơi thì rõ ràng hai chị em đàm hân cách có chút không vui, Lâm Bảo bảo đoán có lẽ do vừa nãy gặp phải hai trường bối ở đàm gia. Quả nhiên, hai chị em đều là người không thể nín nhịn được khi Lâm bảo bảo hỏi một câu không vui à, bọn họ liền phun hết ra. Vừa rồi chú hai và chú nhỏ đều đã gặp chị rồi, mà quan trọng là chú nhỏ cũng biết chị rồi, phải làm sao bây giờ. Đàm hân cách nhíu mày lại, nhất định bọn họ sẽ giờ trò, Lâm nhị bảo chị phải cẩn thận. Đàm Diệp cũng nghiêm túc nói, chị đừng có không tin, bọn họ cả bụng toàn ý xấu thôi, ngoại trừ ba tôi thì mấy người kia chả có ai tốt cả. Lâm bảo bảo nhìn bộ dáng nghiêm túc của hai chị em, nhịn không được ngứa tay xoa đầu bọn họ cười nói, sao hai em lại nói trường bối của mình là người xấu thế này. Cô cũng không tin đàm thúc dậy bọn họ như vậy, vậy thì bọn họ cũng phải có dáng vẻ trường bối nên con mới được. Đàm hân cách không vui nói, đàm dịp đầy tay của cô ra, lâm nhị bảo chị nghiêm túc chút đi, sau đó lại nói chị tôi nói đúng đấy, bọn họ chả có dáng vẻ trưởng bối tí nào hết, đã vậy thì tại sao bọn tôi lại phải tôn trọng họ. Trước đây bọn họ còn đối phó với ba tôi, mặc dù trước giờ ba không có nói nhưng mà chúng ta đều dùng mắt nhìn thấy được. Đàm hân cách nghiêm túc gật đầu có thể thấy được hai chị em họ chả có tí tình cảm nào đối với nhà chính đàm gia. Lâm bảo bảo biết hai chị em mặc dù rất khó chịu nhưng vẫn ủng hộ cô, nói biết rồi các em yên tâm đi, bọn họ xấu thật nhưng cũng đâu thể thật sự làm cái gì chứ. Trong mắt bọn họ thì chỉ có bao nhiêu giá trị lợi dụng. Tự mình biết mình, lâm bảo bảo nhìn ra được hai người trưởng bối đàm gia kia thật ra cũng không quá để ý đến mình. Trong mắt bọn họ cô chỉ là con gái của một nhà giàu mới nổi, chỉ vì mẹ cô may mắn là bạn tốt với đàm minh bác cho nên mới quen biết người đàm gia, một lâm gia trong mắt con quái vật khổng lồ đàm gia này thực sự không là gì. Lâm gia và Đàm gia là hai thế giới, một ở trong nước, một ở nước ngoài, căn bản không thể xứng với nhau, coi như bây giờ Đàm Mặc có quan hệ yêu đương với cô, nhưng mà trong mắt mấy người chỉ toàn lợi ích thì chút tình cảm này có lẽ sẽ không thể kéo dài lâu, lại càng không cần phải nói sau lưng Đàm Mặc còn có ông nội gia chủ Đàm gia, Đàm lão gia cũng sẽ không cho phép cháu trai mà mình coi trọng nhất tùy ý quyết định hôn sự và cuộc đời của anh. Vì để thay đổi tâm trạng của hai chị em, Lâm Bảo Bảo dẫn bọn họ đi tới một nơi Không thể không nói, Lâm Bảo Bảo là người chơi cùng rất vui, nếu như cô nghiêm túc vui chơi, có rất ít người được cô mang theo vui chơi mà không thể dựng nổi tâm trạng cả một buổi chiều, hai chị em đàm hân cách chơi rất vui vẻ. Chờ lúc lái xe tới đón bọn họ trở về, hai chị em còn lưu luyến không rời. Lâm Bảo Bảo nháy mắt mấy cái với bọn họ, các em cứ về trước đi, hôm nào rảnh thì xách hành lý tới chỗ anh trai ở lại một hai đêm. Hai chị em đàm hân cách đầu tiên là trường to mắt, sau đó nhìn đàm mặc đang đứng cách đó không xa anh tới đón Lâm Bảo Bảo kích động gật đầu, đồng thời nghĩ quả nhiên bọn họ ủng hộ Lâm Nhị Bảo là đúng, chỉ ít đã ở mỹ với Lâm Nhị Bảo nhiều năm như vậy, mọi người đều quen thuộc lẫn nhau, cũng có chút ăn ý tương lai sau này Lâm Nhị Bảo gà vào nhà bọn họ dù sao cũng tốt hơn và thoải mái hơn so với một người phụ nữ xa lạ. Hai chị em vô cùng vui mừng rời đi, đồng thời cũng hẹn ngày mai sẽ lại đến chơi với cô. Lâm bảo bảo cười híp mắt gật đầu. Sau khi tiễn hai chị em, Lâm bảo bảo cũng vui sướng kéo tay đàm mặc trở về nhà với anh cười nói, em gái, em trai của anh cũng dễ dỗ quá đi, đúng là dễ ở chung hơn nhiều so với hai đứa em trai của em, quả nhiên đàm thúc nuôi dưỡng thật tốt nha. Đàm mặc sơ sờ, sờ gương mặt đỏ bừng của cô, mặt mày bất giác trở nên dịu dàng, nói, ba anh đúng là nuôi dưỡng rất tốt, em cũng coi như là được ba nuôi lớn mà. Cho nên cô cũng rất lương thiện. Lâm Bảo Bảo nghĩ nghĩ cảm thấy anh nói cũng đúng. Mặc dù thời gian cô ở đàm gia cũng không nhiều, nhưng hàng năm đều được đưa tới đàm gia coi như cô sống ở đàm gia từ 5 đến 7 tuổi. Mấy ngày kế tiếp Lâm Bảo Bảo và hai chị em đàm hân cách đi dạo khắp nơi trong thành phố. Bọn họ đi rất nhiều nơi, chụp rất nhiều ảnh, đồng thời cũng ăn rất nhiều đồ ăn lạ độc đáo tại đây, hoàn toàn tự do khiến hai chị em đàm hân cách vẫn luôn bị quản thúc không hề muốn về nước. Ngày hôm đó... Hai chị em đàm hân cách lại đi chơi với Lâm Bảo Bảo. Nhị bảo, ngày kia bọn em phải về nước rồi, chị thì sao? Đàm hân cách hỏi, trường chị khai giảng khá muộn, vẫn có thể ở lại chơi thêm hai ngày. Lâm Bảo Bảo cười híp mắt nói, lời này khiến hai chị em ném qua ánh mắt hâm mộ, sau đó lại nghe được cô gái đáng ghét này nói, muốn được như chị à. Vậy nhanh thi đại học điểm tốt một chút là dễ dàng nha. Nhưng mà đáng tiếc nghe nói thành tích của các em vẫn luôn không tốt nha. Hai chị em trợn mắt nhìn cô. Trong lúc bọn họ đang muốn dỗi Lâm nhị bảo còn đang đắc ý, đột nhiên một chiếc xe dừng ở ven đường cạnh bọn họ, có mấy vệ sĩ mặc áo đen đi tới, nói với ba người cửu thiếu gia, ngũ tiểu thư, Lâm tiểu thư, lão gia gọi tôi tới đón mọi người về nhà. Chương 67, bị bắt cóc. Hai chị em Đàm Hân cách ở thế hệ này của Đàm gia, một người xếp thứ 5, một người xếp thứ 9, chỉ có người của nhà chính mới gọi bọn họ là cửu thiếu gia cùng ngũ tiểu thư. Không cần hỏi cũng biết Lão ra trong miệng bọn vệ sĩ áo đen này là ai? Trong lòng hai chị em đàm hân cách đồng thời có cảm giác hỏng bét. Bọn họ không nghĩ tới ông nội sẽ đích thân ra mặt. Hoặc là nói, vì cái gì mà ông nội đột nhiên sai người tới, đồng thời nói rõ muốn dẫn Lâm Bảo Bảo về nhà. Không cần hỏi cũng biết hẳn là muốn đem Lâm Bảo Bảo mang về nhà chính. Hai chị em bọn họ chẳng qua là dạo gần đây vẫn luôn đi chơi với Lâm Bảo Bảo nên đã trở thành phai đính kèm. Trực giác hai chị em cảm thấy đây chính là việc tốt mà một đám họ hàng kia hợp lại với nhau để đối phó ba và anh trai, đặc biệt chưa ngày đó gặp phải chú hai và chú nhỏ, hai người này đều không thể bớt lo, nhất định là có liên quan tới bọn họ. Lúc đó hai người kia nhìn thấy Lâm Bảo Bảo nhất định sẽ đi thăm dò thân phận của cô, khi cha ra được chắc chắn sẽ nói cho ông nội để ông ra mặt đến lúc đó coi như đàm mà có tức giận cũng không tính sổ được với bọn họ. Hai chị em cùng nhìn về phía Lâm Bảo Bảo, sắc mặt có chút lo lắng. Lâm bảo bảo rất bình tĩnh, hỏi, lão ra mà các ngươi nói ở đây là đàm lão ra. Vệ sĩ áo đen cầm đầu yên lặng, nhưng cái tư thế kia chính là không cho phép bọn họ từ chối. Mắt lâm bảo bảo đảo một vòng, nói tôi có thể gọi điện cho đàm mặc không? Nếu đã đi gặp người lớn trong nhà, dù sao cũng phải nói với anh ấy một câu. Vệ sĩ áo đen, hai chị em đàm hân cách. Trước mắt mọi người, lâm bảo bảo lấy điện thoại di động ra bấm số của đàm mặc. Ngay lập tức điện thoại liền thông, tất cả mọi người có thể nghe được Lâm Bảo bảo dùng ngữ khí sung sướng nói, đàm mặc ông nội anh cho người tới đón em và hân cách tiểu diệp tới làm khách nè chút nữa anh nhớ tới đón em nha. Cái giọng hân hoan kia nghe như là chuẩn bị tới nơi nào đó chơi rất vui, không có một chút lo lắng gì, hai chị em đàm hân cách nghe vậy khóe miệng giật một cái, đầu rơi đầy hắc liến phát hiện Lâm nhị bảo thật sự rất thiêu ngạo, bảo sao bọn họ đấu với chị ấy nhiều năm như vậy vẫn luôn thua, nhịn không được nhìn về phía vệ sĩ cầm đầu. Vệ sĩ áo đen vẫn đứng yên, không thúc sụp Lâm Bảo Bảo để cho cô gọi điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong Lâm Bảo Bảo khéo léo lên xe với hai chị em đàm hân cách. Ba người ngồi chen chúc nhau ở phía sau xe, đàm hân cách ngồi sát Lâm Bảo Bảo để tránh bị vệ sĩ nghe thấy bọn họ nói chuyện liền dùng di động nhắn tin cho cô. Lâm nhị bảo ngu ngốc tại sao chị lại muốn lên xe? Lâm Bảo Bảo nhíu mạch trả lời một câu, ông nội em phái người tới tận nơi rồi có thể không lên xe được à? Đàm hân cách trừng cô một cái, sau đó nản chí. Đúng vậy, căn bản là không thể từ chối, cũng không có cách nào để từ chối được hết. Hai chị em chỉ có thể cầu nguyện ba đang ở nhà chính, và anh trai tranh thù thời gian trở về, nếu không. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên xe phanh gấp lại, người trong xe đều theo quán tính lao về phía trước. Lâm bảo bảo nhanh tay lẹ mắt giữ hai chị em đàm hân cách đang ngồi hai bên, nhưng vẫn bị đâm tới hoa mắt chóng mặt. Ngay sau đó... Lại có một va chạm kịch liệt vào thân xe căn bản không để cho ai có thể kịp phản ứng. Dù thể chất Lâm Bảo Bảo tốt như nào cũng không thể chịu được cú va chạm liên tiếp này. Đầu của cô vội bị đập vào cửa sổ xe cả người choáng váng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ở bên ngoài cửa sổ một chiếc xe con màu đen đâm vào xe của bọn họ và nghe thấy tiếng hét hoảng sợ của lái xe và vệ sĩ, sau đó thì cái gì cô cũng không biết nữa. Lâm Bảo Bảo bị người đá nên tỉnh. Lúc khôi phục ý thức chỉ cảm thấy cả người đau đến chết lặng, đặc biệt là đầu rất choáng váng, và có cảm giác buồn nôn. Bên tai có tiếng nói chuyện âm thanh giống như phát ra từ phía rất xa, cô cố gắng phân biệt mới nghe rõ đó là tiếng Anh. Cô muốn cẩn thận lắng nghe thì đầu lại vô cùng đau đớn, căn bản không cách nào có thể tập trung được. Loại tình huống như thế này giống như lúc cô bị ngã đập đầu lúc Tết, chẳng lẽ lúc pha chạm xe của cô lại bị đập vào đầu dẫn đến não bị chấn động. Có người đá cô mấy cái, đại khái là thấy bộ dáng nửa chết nửa sống của cô rồi nên rất nhanh không để ý tới cô nữa. Sau đó vàng lên tiếng đóng cửa, xung quanh trở lại yên tĩnh tựa như cả thế giới chỉ có một mình cô. Lâm bảo bảo nhíu chặt lông mày, nhắm mắt thêm một lúc rồi mới mở ra. Trước mắt cô choáng váng, một lúc lâu sau mới có thể tập trung tinh thần, thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Lọt vào trong tầm mắt cô là một khoảng không mờ mờ cũng không biết có phải do đầu cô quá choáng váng hay không nên tầm mắt mới không rõ ràng như vậy. Cô ngây người một lát mới hiểu được hẳn là do ánh sáng trong phòng không tốt chứ không phải do đầu cô bị choáng Hai tay của cô bị dây thường thô ráp chói chặt động tác hơi chậm chỉ có thể vạn vẹo bò dậy khẽ động một chút là đầu vô cùng đau đớn, thân thể cũng rất đau tay chạm đến sàn nhà lạnh bút hiển nhiên là bị người tuy tiện ném trên mặt đất. Cố gắng tập trung tinh thần để phân tích tình huống hiện tại. Đầu tiên là cô bị ném trên đất như một đống rác, sàn nhà không lành lặn bốc lên mùi ẩm mốc, hẳn là một gian phòng đã bị bỏ hoang từ lâu rồi, mà cái căn phòng này rất lớn, có rất nhiều rác thải chất thành đống. Xung quanh có rất ít tia sáng, chỉ có một cái lỗ thông gió nho nhỏ ở trên cao ánh sáng lờ mờ hắt ra từ chỗ ấy, bây giờ có lẽ đang là trạng vạng tối. Liên hệ tới tình huống lúc trước Lâm Bảo bảo hiểu được cô bị bắt khóc. Hân cách tiểu diệt, cô nhỏ giọng gọi một tiếng. Trong không gian lớn như vậy chỉ có mỗi âm thanh của cô trong lúc nhất thời lâm bảo bảo không thể xác nhận được đàm hân cách và đàm diệp cũng bị bắt cóc hay không, có đang ngất xỉu hay không, có cùng bị nhốt ở đây không. Đàm lão ra phái người mời cô tới đàm gia nửa đường bị tai nạn xe, sau đó cô bị người bắt cóc tới đây không biết hai chị em đàm hân cách có bị bắt chung hay không, nếu như cũng bị bắt cóc thì chung một nơi với cô hay là bị tách riêng. Lâm Bảo Bảo vì suy nghĩ nhiều nên dẫn tới đau đầu kinh khủng, cả người vô cùng khó chịu khiến cô không thể làm bất cứ cái gì. Yên tĩnh nằm như thế một lát, Lâm Bảo Bảo cố gắng bỏ dậy, lúc này đôi mắt đã thích ứng được với ánh sáng, cô cẩn thận kiểm tra xung quanh phát hiện chỉ có mình cô ở đây, không có hai chị em đàm hân cách. Có lẽ bọn họ không bị bắt cóc. trong lòng Lâm Bảo Bảo nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại nhịn không được cười khổ. Cô không có lỗ mãng làm cái gì, mà ngồi yên dưới đất, vừa chịu đựng cơn đau đầu, vừa suy nghĩ rốt cuộc là ai muốn bắt cóc cô. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nghĩ là do mình bị liên lụy, có lẽ người đối phương muốn bắt là người đàm gia mà cô bởi vì mối quan hệ với đàm lão ra nên mới bị liên lụy. Ở tình huống lúc đó, vệ sĩ đàm gia cũng không phải người ăn chay, có lẽ bọn họ ưu tiên bảo vệ hai chị em đàm hân cách về phần cô chỉ là người khác họ, lại thêm thái độ của đàm lão ra không rõ thế cho nên cô không được coi trọng, họ sẽ không bảo vệ cô. Nhưng đã có vệ sĩ bảo vệ cẩn thận thì hai chị em đàm hân cách chắc chắn sẽ không bị bắt đi. Sau khi biết hai chị em đàm hân cách không có khả năng bị bắt cóc trong lòng lâm Bảo Bảo thở dài. Như thế này cũng rất tốt. Mặc dù không biết sau đó sẽ xảy ra cái gì, nhưng ít người chịu tội cũng tốt. Về phần cô Lâm Bảo Bảo cười khổ, vẫn còn có tâm trạng để nhớ lại hồi năm ngoái Đàm Mặc bị bắt cóc có phải cũng như cô bây giờ hay không, bị ném trong một căn phòng mờ tối, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi nghênh đón vận mệnh sắp tới. Đàm Mặc được cứu ra ngoài Bình An, kết quả lại dẫn đến việc tinh thần không bình thường. Bây giờ không biết cô sẽ ra sao. Nghĩ đến đây, Lâm bảo bảo lại duy trì tư thế lúc trước bị người ta ném vào chậm rãi nhắm mắt lại, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Không biết qua bao lâu âm thanh cửa mở vang lên, Lâm bảo bảo bởi vì bị thương nên đầu óc có chút hồ đồ, sau một lát mới ý thức được cái gì. Nhưng cô không mở mắt vẫn giữ nguyên tư thế này, không nhúc nhích chút nào. Người đi vào lại đá cô một cái, nói mấy câu. Lâm bảo bảo cố gắng phân biệt khẩu âm của đối phương, rất nhanh liền hiểu đối phương đang hỏi cô tỉnh chưa. Lâm Bảo Bảo làm bộ bị đá đau kêu lên một tiếng, chậm rãi mở mắt nhìn thấy phía trước là hai người đàn ông cao lớn, nhìn không rõ ngoại hình của bọn hắn. Ánh sáng từ đèn pin chiếu vào mặt cô, Lâm Bảo Bảo lộ ra sắc mặt hoàng sợ thân thể cuộn lại, không ngừng lui về sau, miệng kêu các ngươi là ai, vì sao lại bắt tôi tới đây. Phản ứng của cô làm đối phương rất hài lòng, hai tên cướp phát ra tiếng cười quái dị. Bọn hắn không giải thích gì với cô, hoặc là nói căn bản không để vào mắt một người con gái đang bị thương, một người khom lưng bóp khuôn mặt của nàng nhìn một chút, khinh miệt xì một tiếng gái phương đông quá gầy, sau đó vớt cô xuống. Hai người không làm gì với cô hết, sau khi xác nhận tình huống của cô lại đi ra ngoài, đóng cửa lại. Tinh thần căng cứng của Lâm Bảo Bảo cũng chậm rãi ổn định lại. Cô cuộn tròn mình, vùi mặt vào hai đầu gối đang cong lên, cố gắng không sợ hãi, trong lòng thầm nhắc đi nhắc lại tên của đàm mặc. Không biết sau khi anh phát hiện cô bị bắt cóc sẽ có phản ứng gì, khẳng định là sẽ nổi báo. Nếu như đàm mặc mà phát bệnh không biết sẽ tạo ra chuyện gì nữa, may mắn trải qua một năm trị liệu tinh thần và cảm xúc của anh đã ổn định hơn rất nhiều, đã giống như một người bình thường, có lẽ là sẽ không gây ra chuyện gì đáng sợ. Cũng không biết lúc nào anh mới có thể tìm tới đây cứu cô ra ngoài. Nghĩ đến đàm mặc trong nội tâm của cô rốt cục đã không còn sợ hãi như vậy, cô sẽ thử tự cứu bản thân mình, việc đầu tiên chính là phải giải quyết cái dây thường đang trói hai tay. Chỉ là cô mài một lúc lâu, mài đến mức rách cả da, vẫn không thể làm cái dây thường đứt, chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi một lát, cẩn thận từng ly từng tí đứng lên tìm một số đồ gì đó có thể sử dụng ở xung quanh. Đầu cô vô cùng choáng váng, bước đi không ổn định, mỗi một bước đi thân thể cô đều lung lay, cô sợ nếu phát ra chút âm thanh nào sẽ khiến bọn bắt cóc ở bên ngoài chú ý tới nên Lâm Bảo Bảo cẩn thận tìm kiếm. Mắt thấy tia sáng càng ngày càng mờ, Lâm Bảo Bảo vẫn không thể tìm được cái gì có tác dụng, cửa sổ ở rất cao, cô đã thử bỏ lên trên đống rác rửi ở xung quanh nhưng vẫn không tới cửa sổ, không có cách nào nhìn được tình huống ở bên ngoài, cũng không biết cô bị bắt cóc tới đâu. Một lần nữa nhụt trí quay lại chỗ lúc trước nằm, lâm bảo bảo chậm rãi ngồi xuống nhìn chằm chằm vị trí cửa sổ, nhìn tia sáng từng chút từng chút biến mất thẳng đến khi cả căn phòng rơi vào trong bóng tối, xòe tay cũng không nhìn rõ 5 ngón. Vừa khát vừa đói vừa mệt lại choáng váng, chính là cảm giác của cô bây giờ. Liếm liếm bờ môi khô nứt cô cảm thấy may mắn vì bây giờ đang là mùa hè, mặc dù bị nhốt ở cái nơi ẩm mốc này cũng không bị lạnh. Trong bóng đêm cô không khỏi kiệt sức lần nữa nhịn không nổi thân thể mỏi mệt choáng váng nặng nề thiếp đi. Không biết cô đã ngủ bao lâu ầm một tiếng cửa bị đá văng, khiến cô từ trong cơn mê giật mình tỉnh dậy. chương 68, mất khống chế, đột nhiên bừng tỉnh, lâm bảo bảo động đậy cái đầu vẫn còn đang rất đau đớn, kinh ngạc nhìn về phía cánh cửa bị đá văng cửa. Trong phòng rất tối, Lâm Bảo Bảo cũng không biết hiện tại là mấy giờ cô ngẩng đầu nhìn lên, thấy cửa bị người đá văng, nhưng bên ngoài cũng tối đen như mực, có lẽ là do bọn bát có sợ ánh đèn sẽ dẫn tới sự chú ý cho nên xung quanh không hề có một chút ánh sáng nào. Tiếng bước chân vang lên từ phía cửa, Lâm Bảo Bảo vô ý thức dựa sát người vào bức tường, cố gắng làm giảm đi sự tồn tại của mình. Cô không biết người tới là ai, sau khi bị trói đến đây, bọn bắt cóc bỏ cô ở nơi này, ngoại trừ lúc tới để xác nhận tình huống của cô, liền không để ý tới cô nữa tình huống như này không thể nghi ngờ chính là tốt nhất. Cô chỉ hy vọng trước khi được cứu ra ngoài những tên bắt cóc kia đừng để ý tới cô. Trong bóng tối, một bóng người đi thẳng đến chỗ cô. Lâm bảo bảo cảm giác được đối phương đang đi tới phía mình, nhưng mà bởi vì xung quanh qua tối, không thể nhìn rõ bất kỳ cái gì nên khiến cô càng thêm cảnh giác mãi đến khi người đó đi đến trước mặt cô, khom lưng ôm cô từ dưới đất lên. Lâm Bảo Bảo vô ý thức muốn dãy rủa, nhưng bàn tay mạnh mẽ ôm lấy lưng cô, ép chặt nửa người cô vào lồng ngực. Trong nháy mắt hơi thừa quen thuộc bao lấy xung quanh cô khiến động tác cô dừng lại. Đầu óc bởi vì đau đớn nên có chút ngây ngốc cũng tỉnh táo hơn một chút. Đàm mà cô khan khan mở miệng. Người ôm cô không nói gì, chỉ là càng dùng sức ôm chặt cô hơn, sau đó dây từng cột tay cô đột nhiên bị lỏng ra, hai tay của Lâm Bảo Bảo được giải phóng nhưng mà bởi vì bị trói quá lâu nên có chút cứng ngắc. Thật xin lỗi, anh tới chậm. Đàm mặc ôm chặt cô ở trong ngực vùi mặt vào giữa cổ của cô trong âm thanh khàn khàn lộ ra một loại cảm xúc không ổn định. Cả người của Lâm Bảo Bảo mơ mơ hồ hồ, vội ý thức nói anh tới nhanh mà không đúng, sao anh lại tới đây? Bên ngoài... Lâm Bảo bảo ý thức được một vấn đề, từ lúc tiếng đạp cửa vang lên đến bây giờ chỉ có một mình đàm mặc bên ngoài yên tĩnh đến đáng sợ khiến cô có cảm giác vô cùng kỳ quái. Đàm mặc không nói gì, mà chỉ dùng sức ôm lấy cô, giống như kiểu để khiến mình tỉnh táo lại cứ như vậy ôm cô đi ra ngoài. Rời khỏi căn phòng tối đen này, bên ngoài cũng là một màu đen y như thế. Mây đen bao phủ trong đêm, trời không có sao cũng không có mặt trăng, toàn bộ thế giới tối đến mức chỉ có thể nhìn thấy đường nét của núi rừng ở nơi rất xa. Một làn gió đêm thổi tới khiến cái đầu đang đau đớn của Lâm bảo bảo tỉnh táo hơn một chút cô cố gắng mở to mắt nhưng vẫn không thấy rõ được xung quanh cũng không biết những tên bắt cóc kia ra sao. Đàm mặc những tên bắt cóc, bọn chúng đi rồi, đàm mặc nói, giọng anh hời hợt khiến cô cảm thấy kỳ quái, nhưng lại không biết kỳ quái ở chỗ nào, đầu vẫn rất đau làm cho cô không thể suy nghĩ quá nhiều. Đàm mặc ôm cô đi một đoạn đường, đi tới đầu đường cấy, nơi đó có một chiếc xe đang đỗ, anh cẩn thận đặt cô vào trong xe, sau đó anh tới ghế lái rồi lái xe rời đi. Sau khi xe rời khỏi nửa tiếng, một trận lửa lớn đột nhiên bốc lên, nuốt chửng ngôi nhà bỏ hoang ở trong biển lửa tới khi trời sáng sẽ biến thành một đống đổ nát. Xe chạy được một lát lại dừng lại lần nữa. Đầu của Lâm Bảo Bảo vẫn đau nhức vô cùng, cô ngồi trên xe khó chịu tới mức muốn ói. Mãi tới khi một bàn tay sờ lên mặt cô, cô mới mở to mắt nhìn thấy khuôn mặt của Đàm Mặc, anh ở rất gần, đôi mắt kia đang nhìn vào trán của cô, mà cặp mắt kia hình như là có màu đỏ, đỏ tươi, dữ tợn. Lâm Bảo bảo cho là mình nhìn lầm, lúc cô đang muốn nhìn kỹ hơn thì Đàm Mặc đã lùi lại. Cô chớp mắt lúc này mới phát hiện xe dừng lại là để Đàm Mặc xử lý vết thương trên đầu cho cô. Ban ngày lúc đầu của cô đập vào cửa sổ xe, sau đó bởi vì có người bắt cô nên vẫn luôn cảm thấy đầu mình nhức nhác, vô cùng đau đớn. Không cần nghĩ cũng biết lại bị thương rồi, cô vội ý thức nghiêng đầu, nhìn gương chiếu hậu phát hiện mình trong gương tóc tai bù xù, đầu đầy máu. Lâm bảo bảo lập tức im lặng, chẳng trách những tên bắt cóc kia lúc thấy bộ dáng cô lại khinh thường như vậy, hình tượng lúc đó của cô giống như nữ quỷ vậy. Đàm mặc cẩn thận lau vết máu cho cô, nhỏ giọng hỏi cô, giờ em cảm thấy thế nào? Đau đầu cô suy yếu nói, ban ngày hình như em bị đập vào đầu, có thể não có chút chấn động rồi. Rất tốt cô vẫn còn tỉnh táo biết tình huống của mình hiện tại có thể thấy được đầu óc của cô không có bị đập hỏng, lâm bảo bảo nghĩ đến việc này vẫn cảm thấy khá vui càng vui hơn là bây giờ đã có đàm mặc. Chờ đàm mặc xử lý xong vết thương trên đầu cô, cô không lo thân thể của mình còn đang yếu ớt, nhích tới gần anh, dùng một kiểu tư thế khó chịu dựa vào trong ngực anh, thấp giọng thì thào, đàm mặc anh đến rồi tốt quá em đã rất sợ hãi, may mắn anh đến rồi. Đàm mặc yên tĩnh ôm cô, đôi mắt đỏ ngầu vì lời nói của cô, hẳn lên tia máu, móng, móng tay trên bàn tay đang ôm cô cũng không khống chế được dài ra, biến thành màu đen, giống như một con quái vật vô cùng đáng sợ. Đàm mặc, đột nhiên, anh dùng sức ôm chặt mặt cô vào trong ngực của mình, anh không thể cho cô nhìn thấy bộ dạng không phải người lúc này của anh. Lâm bảo bảo nguyên bản đã choáng váng muốn chết bị anh dùng lực mạnh như thế liền đau đến kịch liệt trong nháy mắt mắt tối sầm lại. Trước khi hôn mê cô nghe được tiếng thắng xe cách đó không xa, ngay sau đó là vài ngôn ngữ của nhiều quốc gia khác nhau. Cậu nhanh biến lại đi, như này sẽ khiến những người kia chú ý. Đàm tiên sinh anh mau bình tĩnh một chút. Đàm tiên sinh không được cậu mà như thế này thì không thể vào thành phố được đâu. Một lần nữa tỉnh lại lâm bảo bảo phát hiện mình đã ở trong bệnh viện. Cô mở mắt liền thấy đàm mặc đang ở cạnh giường. Bộ dáng đàm mặc nhìn có chút tiêu tủy nhưng đôi mắt đen như mực nhìn rất bình thường, cũng không có màu đỏ tươi dữ tợn đáng sợ như trong ánh đèn xe mờ tối hôm qua. Đàm mặc cô yếu ớt gọi anh. Trên mặt đàm mặc miễn cưỡng lộ ra nụ cười, đôi mắt anh có chứa cảm giác gì đó mà cô không hiểu. Em đã tỉnh rồi, còn chỗ nào không thoải mái không? Lâm bảo bảo nhìn anh một lúc nửa ngày sau mới chậm rãi ừ một tiếng, nói em tốt hơn nhiều rồi. Đúng là đã tốt hơn nhiều, đầu đã không còn đau quá mức, chỉ là thân thể có chút yếu ớt, có thể là di chứng do bị bắt cóc. So sánh với việc Đàm Mặc bị bắt cóc năm ngoái, lần này cô đã rất may mắn, chưa phải trải qua chuyện gì thì Đàm Mặc tìm được cô. Đàm Mặc nhìn kỹ cô, gọi bác sĩ tới. Bác sĩ rất nhanh đã tới kiểm tra thân thể cho cô, ngoại trừ não bị chấn động nhỏ thì chỉ bị thương ngoài ra, đúng là không có gì đáng ngại, nhưng mà vẫn phải nằm viện quan sát mấy ngày. Sau khi bác sĩ rời khỏi, đàm mặc lấy cho cô một cốc nước, vẫn đứng cạnh giường nắm chặt tay cô và nhìn cô chăm chú. Vết thương trên cổ tay đó bị dây thường mài da của cô đã được xử lý cuốn băng gạc. Thấy hai mắt anh đang nhìn chằm chằm cổ tay của cô thần sắc có chút không đúng, Lâm bảo bảo cảm thấy có chút khó xử, nhịn không được nói, đàm mặc sao anh có thể tìm được em. Với cả hân cách và tiểu diệp không sao chứ, bọn cướp lần này, Lâm nhị bảo, chị tỉnh rồi. Một giọng nói ngạc nhiên vang lên, cửa phòng mở ra, đàm minh bác và hai chị em đàm hân cách cùng đi vào. Ba người đều rất kích động, mấy bước liền đi tới trước giường bệnh, mừng rỡ nhìn cô. Trừ cái đó ra, mắt của hai chị em đàm hân cách đều hồng hồng, có chút sưng đỏ, có thể thấy được lúc trước đã khóc rất nhiều. Bảo bảo thân thể con thế nào rồi? Còn khó chịu không? Đàm minh bác ôn hòa hỏi. Lâm bảo bảo nhìn bọn họ một chút mềm mại nói con không sao, đã để mọi người lo lắng rồi. Hân cách và tiểu Diệp, bọn em không sao hết, đàm hân cách lập tức nói, lúc xe bị va chạm mạnh vì chị che chờ cho bọn em nên bọn em không có bị sao hết ngược lại chị đấy, chán chảy rất nhiều máu, về sau lại. Nhớ tới một màn kia, hai chị em đàm hân cách vừa sợ hãi vừa cảm động. Ba người ngồi cùng một chỗ, lúc xe bị va chạm bởi vì lâm bảo bảo che chờ cho bọn họ bị đâm đến chảy máu rất nhiều ở đầu. Về sau xe bị vây lại. Lúc đối phương phá vỡ cửa xe, muốn bắt ba người bọn họ đi, vệ sĩ đàm gia chỉ bảo vệ bọn họ nên Lâm Bảo Bảo mới bị bắt đi. Lúc đó Lâm Bảo Bảo đã bị mất đi ý thức nhưng hai chị em họ tận mắt nhìn thấy những người kia bắt cô đã bị ngất xỉu lên một chiếc xe khác nhanh chóng rời đi. Đàm Diệp nhìn chằm chằm chán của Lâm Bảo Bảo bị cuốn băng gạc màu trắng, làm khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của cô càng nổi bật cả người vô cùng yếu ớt. Đấu võ mồm với cô nhiều năm như vậy. Hắn vẫn luôn là nhìn thấy cô nhảy nhót tương bừng, sức sống tràn trề, luôn làm người khác tức chết, đã bao giờ thấy cô yếu ớt như thế này. Nghĩ đến cô đã thành như này cũng muốn che chở cho bọn họ, liền không có cách nào tức giận với cô giống như trước đây. Nhị bảo chị, chị phải nhanh khỏe lại đàm dịp lúng túng nói. Về sau em sẽ không tiếp tục ẩm ý với chị nữa. Đàm hân cách cũng nói, về sau chúng ta sẽ là chị em tốt, không bao giờ cãi nhau nữa. Lâm bảo bảo nghe được liền muốn cười, hai chị em này thật sự rất đơn thuần, cô cố ý nói, dù sao các cưng cũng đâu có cãi lại chị. Chị, trong nháy mắt hai chị em lại suýt bị cô chọc giận tức điên lên, nếu không phải thấy bộ dáng cô yếu ớt cũng nhịn không được muốn véo cô một cái. Đà Minh bác mỉm cười nhìn bọn họ, rồi nhìn con trai lớn vẫn đang canh giữ trước giường, trong lòng thở dài, nói, bảo bảo, lần này khiến con chịu khổ rồi. Lâm bảo bảo nhìn về phía ông. Khóe mắt liếc đàm mặc một cái từ lúc mấy người đàm minh bác đi vào anh lại trưng khuôn mặt không cảm xúc trực giác cô biết vụ bắt cóc lần này cũng không đơn giản. Thấy cô nhìn mình không lên tiếng đàm minh bác cân nhắc rồi mới nói việc này chú sẽ xử lý con đừng lo lắng nhiều. Lâm bảo bảo vâng một tiếng thấy đàm minh bác không muốn nói nhiều liền không hỏi nữa. Đàm minh bác thấy cô không sao nữa nên rời đi ngay sau đó. Vốn là ông muốn đem hai đứa nhỏ đi cùng nhưng mà Đàm Hân Cách nói muốn ở lại chỗ này với Lâm Bảo Bảo thấy Đàm Mặc cũng không lên tiếng nên Đàm Minh Bác đành phải rời đi một mình. Đàm Minh Bác vừa rời đi, Đàm Hân Cách và Đàm Diệp cùng nhìn về phía Đàm Mặc. Vừa đúng lúc điện thoại của Đàm Mặc vang lên, anh nhìn màn hình rồi đứng dậy đi ra ngoài bắt máy. Anh vừa đi, hai chị em Đàm Hân Cách lập tức kéo cái ghế ngồi xuống cạnh giường, xích lại gần cô nhỏ giọng nói chuyện nị bảo chị có biết người đứng sau vụ bắt cóc này là ai không? Đàm hân cách nhỏ giọng nói. Nhất định chị nghĩ không ra. Lâm bảo bảo quay đầu nhìn cô. Lẽ ra là bắt hai em đúng không? Chị chỉ là thuận tiện bị bắt thôi đúng chứ? Đàm Diệp lập tức nhảy dựng lên. Mới không phải, bọn họ tới bắt chị đấy. Đúng vậy, không phải tới vì bọn em đâu. Chị cũng đừng thấy kỳ lạ bởi vì, bởi vì đàm hân cách có chút kẹt không biết nói như thế nào với cô. Lâm Bảo Bảo yên tĩnh nhìn bọn họ thấy hai chị em lộ vẻ mặt khó xử, mở miệng nói có liên quan với người đàm ra, phải không? chương 69, chả biết đặt gì. Lúc đàm mặc đi vào nhìn thấy hai chị em đang ngồi cạnh giường nói chuyện phiếm với Lâm Bảo Bảo ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt của ba người. Có thể là do vừa mới tỉnh tinh thần của Lâm Bảo Bảo có chút mỏi mệt sắc mặt tái nhợt môi trắng bệch nhưng vẫn cố gắng dựng lại tinh thần nói chuyện với hai chị em. Anh đi tới nói em nên đi nghỉ thôi. Hai chị em đàm hân cách vẫn còn có chút sợ anh, nghe anh nói như thế vội vàng nói, anh trai nói đúng đó, nhị bảo chị nghỉ ngơi trước đi, chiều bọn em sẽ lại tới thăm và mang đồ ăn ngon cho chị. Lâm bảo bảo cười nhẹ nói, chị như thế này thì có thể ăn được cái gì ngon. Cảm giác như cô không chống đối bọn họ sẽ không vui vậy, đàm hân cách nhịn không được trợn mắt với cô. Đương nhiên là canh bổ dưỡng chứ còn cái gì, bồi bổ cơ thể cho chị chứ không chị nghĩ cái gì mới ngon. Nói rồi cô ấy nhìn đàm mặc một cái, khéo léo nói, anh ơi, em và tiểu diệp về trước. Sau khi hai chị em rời đi, trong phòng lại yên tĩnh một lần nữa. Đàm mặc trở lại ngồi trước giường, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cô, nói em mau nghỉ ngơi đi, anh sẽ ở đây với em. Lâm bảo bảo nhìn chằm chằm anh, hỏi anh không bận gì sao. Đàm mặc cong môi cười, chỉ là ý cười không chạm tới đáy mắt, nói hiện tại anh không có việc gì cả. Thấy cô nhìn thẳng vào mình, lại nói em không cần suy nghĩ nhiều, những việc khác cứ giao cho anh. Trái tim của Lâm Bảo bảo bị hành động của anh làm run dày, đặc biệt là những thông tin mà đàm hân cách để lộ ra lúc trước khiến trong lòng cô cảm thấy bất an. Cô đưa tay nắm lấy tay anh, thấp giọng nói, đàm mặc nói cho em nghe về vụ bắt cóc lần này đi, em muốn biết. Để yên cho cô nắm tay mình, đàm mặc nhìn cô thấy cô cố chấp nhìn mình chằm chằm mới nói ông nội muốn gặp em, có người đã nhân cơ hội này, bắt cóc em, muốn dùng em để uy hiếp anh. Anh cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ vẻ đùa cợt, trong vẻ đùa cợt lại lộ ra vài tia điên cuồng đang cố gắng kìm chế. Anh nói không khác mấy so với đàm hân cách lần này đúng là đàm lão ra muốn gặp cô, phái người đi đem cô tới đàm gia nhưng mà lại có ít người không an phận, đã nhân cơ hội này gây ra chút hỗn loạn rồi thừa cơ bắt cô đi, dự định dùng cô để uy hiếp đàm mặc một lần cuối cùng, muốn đòi lại thứ mà đàm mặc giữ để uy hiếp bọn thứ hai cũng muốn khiến cho đàm mặc nảy sinh mâu thuẫn với đàm lão ra tốt nhất hai ông cháu đấu đá nhau càng kịch liệt càng tốt. Ở trong mắt những người kia, đàm mặc có thể vì cô mà phản kháng hôn sự mà đàm lão ra đã sắp xếp, có thể là do tuổi trẻ nóng tính, coi tình cảm là tất cả, nói không chừng có thể nhân cơ hội lần này để đàm mặc hoàn toàn trở mặt với đàm lão ra từ. Đáng tiếc bọn họ tính toán rất tốt nhưng lại không nghĩ tới việc đàm mặc ra tay quá nhanh, mới chỉ qua mấy giờ đã tìm được cô. Phát hiện mắt của anh lại hiện lên tơ máu, trong ánh mắt tựa như có một tầng huyết sắc lâm bảo bảo vội ý thức nắm chặt tay anh, hai mắt mờ to. Sau một khắc tay anh che mắt của cô âm thanh của đàm mặc thanh vang lên, về sau chắc chắn anh sẽ không để loại chuyện như này xảy ra lần nữa, chắc chắn sẽ không có lần sau. Ở nơi cô không thấy được ánh mắt của anh lại lần nữa tràn ngập sắc đỏ, giữ tợn điên cuồng, mười móng tay lại không thể khống chế nổi mà dài ra trông y hệt như một con quái vật. Hai mắt lâm bảo bảo bị anh che kín mít nên không nhìn thấy biến hóa của anh nhưng cô lại rất nhạy bén cảm giác được cái gì đó. Cô đưa tay lên xuống kéo bàn tay của anh xuống lại bị anh che rất chặt, khiến trong lòng cô cảm thấy càng lo lắng hơn. Đàm mặc, không biết qua bao lâu tay đàm mặc mới rời đi, Lâm Bảo Bảo nhìn kỹ anh lại phát hiện anh đã bình tĩnh lại, thậm chí còn cười cười với cô, nụ cười của anh không che giấu được dịu dàng, tự hồ như toàn bộ dịu dàng của cuộc đời anh đều dành cho cô. Trong lòng Lâm Bảo Bảo cảm thấy thả lòng, cô cuối cùng cũng thấy an tâm, lại nắm lấy tay anh, dưới sự vỗ về của anh, không chống nổi cơn buồn ngủ, cô thiếp đi. Sau khi cô ngủ say, đàm mặc vuốt ve khuôn mặt của cô rồi mới đứng dậy, đi ra ngoài. Chờ đến khi Lâm bảo bảo tỉnh lại lần nữa cũng không thấy đàm mặc, hai chị em đàm hân cách đang ngồi cách giường không xa cầm điện thoại chơi, yên tĩnh không phát ra chút âm thanh nào. Phát hiện cô tỉnh lại, hai chị em mau chóng lại gần. Nhị bảo chị sao rồi? Muốn uống nước không? Đói bụng không? Tụi em mang canh này, là bảo mẫu trong nhà nấu, vẫn còn đang nóng lắm. Lâm bảo bảo chống người ngồi dậy, hỏi, đàm mặc đâu rồi? Vừa rồi ông nội gọi điện thoại tới, nên anh trai muốn về nhà một chuyến. Đàm hân cách nói, len lén nhìn cô. Đàm Diệp nhìn cũng có chút bất an. Lâm bảo bảo chú ý tới ý trong lời nói của cô ấy, là đàm mặc chủ động về nhà chứ không phải bị đàm lão ra gọi về. Nhìn thấy bộ dạng của hai chị em, trong lòng cô có chút suy nghĩ nhưng không thể hiện ở trên mặt cô nói sang chuyện khác hỏi thăm bọn họ bao giờ phải về nước. Bà nói mấy ngày nữa sẽ về, mấy ngày nữa thế thì hai em sẽ không kịp khai giảng đấy. Lâm Bảo Bảo cười nói, không sợ bị chậm trễ việc học à. Dù sao thành tích của bọn em cũng không tốt chậm thì cứ chậm thôi. Đàm Diệp có chút hờn dỗi nói, hiển nhiên còn nhớ rõ lúc trước cô cười nhạo hai chị em họ. Nói chuyện với hai chị em một lát, Lâm Bảo Bảo đã có thể hiểu rõ hơn đối với lần bắt cóc này. Cô hiểu lần này sẽ có nhiều người gặp xui xẻo rồi, thậm chí Đàm Minh bác cũng phải trì hoãn việc về nước. Nói thực ra, bởi vì cô cho nên nhiều người đàm gia mới vướng vào rắc rối, thậm chí cả nhà chính đàm gia cũng vô cùng náo loạn cô có chút giật mình, sau đó cô càng thêm khẳng định năm ngoái lúc đàm mặc bị bắt cóc đã ảnh hưởng rất lớn đối với anh bị bệnh về thần kinh. Tinh thần của anh vẫn luôn không thể ổn định, anh vẫn chỉ là cố gắng duy trì bộ dáng như một người bình thường, nhưng nếu ai mà chọc giận anh chắc chắn không chết thì cũng bị thương. suy đoán này lên tới đỉnh điểm lúc cha mẹ cô đến. Lúc cha mẹ cô đến là trạng vạng tối, Đàm Mặc vẫn chưa về, hai chị em Đàm Hân cách ở bệnh viện với cô, ngoài ra còn có thêm một trợ lý của Đàm Mặc. doãn thư ký lần này không có ở đây, có lẽ là đã đi giúp Đàm Mặc làm việc gì đó. Hai người gặp nhau ở cửa phòng bệnh, đôi vợ chồng này đã 10 năm không gặp nhau, lúc này gặp lại đều có chút sừng sốt nhưng mà còn chưa có kịp phản ứng gì thì người ở trong phòng bệnh đã phát hiện ra họ. Dì Dương Hai chị em đàm hân cách đã gặp Dương Ý Thư trước đây, nhưng chưa từng gặp Lâm Tử Tấn, không khỏi có chút tò mò. Bị quấy dày như thế, đôi vợ chồng cựu biệt trùng phùng này không để ý đối phương nữa, mà là nhìn về phía phòng bệnh, hai người cùng nhau đi vào, nhìn Lâm Bảo Bảo trong phòng bệnh rồi kêu một tiếng. Bảo Bảo con không sao chứ. Lâm Bảo Bảo nhìn hai người tựa như đến chung với nhau cũng thấy sừng sốt một chút, sau đó mặt tràn đầy nghi ngờ. Hai người, Lâm Tử Tấn bước nhanh qua. Vừa nhìn cô vừa nói con đúng là làm ba sợ chết khiếp, con không sao chứ. Dường ý thư không vội vàng, trước khi bà đến đây đã được đàm minh bác nói qua tình huống một chút, bà nói có vẻ như con vẫn ổn. Lúc này hai chị em đàm hân cách mới biết thân phận của Lâm Tử Tấn, nghe thấy đôi vợ chồng này một trước một sau nói, nhìn không được nhìn hai người họ một chút. Bọn họ cũng biết tình huống của gia đình Lâm Bảo Bảo trước kia lúc còn không hiểu chuyện họ còn lấy chuyện này để gây tổn thương cho Lâm Bảo Bảo, nói cô cha không thương mẹ không yêu, sau này hiểu chuyện rồi thì cực kỳ ít nhắc lại chuyện này, chỉ là lúc bị Lâm Bảo Bảo bắt nạt tới mức tức giận không kìm nổi thì mới nhắc tới vài câu, ba người làm tổn thương lẫn nhau. Lúc này, nhìn thấy hai người cha mẹ ruột của Lâm Bảo Bảo, lại nghe bọn họ nói, không khỏi cảm thấy đồng tình với Lâm Bảo Bảo. Lâm Bảo Bảo bình tĩnh hỏi, sao hai người lại tới đây? Lâm Tử Tấn không giấu được nét mỏi mệt và lo lắng trên gương mặt nói con xảy ra chuyện như vậy, sao ba lại có thể không đến được. Sau khi nghe tin con gái bị bắt cóc ông lập tức đặt vé máy bay tới đây, ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, không chợp mắt chút nào, bay thẳng một chuyến đến đây, xác nhận cô thật sự không sao thì trái tim vẫn luôn lơ lửng giờ mới thả lỏng. Dường Ý Thư nói, mẹ nghe Minh Bác nói, vừa lúc cũng ở gần đây nên tới thăm con, con không có việc gì là tốt rồi. Từ biểu hiện của đôi vợ chồng đã ly hôn này có thể thấy được biểu hiện của Lâm Tử Tấn có chút quan tâm còn Dương Ý Thư lại có chút lạnh lùng, nhưng mà bà đã tới đây thể hiện rằng thực ra bà rất quan tâm tới con gái mình. Lâm bảo bảo lại nhìn bọn họ không nói gì, hai người thấy cô không sao trong lúc nhất thời phòng bệnh chìm vào yên lặng. Hai chị em đàm hân cách nhìn một nhà ba người, rất thức thời rời đi cho bọn họ có không gian riêng để nói chuyện. Phòng bệnh yên tĩnh một lát, sau đó Lâm Tử Tấn phá vỡ im lặng. Đàm mặc đâu rồi? Về nhà, Lâm Bảo bảo ngắn gọn trả lời. Sắc mặt của Lâm Tử Tấn có chút khó coi, không cần hỏi cũng biết lần này con gái bị bắt cóc. Ông giận chó đánh mèo lên người đàm mặc, nếu như đàm mặc cũng ở đây, khẳng định ông sẽ không nhịn được mà đánh anh một cái. Chuyện lần này Lâm Tử Tấn cân nhắc lời nói. Đã để con phải chịu khổ rồi, chờ con xuất viện thì về nước với ba thôi, đàm ra ông cắn răng. Về sau ba tìm cho con một người đàn ông khác tốt hơn. Nước của đàm gia quá sâu, Lâm tử tấn không muốn con gái nhảy vào vũng nước đục này, lần này chỉ là bắt cóc thế có phải là lần tới con gái cũng không còn hay không? Không phải ông không tin đàm minh bác và đàm mặc nhưng thế lực của đàm minh bác lại ở trong nước còn đàm mặc tuổi quá trẻ, hai người này có thể đối đầu với nhà chính đàm gia không? Và bọn họ có nguyện ý làm như vậy hay không? Lâm bảo bảo không lên tiếng, lúc này Dương Ý Thư nói, người đàn ông tốt hơn. Ông đang nói tới ai? Ông đây là lại muốn tự làm theo ý mình nữa à? Lâm Thử Tấn không vui nhìn bà, giọng không tốt lần này việc Bảo Bảo bị bắt cóc chẳng lẽ cô không đau lòng à? Nếu không phải do cô thì Bảo Bảo cũng đã không quen với người đàm gia, lại còn yêu đương với thằng nhóc đàm ra kia. Nói cho cùng, thật ra Lâm Thử Tấn cũng không thích cả nhà đàm minh bác. Dường ý thư không quan tâm lời lên án của ông, lạnh nhạt nói, đây là chuyện giữa Bảo Bảo và đàm mặc, ông chỉ trích tôi thì được cái gì? Hiện tại mới nói mấy câu này không ngại chậm à. Lâm Tử Tấn chúng ta ai cũng không có quyền chỉ trích bởi vì chúng ta đều không phải là một người cha người mẹ tốt. Lời này quá sắc bén khiến Lâm Tử Tấn không thể phản bác. Nhưng mà ông vẫn kiên trì với suy nghĩ của mình. Nước đàm ra quá sâu không hợp với bảo bảo. Dường ý thư cô chắc chắn cũng biết việc ở đàm gia cũng không ít so với tôi cô còn rõ hơn. Lần này bảo bảo bị bắt cóc có bao nhiêu người tham dự, trong số đó có bao nhiêu người là người đàm ra a mặc dù tôi ở trong nước cũng không thể quá rõ ràng, nhưng cũng thừa hiểu bảo bảo là bị liên lụy, đám người đàm ra kia quả thực là vô pháp vô thiên. Dường ý thư đương nhiên biết rõ, nếu không lúc trước phát hiện con gái yêu đương với đàm mặc bà cũng không ngăn cản. Mặc dù bà đã quen việc bản thân mình là trung tâm, nhưng sau khi con gái đã biểu đạt rõ ý của mình, bà cuối cùng cũng không thể làm gì, bởi vì dù sao bà cũng không có lập trường để ngăn cản. Bây giờ biến thành như vậy, trong lòng bà hiểu rõ. Nếu như con gái thật sự vẫn muốn tiếp tục nắm tay đàm mặc tương lai còn một đoạn vô cùng gian khổ phải đi. chương 70 toàn bộ dịu dàng của anh, Lâm Bảo Bảo yên lặng ngồi ở trên giường, bình tĩnh nhìn đôi vợ chồng cũ trước mặt đang cãi nhau. Phải nói là từ đầu đến cuối dương ý thư vẫn luôn lạnh lùng, coi như là đang gây sự với người khác thì giọng của bà vẫn nhẹ nhàng tỉnh táo, không hề điên cuồng như những người phụ nữ bình thường. So sánh với bà, Lâm Tử Tấn lại tương đối kích động. Đôi vợ chồng đã hơn 10 năm không gặp việc lần này hai người họ có hai ý kiến khác nhau hoàn toàn. Lâm Tử Tấn muốn mang con gái rời đi tốt nhất là sau này phủi sạch quan hệ với đàm gia để tránh gặp loại chuyện như này nữa. Đồng thời cũng oán trách Dương Ý Thư năm đó đã mặc kệ con gái, vì để trả thù ông vậy mà ném cô đến Đàm gia, để cô dính líu quan hệ với Đàm gia. Mà Dương Ý Thư lại quyết định tôn trọng lựa chọn của Lâm Bảo Bảo, không cho phép Lâm Tử Tấn lấy danh nghĩa là cha để can thiệp vào việc của Lâm Bảo Bảo. Muốn rời xa Đàm gia và chia tay với Đàm Mặc hay không, đều là chuyện của Lâm Bảo Bảo, cô đã lớn rồi, không cần cha mẹ lấy danh nghĩa là vì muốn tốt cho cô mà can thiệp. Điều này khiến Lâm tử tấn giận tím mặt nên mới ẩm ý với bà. Lâm bào bào bình tĩnh nhìn bọn họ cãi nhau. Trên thực tế, khi cô còn bé cũng đã quen với việc hai vợ chồng này ở trước mặt cô cãi vã. Khi còn nhỏ cô còn biết sợ, sẽ cảm thấy khó chịu, sẽ khóc thút thít. Nhưng hiện tại trong lòng không mảy may có chút gợn sóng nào thậm chí nghĩ rằng bọn họ đã nhiều năm tránh mặt không gặp nhau như vậy là chính xác. Vừa gặp đã ẩm ý thế thì gặp lại làm cái gì? Có một số cặp vợ chồng sau khi ly hôn vẫn là bạn bè, nhưng điều đó không thể xảy ra ở gia đình cô. Khi hai vợ chồng cũ còn đang cãi nhau gay gắt thì cửa phòng bị người mở ra, đàm mặc xuất hiện ở chỗ cửa ra vào. Hai chị em đàm hân cách đứng phía sau anh trai ngó đầu vào nhìn, nhìn hai người lớn đang cãi nhau rồi lại nhìn về phía Lâm Bảo Bảo với ánh mắt đồng tình, họ đột nhiên hiểu ra vì sao trước đây cha của bọn họ lại vẫn luôn thiên vị Lâm Bảo Bảo, đặc biệt là lúc bọn họ đem chuyện của cha mẹ cô để làm tổn thương Lâm Bảo Bảo kiểu gì sau đó cũng sẽ bị cha nghiêm túc bắt đi xin lỗi. Sau khi Lâm Tử Tấn và Dương Ý Thư phát hiện đàm mặc ở cửa, hai người đồng thời im lặng. Nhưng mà nội dung bọn họ cãi nhau, Đàm Mặc cũng đã nghe một chút, cũng biết bọn họ ẩm ý vì lý do gì. Sắc mặt Đàm Mặc không thay đổi đi vào, mặc dù bọn họ là cha mẹ ruột của Lâm Bảo Bảo nhưng sắc mặt của anh cũng không dịu dàng hơn, không có thái độ khiêm nhường lẽ ra nên có khi gặp cha mẹ vợ tương lai. Anh không nhìn hai người Lâm tử tấn, đi đến trước giường, kho người sờ lên mặt của cô, hỏi hôm nay em thấy sao rồi? Lâm Bảo Bảo cười cười với anh, nói em thấy rất tốt anh thì sao? Đàm mặc hiểu câu anh thì sao của cô, ý cô muốn hỏi là anh về đàm gia làm gì, có chuyện gì hay không? Anh nở một nụ cười ấm áp với cô, và nói không có việc gì. Từ sau khi anh đi vào, Lâm Tử Tấn và Dương Ý Thư vẫn luôn chăm chú nhìn anh, nhìn thấy thái độ của anh với Lâm Bảo Bảo, họ phát hiện so sánh với cái loại lạnh nhạt khi anh đối diện với người khác cảm giác như toàn bộ sự dịu dàng của anh đều chỉ để dành cho người đang nằm trên giường. Lâm Tử Tấn giật mình trong lúc nhất thời không biết nói gì. Dường ý thư có chút ngoài ý muốn, lại hiểu ra mấy phần. Sau khi đàm mặc nói mấy câu với cô mới quay người đối diện với hai người lâm tử tấn. Hai chị em đàm hân cách theo đàm mặc tiến vào không dám thở mạnh một chút nào, nhìn chỗ này, ngó chỗ kia, mặt lo lắng, cuối cùng nhìn về phía lâm bảo bảo, vội nháy mắt với cô, họ chỉ sợ lâm bảo bảo thật sự sẽ bị cha lâm thuyết phục chia tay với anh trai của họ. Thật vất vả bọn họ mới tiếp nhận chuyện anh trai và Lâm Bảo Bảo yêu đương, cũng đã chuẩn bị tâm lý Lâm Bảo Bảo sẽ trở thành chị dâu tương lai, nếu như thật sự sẽ chia tay anh trai của bọn họ thật sự quá đáng thương, bọn họ cũng không cảm thấy vui vẻ gì hết có được không? Đàm mặc nhìn về phía hai người Lâm Tử Tấn, hai người Lâm Tử Tấn cũng nhìn anh, đều không nói gì. Nửa ngày sau, Đàm mặc mới nói có thể đi ra bên ngoài nói chuyện được không? Cháu có lời muốn nói với hai người. Nói xong anh quay đầu nhìn về phía Lâm Bảo Bảo cười với cô như muốn nói rằng cô cứ yên tâm đi. Lâm Bảo Bảo cũng cười với anh. Nhìn phản ứng của hai người, Lâm Tử Tấn muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhịn xuống, đi ra ngoài với anh. Dương Ý Thư cũng đi ra theo. Ba người đến hành lang để nói chuyện. Hai chị em đàm hân cách tranh thủ thời gian chạy ra phía cửa, nhìn một chút phát hiện ba người đứng khá xa. Đại khái là không muốn làm phiền tới người khác nên âm thanh cũng khá nhỏ căn bản là không thể nghe lén. Bọn họ dựa ở khung cửa một lát phát hiện không thể nghe được bất cứ cái gì, đành phải tiếc nuối từ bỏ kế hoạch nghe lén, quay đầu nhìn về phía Lâm bảo bảo phát hiện cô đang ngồi trên giường xem điện thoại tựa như không hề quan tâm ba người đang nói chuyện bên ngoài. Lâm nhị bảo chị không lo lắng à? Đàm hân cách hỏi, đàm diệp cũng buồn bực Lâm nhị bảo quá bình tĩnh rồi. Lâm bảo bảo lườm bọn họ một cái, nói ra không có gì để lo lắng cả chị tin tưởng đàm mặc. Nhưng bọn họ là cha mẹ của chị đó. Đàm Hân cách nói, nếu như ba chị kiên quyết bắt hai người chia tay thì sao? Đàm Mặc sẽ thuyết phục bọn họ, Lâm Bảo bảo lòng tin tràn đầy. Vậy còn chị thì sao? Đàm Diệp nhịn không được hỏi, coi như anh trai bọn họ chịu được nhưng còn Lâm Bảo bảo nghĩ như thế nào? Đặc biệt là lần bắt cóc này cô hoàn toàn là người vô tội bị liên lụy, con gái bình thường đều rất hoảng sợ kinh hãi, sẽ giận chó đánh mèo lên người khác. Lâm bảo bảo thấy hai chị em lo lắng nhìn mình, cô cười lên, nói, hai cưng cứ yên tâm, chị sẽ không chia tay với anh ấy, chị vẫn còn muốn làm chị dâu của hai cưng đó, để sau này lại tiếp tục bắt nạt được hai cưng chứ. Hai chị em nổi giận trong nháy mắt, sao chị không lên trời luôn đi, bắt nạt bọn em vui lắm à, chị đúng là đồ tham vọng. Lâm bảo bảo cười ha ha, nhưng mà rất nhanh liền vui quá hóa buồn, cô ôm đầu ngã lại về giường, khiến hai chị em đàm hân cách sợ gần chết suýt chút nữa đã gọi bác sĩ tới. Không cần không cần, chỉ là đụng tới vết thương, ai bảo các cưng làm chị buồn cười như vậy. Đàm hân cách quả thực bị cô làm tức chết, chị không bắt nạt bọn em thì lòng thấy ngứa ngáy hả Đàm diệp kéo khuôn mặt nhỏ cứng ngác quyết định không thèm để ý tới đồ đáng ghét Lâm nhị bảo này, đã bị thương rồi mà còn không an phận. Đàm mặc nói chuyện cũng không lâu, có lẽ chỉ tầm 30 phút đã quay về. Sắc mặt của Lâm tử tấn so với lúc đi còn khó coi hơn mấy phần, đè nén tức giận. Dường ý thư vẫn là bộ dáng bình thản không nhìn ra được điều gì ở bà, mặt của đàm mặc không có biểu tình gì, không người nào có thể nhìn được gì từ trên mặt anh, chỉ có lúc anh nhìn về phía lâm bảo bảo mới lộ ra một chút dịu dàng. Đàm mặc như vậy làm hai chị em đàm hân cách không dám lỗ mãng. Mặc dù bình thường Đàm mặc cũng không cho người ngoài sắc mặt tốt, hai chị em bọn họ cũng đã quen sau khi bị bắt cóc thì anh trai như đã biến thành người khác, nhưng lúc đó anh cũng không như bây giờ, khiến người khác sợ hãi, đây giống như là một loại trực giác của động vật nhỏ, làm cho bọn họ vô ý thức không dám ở cùng một không gian với anh. Dường ý thư không để ý chồng trước và Đàm mặc bà nói với Lâm Bảo bảo con nghỉ ngơi cho thật tốt ngày mai mẹ lại tới thăm con. Lâm Bảo bảo vâng một tiếng, không nói thêm cái gì. Dương Ý Thư khẽ gật đầu với đàm Mặc rồi cười một cái với hai chị em đàm hân cách nói vài câu với bọn họ rồi rời đi. Lâm Thử Tấn không vội vã rời khỏi đây, ông nhìn bóng lưng rời đi của Dương Ý Thư, vẻ mặt có chút khó lường, sau đó ngồi vào cạnh giường, hỏi Han ân cần với con gái đang nằm, đồng thời nói với cô ông sẽ ở lại đây cho tới khi cô xuất viện, đến lúc đó hai cha con sẽ cùng nhau về nước bằng không ông không yên tâm. Đối với điều này... Lâm Bảo Bảo cũng cảm thấy không quan trọng, nhưng mà vẫn hỏi, ba ở lại lâu như thế được không? Công ty không có gì bận hả? Không có việc gì, ba bận rộn đã lâu như vậy cũng nên nghỉ ngơi một chút. Lâm Thử Tấn nói, trước đây ba không có thời gian cho con, bây giờ vừa lúc dành thời gian ở bên con. Lâm Bảo Bảo nghe được hai chữ bên con này, thần sắc của cô có chút vi diệu, nhưng mà rất nhanh Lâm Tử Tấn đã nói sang chuyện khác. Về phần ba người đàm ra ở trong phòng bệnh, ông vẫn luôn không nhìn qua một lần. Mặc dù Lâm Tử Tấn có lòng muốn ở cùng với cô nhiều hơn, nhưng đến cùng thì cái hình thức ở chung của hai cha con đã hình thành từ hơn 10 năm rồi, Lâm Tử Tấn nhìn cô không tự nhiên tức thời đứng dậy rời đi tới khách sạn gần đấy để nghỉ ngơi, ngày mai sẽ quay lại để thăm cô. Sau khi Lâm Tử Tấn rời khỏi, hai chị em đàm hân cách cũng đi luôn. Lâm Bảo Bảo ngồi dựa trên giường, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, nói với đàm mặc bọn họ đột nhiên cùng tới đây thật sự là không quen, chẳng thà cứ như trước đây còn hơn. Đàm mặc nhẹ nhàng vuốt đầu của cô tránh chỗ bị thương, mỉm cười nói, không quen thì em không cần để ý đến bọn họ. Nhưng mà em cũng đâu thể đuổi bọn họ đi. Lâm Bảo bảo bĩu môi, trách móc vài câu rồi tò mò hỏi, đúng rồi, lúc nãy anh nói gì với bọn họ thế? Sao mặt cha em có vẻ khó coi như vậy? Đàm mặc cười nói, cũng không có gì, anh chỉ nói cho bọn họ là bất kể như thế nào anh cũng sẽ không chia tay với em. Lâm Bảo bảo nghĩ thầm, chỉ sợ không chỉ có như thế đúng không? Cha cô cũng không phải người dễ kích động tính nhẫn nại cũng cao, nhiều năm bươn trải của ông làm sao sẽ vì chút lời này mà tức giận như thế được. Cô cẩn thận nhìn anh, sau đó thì sao, hừng đàm mặc ra vẻ trầm ngâm, tiếp tục nói, anh còn nói cho bọn họ là chỉ cần em không chủ động chia tay với anh thì anh mãi mãi sẽ bên em cả một đời. Lâm bảo bảo bị lời của anh làm cho đỏ mặt, sau khi lúng túng một chút cô thấp giọng nói, vậy sao mặt cha em lại còn khó coi như vậy. Đại khái là bởi vì anh là tiểu tử thối cướp con gái yêu của ông. Nụ cười trên mặt đàm mặc sâu hơn. Lâm bảo bảo đúng là mặt dày, dám giải thích như vậy. Có lẽ vì cô đỏ mặt làm tâm trạng anh tốt hơn, anh như người một chút hôn nhẹ một cái trên gương mặt ửng đỏ của cô, khàn khàn nói, bảo bảo anh sẽ không chia tay với em, chúng ta chắc chắn sẽ ở bên nhau, không một ai có thể chia rẽ chúng ta. Mắt của anh cục xuống làm cô không cách nào thấy rõ cảm xúc trong mắt của anh, nhưng cô mẫn cảm cảm thấy trong lời nói có gì đó. Mãi tới khi anh ngồi dậy cô mới phát hiện mình đang ngừng thở theo bản năng. Đàm mặc kéo tay cô đặt vào lòng bàn tay mình, đôi mắt yên lặng nhìn cô, nói, em thì sao? Lâm bảo bảo lúng túng nói, em, em cũng không muốn chia tay với anh. Chỉ là một lần bắt cóc mà đã muốn chia tay với anh, như vậy cũng quá đơn giản rồi. Cho nên đối với lời nói của cha mẹ hôm nay thực ra căn bản lâm bảo bảo không có để ở trong lòng. Trên mặt đàm mặc lộ ra vẻ thỏa mãn, hôn một cái trên tay của cô, dịu dàng nói, lần này là anh chủ quan nên đã không bảo vệ em thật tốt, cha em thức giận với anh cũng đúng. Anh đảm bảo sau này sẽ không bao giờ xảy ra loại chuyện như này nữa. Trước anh đã đảm bảo rồi, lâm bảo bảo cười nói, đàm mặc lại cười, ngồi vào trên giường, ràng hai cánh tay kéo cô vào trong ngực cúi đầu hôn đi hôn lại lên mặt của cô tựa như anh muốn dùng cách này để an ủi bóng ma bị bắt cóc trong lòng cô an ủi những tổn thương và sợ hãi của cô. Lâm Bảo bảo an tâm dựa vào trong ngực của anh, ngẩng mặt nhận sự an ủi của anh, trong lòng cảm thấy yên bình. Chương 71, bệnh cuồng yêu và thiếu thốn tình cảm. Lâm Bảo bảo nằm ở bệnh viện quan sát mấy ngày cho đến khi bác sĩ thông báo là không còn vấn đề gì mới xuất viện. Mấy ngày này, Lâm Tử Tấn và Dương Ý thư mỗi ngày đều tới thăm cô. Đôi vợ chồng này đã ly hôn mấy chục năm và luôn không gặp nhau, cũng đều có những việc riêng của chính mình, vẫn luôn cố gắng tránh mặt không phải gặp nhau. Bây giờ giống như rất rảnh rỗi, ngày nào cũng tới, mà đã thế lại còn ngày nào cũng xuất hiện cùng lúc rồi lại gây sự với nhau, khiến Lâm Bảo Bảo càng cảm thấy đáng ghét. Quả nhiên cô vẫn là không thích cảnh cãi vã như thế này. Lâm Tử Tấn vẫn không hề từ bỏ ý đồ thuyết phục con gái chia tay với đàm mặc. Nhưng mà ông cũng biết con gái mình là một đứa trẻ quật cường, lại thêm trước đây ông cũng không phải là một người cha tốt nên bây giờ cũng không có lập trường để ngăn cấm cô, nói nhiều quá còn phản tác dụng chọc giận cô làm cô chán ghét mình, đã thế vợ cũng còn ở một bên châm chọc khiêu khích ông, cổ vũ con gái ông chỉ có thể nén giận, nói một cách huyền truyền, quanh quanh co co để tránh chọc giận con gái. So sánh ra, Dương Ý Thư trước giờ hoàn toàn vẫn luôn lạnh nhạt, cũng có thể là do lương tâm đột nhiên trỗi dậy, biết mình bấy lâu nay không hề để ý đến đứa con gái này, nên trong khoảng thời gian này, lại có thể bỏ hết tất cả mọi việc, mỗi ngày đều tới đây ngồi một chút nói mấy câu sau đó mới rời đi. Đối với việc giữa Lâm Bảo Bảo và Đàm Mặc bà lựa chọn mặc kệ, không có ý muốn nhúng tay vào. Mặc dù cô ghét mẹ mình nhưng không thể không nói, thái độ này của bà khiến cho Lâm Bảo Bảo không thấy phiền lòng. Về phần cha Lâm Bảo Bảo quyết định làm như không nghe và không hiểu ý đồ của ông. Lâm Tử Tấn có chút mệt mỏi, đến mức mỗi lần nhìn thấy đàm mặc sắc mặt liền không tốt. Quá đáng hơn chính là, đàm mặc cũng trực tiếp làm như ông không tồn tại, điều này khiến Lâm Tử Tấn nhớ lại cuộc nói chuyện ngày hôm đó, sắc mặt càng thêm không tốt. Ngày Lâm Bảo Bảo xuất viện, đàm Minh Bác vẫn luôn bận rộn rốt cục cũng xuất hiện. Sắc mặt của ông khó nén vẻ mỏi mệt giống như đã rất lâu rồi ông không nghỉ ngơi thật tốt đến cả hai chị em đàm hân cách cũng không biết dạo gần đây ông bận cái gì. Đương nhiên, hai chị em đàm hân cách mỗi ngày đến bệnh viện báo cáo chút việc làm Lâm Bảo Bảo có thể nhạy bén cảm giác được ông đặc biệt thả hai đứa nhỏ tới chỗ cô. Có lẽ ông không muốn để bọn họ bị vướng vào chuyện ở đàm gia cứ để cho bọn họ điều gì cũng không biết mới là tốt nhất. Lâm Bảo Bảo cảm giác được nhất định đàm gia đã xảy ra chuyện. Đàm Minh Bác rất khách khí với Lâm Tử Tấn, cũng mời ông ấy về nhà làm khách tất nhiên không phải nhà chính đàm gia mà là nhà của Đàm Minh Bác ở trong nước. Lâm Tử Tấn lạnh lùng từ chối, ngày mai chúng tôi về nước rồi, không làm phiền đến Đàm Tiên Sinh. Đàm Minh Bác cười cười, nói vừa vặn ngày mai chúng tôi cũng về nước, hai đứa bé này đã khai giảng rồi, cần phải trở về. Ánh mắt Lâm Tử Tấn sắc bén nhìn ông, giống như nhìn thấu được điều gì đó. Sắc mặt đàm minh bác không đổi, chào hỏi hai đứa nhỏ, rồi lại hỏi thăm tình hình thân thể của lâm bảo bảo, rất hòa ái dễ gần không để người ta bắt lỗi được ông. Đàm thúc nhìn chú rất mệt mỏi, chú không nghỉ ngơi bao lâu rồi. Lâm bảo bảo quan tâm hỏi một câu. Đàm minh bác cười nói, gần đây có chút bận, một thời gian ngắn nữa là tốt hơn rồi. Nói đoạn ông vô ý thức nhìn con trai lớn một cái, thấy anh đang cúi đầu giúp lâm bảo bảo thu dọn hành lý, trong lòng không khỏi thở dài. Gần đây Đàm gia xảy ra rất nhiều chuyện, những người Đàm gia dính đến vụ bắt cóc lần này đều bị Đàm Mặc dùng thủ đoạn lôi đình xử lý, không phải bị cảnh sát mang đi thì cũng là bị đưa tới bệnh viện tâm thần, vì vậy lão gia từ tức giận sinh bệnh phải vào viện. Đàm Mặc lấy ra chứng cứ quá chi tiết và cụ thể, đến cả lão gia từ cũng không cứu được mấy người kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đám con cháu của ông bị Đàm Mặc lấy vũ lực nghiền ép, không ai có thể chạy thoát. Mấy việc này xảy ra liên tiếp nhau đến mức đàm Minh bác cũng cảm thấy âm thầm kinh hãi, không biết bao lâu nay con trai mình lại giữ nhiều đồ tốt đến vậy, đến cả lão ra từ còn không kịp trở tay. Đàm gia cũng vì lần này mà tổn thương nòng cốt nhưng mà đàm mặc lại không thèm để ý chút nào. Đàm Minh bác có ảo giác đàm ra bị con trai ông giày vò mà đã vậy anh lại chẳng thèm để ý tẹo nào. Cho tới bây giờ, ông vẫn là có chút không bình tĩnh nổi, đến mức những ngày gần đây ông không thể rút ra được chút thời gian nào sang thăm lâm bảo bảo. Nhưng mà biết hôm nay lâm bảo bảo xuất viện rồi hôm sau sẽ về nước đàm minh bác nghĩ có lẽ con trai ông cũng sẽ về nước theo, như vậy thì chuyện ở bên này có thể sẽ chậm lại một chút. Nếu anh còn dài vò thêm nữa có lẽ lão gia tử sẽ bị tức đến chết. Lâm bảo bảo không biết suy nghĩ trong lòng đàm minh bác thấy ông thực sự mỏi mệt chi kỳ dặn ông phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Về phần đàm mặc cũng chỉ là nhìn cha anh nhiều thêm một cái, không nói gì. Lâm Tử Tấn thấy con gái chi kỷ như thế lòng rất chua sót, nhưng ông cũng rõ bản thân mình không phải là người cha tốt, không thể oán trách con gái lại đi quan tâm cha nhà người khác. Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, Dương Ý Thư và Lâm Tử Tấn lôi kéo con gái qua một bên nói chuyện, Đàm Minh Bác cũng lôi con trai đi nói chuyện. À mặc, phía ông nội con Đàm Minh Bác muốn nói lại thôi. Đàm Mặc nói, mấy ngày nữa con sẽ tới thăm ông. Đàm Minh bác hiểu ngày mai anh muốn đích thân đưa lâm bảo bảo về nước nên mấy ngày tới không thể đi được nhưng nghĩ tới đàm lão ra ở trong bệnh viện ông nhịn không được thở dài nói ông muốn gặp con. Hôm qua gặp rồi còn gì? Đàm mặc lạnh nhạt nói. Vì không làm cho bệnh của ông nội nặng hơn con vẫn nên ít đi gặp ông. Bà cứ bảo ông yên tâm đàm gia sẽ bị xa suốt nhưng mà những người dám ra tay với bảo bảo chuẩn bị hậu quả cho tốt với cả con cũng chẳng ngoan uổng bọn họ đây đều là do bọn họ tự làm tự chịu. Ánh mắt đàm minh bác phức tạp, ông hiểu ý của anh, những chứng cứ đàm mặc đưa ra đều là thật, không oan uổng bất cứ người nào, cũng là do đàm gia đã huy hoàng quá lâu, đến mức khiến mấy người kia sinh lòng tham lam, làm ra rất nhiều chuyện phạm pháp mà còn tưởng rằng có thể kê cao gối mà ngủ. Đàm mặc không ra tay thì thôi, nếu đã ra tay thì không một ai có thể thoát. Cũng là đáng đời bọn họ cho là có lão ra tử chống lưng, có thể áp chế được đàm mặc thậm chí có thể vì lợi ích của bản thân mà dám can đàm ra tay với người anh để ý nhất. Nhưng mà đã có sự bảo đảm của con trai, đàm minh bác cũng yên tâm hơn mấy phần, chí ít con trai cũng không thật sự muốn giải vò đàm Gia đến mức sụp đổ. Mặc dù lần này đàm Gia đã bị tổn thương đến nòng cốt nhưng không phải là không có cơ hội vực dậy, đàm Gia cũng nên thay đổi rồi. Một bên khác Dương Ý Thư nói mấy câu với con gái xong liền chuẩn bị rời đi. Gần nhất mẹ sẽ ở bên này, về sau nếu con đến đây hãy gọi điện cho mẹ nhé. Dương Ý Thư nói với con gái chưa từng nhìn Lâm Thử Tấn một lần. Lâm bảo bảo chậm rãi vâng một tiếng, dường ý thư liếc mắt nhìn hai cha con đàm ra đứng cách đó không xa tiếp tục nói, gần đây đàm ra xảy ra rất nhiều chuyện, mẹ không nghĩ tới thằng nhóc khi ra tay lại mạnh mẽ như vậy, không giống với mình bác chút nào, nhưng mà bà nở nụ cười hiếm có. Rất đáng tin. Việc xảy ra với đàm gia gần đây, bà cũng nghe thấy được một chút rất nhiều người đều bị thủ đoạn mạnh mẽ của đàm mặc làm chấn động, không nghĩ tới người thừa kế tuổi còn quá trẻ này của đàm gia lại ra tay hung ác như vậy, giống như muốn giày vò đàm gia đến mức sụp đổ. Nhưng mà với người khác thì thủ đoạn của anh là tàn nhẫn, nhưng dưới cái nhìn của bà thì lại không là gì, ngược lại lại rất tán thường tác phòng của đàm mặc. Một người đàn ông nên như vậy, mới có khả năng để bảo vệ người phụ nữ của mình, như vậy hai người mới có thể bền lâu. Cho nên Dương Ý Thư không phản đối chuyện giữa con gái và đàm mặc cũng là bởi vì nhìn được thành ý của anh. Bà là phụ nữ, đã trải qua một lần hôn nhất thất bại, bà quá rõ thái độ và năng lực của một người đàn ông, đàm mặc có năng lực và có thủ đoạn mà lại vô cùng chấp nhất với con gái của bà, đến mức giống như bị mắc bệnh cuồng yêu, lại thêm con gái của bà là người thiếu thốn tình yêu, hai người quả thực là quá xứng đôi với nhau. Chỉ cần đàm mặc có thể áp chế được những người không an phận ở đàm gia thì tương lai của hai người nhất định rất hạnh phúc sẽ không phải bước lên con đường cũ của bà với mẹ. Những cái này đều là do Dương Ý Thư quan sát trong mấy ngày nay cho nên bà hết sức yên tâm. Lâm Bảo Bảo nhận ra trong lời mẹ có rất nhiều chuyện, trong lòng cô cũng rất muốn biết gần đây đàm gia đã xảy ra chuyện gì, vội vàng hỏi anh ấy đã làm cái gì vậy mẹ. Dương Ý Thư không nói rõ chi tiết chỉ nói nếu con muốn biết thì cứ đi hỏi đàm mặc nó rất tốt đấy. Hiếm khi mới nghe được lời tán thường từ miệng người mẹ khó tính của cô, Lâm Bảo Bảo vô cùng giật mình. Dường ý thư rất nhanh đã rời đi, vừa ra khỏi bệnh viện, một chiếc xe đã chờ từ sớm ở một chỗ, đặc biệt tới để đón bà. Cửa sổ xe trượt xuống có thể nhìn thấy một người đàn ông phương Tây đeo kính dâm khá đẹp trai. Lâm Bảo Bảo nhận ra đó là đạo diễn Anderson. Ánh mắt của Lâm Tử Tấn nhìn theo bóng lưng của bà, mãi tới khi xe đi khuất mới thu ánh mắt lại sau khi tạm biệt cha con Đàm Minh Bắc Lâm Bảo Bảo và Đàm Mặc trở lại căn hộ của anh để nghỉ ngơi cả người Lâm Bảo Bảo lọt thỏm trong chiếc ghế sofa mềm mại nhìn Đàm Mặc đang bận rộn vì cô thu dọn hành lý bưng trà rót nước coi cô là thành đoá sen trắng yếu đuối cần được che chở kể cả nếu cô đột nhiên đứng dậy muốn tới nhà vệ sinh cũng muốn hỏi một câu hận không thể coi cô thành đứa trẻ to xác muốn ôm vào ngực để cô không bao giờ bị thương Lâm Bảo Bảo cảm thấy có lẽ lần bị bắt cóc này đã hù dọa anh Lâm bảo bảo bị anh làm cho đen mặt lại, nói, bác sĩ nói em đã khỏi rồi, anh không cần lo lắng quá như vậy đâu. Đàm mặc ừ một tiếng, hỏi, buổi tối em muốn ăn cái gì? Có phải em muốn ăn cái gì cũng đều được không? Hai mắt cô sáng lên hỏi anh, bác sĩ nói không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ. Ở phương diện này đàm mặc không chút nhượng bộ, không để cho cô ăn linh tinh mà không chút quan tâm tới thân thể của mình. Lâm bảo bảo bĩu môi, vậy anh hỏi làm gì, mấy đồ em thích ăn lại không được ăn. Nói xong cô lại lần nữa làm ổ trên ghế sofa cầm điện thoại, bắt đầu chơi game và nói chuyện phiếm với bạn. Một cái tay nâng cầm cô lên, người đàn ông đứng trước ghế sofa cúi người xuống hôn một cái ở trên mặt cô rồi lại đi làm việc. Lâm bảo bảo sờ lên chỗ bị anh hôn, cái hôn kia giống như cánh bướm nhẹ nhàng lướt qua trái tim cô cả trái tim trở nên mềm mại. Cô nhịn không được hóa thành cái đuôi nhỏ đi sau lưng anh. Đàm mặc đang thu dọn hành lý để ngày mai về nước của cô, sau lưng cảm nhận được một thân thể mềm mại nằm úp sấp, anh quay đầu nhìn cô, dịu dàng nói, sao vậy? Hai tay lâm bảo bảo vịn ở cổ của anh, mặt tựa ở trên lưng, mềm giọng nói, đàm mặc đàm ra đã xảy ra chuyện gì vậy? Đàm mặc nói, không có việc gì, gần đây có mấy người làm chuyện phạm pháp bị cảnh sát tóm được cho nên ông nội thức giận tới sinh bệnh phải vào viện. Lâm bảo bảo, chuyện lớn như vậy. Vì cái lông gì mà anh lại có thể nói nhẹ nhàng chỉ bằng vài câu như thế. Rốt cuộc lâm bảo bảo cũng hiểu trong thời gian này đàm minh bác đang bận cái gì, đàm ra xảy ra chuyện lớn như vậy, lão ra từ lại sinh bệnh phải nằm trong viện ông là con trai cả, đương nhiên chỉ có thể là ông ra mặt đàm đương mọi việc. Ngoan, đi nghỉ ngơi đi, lát nữa anh làm xong bữa tối sẽ gọi em. Đàm mà kéo cô qua một bên, để cô chơi game. Lâm bảo bảo nhìn chằm chằm bóng dáng đang bận rộn của anh thừa dịp anh không chú ý liền trốn ra ban công gọi điện thoại cho doãn thư ký. chương 72, người đàn ông nghĩ mình không có vấn đề gì. Em mới gọi điện thoại cho ai vậy? Lâm bảo bảo vừa cúc điện thoại liền nghe thấy âm thanh vang lên từ phía sau, khiến cô giật mình suýt nữa đánh rơi điện thoại trong tay xuống đất. Cô luống cuống đỡ cái điện thoại suýt chút nữa bị rơi, quay người nhìn người đàn ông như bóng ma xuất hiện phía sau lưng, đột nhiên lên tiếng đúng là dọa chết được người khác mà. Nhưng mà đối diện với con người đen nhánh của anh, chẳng biết tại sao cô lại cảm thấy có chút trột dạ, cười khan nói anh, anh sao lại xuất hiện đột ngột thế. Dọa người ta sợ chết khiếp đó. Đàm mặc A một tiếng, kéo tay của cô rời khỏi ban công, nói nơi này gió lớn, em vào phòng khách đi. Với cả không làm việc trái lương tâm đương nhiên sẽ không bị hù dọa. Lâm bảo bảo bó tay, sau đó chính trực nói em không làm việc gì bí mật hết, nói là việc trái lương tâm là hơi quá đó nha, em chỉ là tâm sự với doãn thư ký thôi. Đàm mặc nhìn cô một lúc không nói gì, rót cho cô cốc nước rồi tới phòng bếp bận rộn chuẩn bị bữa tối. Lâm bảo bảo lao mồ hôi, cũng đi theo anh, nhìn bóng dáng bận rộn của anh ở phòng bếp nhớ tới việc vừa rồi doãn thư ký đã nói, vẻ mặt cô trở nên có chút phức tạp. Buổi tối, hai người ngồi ở ghế sofa tự làm việc của mình mặc dù không nói chuyện nhưng ngẫu nhiên ngẩng đầu phát hiện đối phương cũng nhìn qua ánh mắt chạm vào nhau tràn đầy ấm áp bầu không khí bình thản cũng như trở nên tươi đẹp hơn Lâm Bảo Bảo nhích lại gần anh đem mặt đặt ở trên vai anh mềm giọng hỏi Đàm Mặc Đàm lão gia sao rồi không có việc gì thân thể của ông ấy vẫn khỏe lắm lần này chỉ là diễn trò cho người khác nhìn thôi em không cần lo lắng đâu Đàm Mặc đưa tay vuốt sợi tóc rối trước mắt cô gài ra sau tay âm thanh trầm ấm lộ ra an ủi. Lâm bảo bảo ư một tiếng, tâm tình rốt cục tốt hơn mấy phần. Nghe doãn thư ký nói đàm lão ra bị thức đến mức đổ bệnh phải vào bệnh viện cô cảm thấy có chút lo lắng. Dù sao cũng là cha ruột của đàm Minh Bác, ông nội đàm mặc nghe nói mấy năm nay vẫn đều rất chăm sóc yêu thương đàm mặc, ông cũng không có làm chuyện gì, lần bắt cóc này chẳng qua chỉ là có người lấy danh nghĩa ông để thực hiện còn đàm lão ra thì không định làm cái gì với cô. Đàm mặc ra tay quá nhanh, người của đàm gia bị anh chơi đùa khiến không ai có thể thành thơi, lão ra từ cũng bị anh làm thức giận tới mức phải vào bệnh viện những lời này khi nghe vào tay khiến cô cảm thấy vô cùng chói tay. Với cả ông nội đổ bệnh cũng là do bị mấy người bất hiếu kia làm chứ không liên quan đến anh. Đàm mặc nói thêm, lâm bảo bảo bị lời nói chính trực của người đàn ông này làm cho im lặng, cô cố ý nói chẳng lẽ không phải là do bị anh chọc giận đến nỗi đổ bệnh à? Đàm mặc gõ bàn phím laptop hững hờ nói, sao lại do anh được, rõ ràng là do mấy người kia không an phận, dù sao thì sớm hay muộn cũng sẽ gây tai họa cho đàm gia anh chỉ là xử lý bọn họ sớm một chút thôi, ông nội chỉ giận anh vì không thương lượng trước với ông làm ông chờ tay không kịp. Với cả đàm gia trải qua chuyện lần này cũng trừ khử một bộ phận u ác tính về sau có khi lại phát triển tốt hơn đấy. Nói đến đây anh nở một nụ cười trên gương mặt mặc dù rất nhạt nhưng lại không thể giải thích được. Lâm Bảo Bảo thấy bộ dáng anh vì tốt cho đàm gia, hết một ngụm khí lạnh quyết định không thảo luận chuyện này với anh nữa. Cô không muốn tiếp tục tranh luận với người đàn ông có tâm lý luôn cho rằng mình không có vấn đề gì hết, chỉ có thể yên lặng đồng tình với đám người đàm gia ở trong lòng. Đương nhiên cũng chỉ là đồng tình, đối với những người có ý đồ xấu với cô tất nhiên là không cảm thấy đáng thương rồi, ngược lại còn thấy bọn họ bị dày vò như vậy cũng đáng đời. Bởi vì hôm sau phải về nước nên đêm nay Lâm Bảo Bảo ngủ rất sớm trong khoảng thời gian bị thương phải nằm viện, cô đã sớm tạo thành thói quen ngủ sớm, lại có đàm mặc ở bên cạnh nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. đang ngủ mơ mơ màng màng, cô loáng thoáng nghe thấy có tiếng người nói chuyện ở trong phòng, quấy giày giấc mơ đẹp của cô. đàm mặc, lúc cô xoay người mơ mơ màng màng mở mắt gọi một tiếng, bộ dáng như muốn tỉnh lại. trong phòng ánh lên ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn tiết kiệm năng lượng, cô hơi hít mắt lại nhìn thấy người đàn ông ngồi trước giường, bóng dáng cao lớn nhìn rất có cảm giác an toàn. Một tay đưa qua sờ lên đầu của cô, bàn tay đó như có như không xoa xoa an ủi trên đầu cô, khiến tinh thần của cô thoải mái hơn, lại lần nữa ngủ say. Đàm mặc nhìn cô một lần nữa nhắm mắt lại, hồ hấp trở nên bình thản mới hạ giọng nói với người ở đầu dây bên kia, ngày mai tôi muốn về nước có chuyện gì thì để sau hãy nói. Thế nhưng ở đây có một nhiệm vụ, không có nhưng, khuôn mặt đàm mặc bị ánh đèn chiếu vào trở nên mơ hồ không rõ, dường như có thể thấy được vài tia đỏ thắm ở trong mắt anh. Anh yên tâm, loại quái vật như tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ chạy trốn nhưng mà đây là chuyện của tôi, nếu như các người dám quấy rầy đến sinh hoạt của người nhà tôi, đừng trách tôi không khách khí. Cầu uy hiếp này khiến đối phương hít sâu một hơi, liên tục nói không ngừng, đàm thiên sinh, anh yên tâm, sẽ không có chuyện đó. Nhưng mà nhiệm vụ lần này thật sự rất khẩn cấp, có một con quái vật bị cải tạo nghe nói đã trốn thoát khỏi viện nghiên cứu, người đuổi theo đã chết mất mấy người nên mới chỉ có thể để anh ra mặt. Cho tôi thời gian 3 ngày. Đàm tiên sinh thôi được tôi biết rồi, tôi sẽ báo cáo lại với tổ trưởng. Cứ thế đi, đàm mặc nói xong, không cho đối phương cơ hội phản bác trực tiếp cúp điện thoại. Đặt điện thoại di động nhẹ nhàng lên trên tủ đầu giường, đàm mặc nhìn về phía người đang ngủ say trên giường, một tay nhẹ nhàng xoa đầu của cô, mang ý xoa dịu khiến cô ngủ càng ngon hơn và sâu hơn. Anh nhìn khuôn mặt ngủ say của cô rất lâu, mãi tới khi màn đêm dần lắng xuống. Hôm sau lúc Lâm bảo bảo bị đánh thức người vẫn đang mơ mơ màng màng. Bởi vì bị thương phải nằm viện, mà lại là bị thương ở đầu dẫn đến việc cô ngủ rất lâu, mỗi buổi lúc có người tới gọi dậy cũng cần một thời gian mới có thể hoàn toàn tỉnh táo. Từ hồi Tết đến bây giờ, đầu bị đập tận hai lần khiến cha cô lo lắng liệu cô có bị ngốc hay không, nên ông ấy rất cẩn thận. Mãi tới khi rửa mặt mới hoàn toàn tỉnh hẳn, Lâm bảo bảo lẹt quẹt đôi dép lê đi ra phòng khách chỉ thấy cha cô đã đến, một lát nữa sẽ ra sân bay cùng bọn họ. Lâm bảo bảo kinh ngạc nói, ba tới sớm thế. Khóe miệng Lâm tử tấn hơi co rút trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, nửa ngày mới nói cũng không sớm đâu, lát nữa còn phải ra sân bay hôm nay con thế nào rồi. Vừa nói ông vừa dùng ánh mắt có thể so với ít quang bắn tới đôi tình nhân này. Đàm mặc lạnh nhạt bưng bữa sáng lên cho Lâm bảo bảo. Lâm Bảo Bảo bị ông nhìn cảm thấy không được tự nhiên, cô hoàn toàn không muốn biết cha cô đang suy nghĩ gì, liền làm vẻ bận ăn sáng, thuận tiện hỏi một câu, rất tốt, đầu con cũng không đau. Đúng rồi, ba đã ăn sáng chưa? Đã ăn rồi, Lâm Tử Tấn nhàn nhạt trả lời, lại liếc nhìn đàm mặc. Đàm mặc vẫn không để ý tới ông, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lâm Bảo Bảo cùng nhau ăn sáng, cái này càng khiến Lâm Tử Tấn tức cảm thấy cái người con rể tương lai này đang chọc giận người khác. Bỏ qua không nói đến chuyện xấu của đàm gia cái dạng con dệt tương lai như thế này có lẽ chẳng có ông bố chồng nào thích nổi. Bởi vì Lâm Tử Tấn ăn sáng xong mới tới nên đàm mặc cũng không có chuẩn bị phần cho ông. Hai người trẻ tuổi cùng nhau ăn sáng ngẫu nhiên cũng trò chuyện vài câu, đàm mặc rất chăm sóc tới việc ăn uống của Lâm Bảo Bảo, nên đương nhiên biết khẩu vị sở thích của cô, bữa sáng trên bàn là đồ ăn sáng của Trung Quốc là chính trong nắng sớm đôi tình nhân ngồi cùng nhau ăn sáng, không khí rất ấm áp giống như là một bức tranh. Lâm thử tấn có chút hoảng hốt mơ hồ như thể nhìn thấy ông và vợ cũ năm đó cũng là như vậy. Sau khi ăn sáng xong, thời gian cũng không còn nhiều, lái xe đàm minh bác phái tới đã đợi dưới lầu Đàm mặc sách hành lý cùng hai cha con Lâm ra lên xe đến sân bay. chương 73, có lẽ sẽ sớm có cháu trai. Sau khi về nước không lâu là bắt đầu khai giảng. Lúc Lâm bảo bảo khai giảng, đàm mặc lại phải ngựa không dừng vó rời khỏi nước để xử lý một đống cục diện rối rắm ở đàm gia Sau khai giảng sẽ tới thời điểm quan trọng của sinh viên năm tư, Lâm Bảo bảo kiêm mấy chức vụ nên tất nhiên cũng bận tới mức chân không chạm đất đến mức cũng không có thời gian trò chuyện nhiều với Đàm mặc Sau Quốc Khánh tất cả sinh viên năm tư ngay đón kỳ thực tập. Bây giờ Lâm Bảo bảo cũng đã là sinh viên năm tư, cô đã sớm chọn được nơi để đi thực tập đó là một công ty thiết kế quảng cáo ở Nam Thành. Đối với việc lựa chọn công ty này để thực tập của cô, Lâu Linh và Bùi Tầm Huyên đều rất khó hiểu, hai cô gái còn cho là cô sẽ chọn công ty của Lâu Gia hoặc là công ty của Đàm Mặc, không hiểu sao cô lại chọn một cái công ty xa lạ. Lúc trước khi Lâm Bảo Bảo còn chưa yêu đương với Đàm Mặc đã từng thề son sắc rằng sau khi cô tốt nghiệp sẽ vào công ty của Lâu Gia. Đương nhiên, hiện tại cô là người đã có bạn trai, vậy tất nhiên cô và Lâu Điện đã không còn có khả năng nên cô lựa chọn công ty khác cũng là bình thường. Chỉ là nào biết được cô lại không chọn công ty của người yêu cơ chứ, chẳng lẽ là muốn tự lập? Đàm mặc cũng đặc biệt gọi điện thoại tới để hỏi thăm việc này, Lâm bảo bảo đã sớm tìm lý do để nói cho anh. Dù sao em cũng chỉ là thực tập thôi, ở đâu mà chả giống nhau đúng không? Hiện tại không phải anh đang rất bận sao? Không cần lo việc của em đâu, chờ anh làm xong việc của anh đi rồi mình nói tiếp. Tất nhiên đàm mặc thật sự rất bận, một cuộc điện thoại này là anh đã dùng hết tất cả thời gian dành mới có thể gọi được. Cô đau lòng anh phải bận rộn để giải quyết một đống cục diện rối rắm ở Đàm gia, gần đây Lâm Bảo Bảo cũng có chút nín nhịn, rất ít gọi điện thoại quấy rầy anh. Nhưng lần này, Lâm Bảo Bảo nhạy bén nghe thấy đầu dây bên kia hình như có âm thanh rất quái dị. lại thỉnh thoảng có vài âm thanh ngôn ngữ đến từ nhiều quốc gia lẫn vào, giống như bên cạnh anh đang tập trung rất nhiều người đến từ các quốc gia khác nhau, điều này khiến cô có chút nghi ngờ. Đàm Mặc anh đang ở đâu vậy? Lâm Bảo Bảo dò hỏi. Đàm Mặc im lặng một lúc rồi nói ở Sa Mạc Anh không nói là ở sa mạc nào âm thanh xung quanh anh càng ngày càng ẩm ý, là một loại âm thanh khiến người ta kinh ngạc run rẩy và sợ hãi. Lâm bảo bảo càng nghi ngờ hơn, anh tới đó làm cái gì thế? Không phải anh đang ở Mỹ sao? Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi mới truyền đến âm thanh của đàm mặc Bảo bảo, sau này anh sẽ giải thích cho em có được không? Giọng của anh trở nên trầm thấp dịu dàng, cho dù những âm thanh xung quanh anh nghe rất nguy hiểm và đáng sợ nhưng anh vẫn rất bình tĩnh. Trái tim của Lâm Bảo Bảo treo lên cô nói có nguy hiểm không? Đối với anh mà nói cũng không có nguy hiểm gì cả. Đàm Mặc dịu dàng nói. Sau khi cúp điện thoại trái tim của Lâm Bảo Bảo vẫn không thể thả lỏng được lòng cô tràn đầy nghi ngờ và bất an. Nhưng thái độ của Đàm Mặc lại quá bình tĩnh, nhẹ nhõm khiến cho từ đáy lòng cô lại sinh ra một loại cảm giác thật ra cũng không có chuyện gì lớn. Đàm Mặc đang làm gì vậy? Không phải anh ấy đi xử lý chuyện của Đàm ra sao? Sao lại chạy đến sa mạc rồi? Là một người thừa kế của một đại gia tộc không phải chỉ cần lục đục giữa người với người là được rồi à? Sao lại còn cần chạy tới cái chỗ nguy hiểm không biết tên như thế kia? Trong lúc nhất thời, Lâm Bảo Bảo có chút nghi ngờ đối với thân phận của Đàm Mặc. Đáng tiếc coi như cô hoài nghi và lo lắng nhưng vô ý thức lại không dám gọi điện thoại cho anh, sợ mình quấy nhiễu đến anh, khiến anh Lâm vào nguy hiểm. Lâm Bảo Bảo bực bội giật giật tóc cuối cùng quyết định nhịn xuống, chờ lần tới anh trở về gặp nhau sẽ hỏi. Sau đó, Lâm Bảo Bảo và các sinh viên năm thư Đại học Nam Thành bắt đầu vội vã chuẩn bị đi thực tập. Ba người bạn cùng phòng lựa chọn ba nơi thực tập không giống với nhau, Bùi Tầm Huyên cũng là tự mình tìm công ty thực tập bởi vì cô nàng có kinh nghiệm làm việc rất phong phú thường xuyên làm thêm, nên rất nhanh đã được một công ty đa quốc gia rất lớn nhận vào còn lâu linh thì không ngoài ý muốn là thực tập ở công ty lâu ra. Thực ra với cái này, Lâu Linh rất muốn từ chối. Đáng tiếc đại ma vương điện hạ nhà cô ấy quá mạnh căn bản không cho cô ấy cơ hội từ chối, nên Lâu Linh chỉ có thể âm thầm hâm mộ Bùi Tầm Huyên và Lâm Bảo Bảo được tự do lựa chọn. Rõ ràng cô cũng không có bạn trai thế mà lại cảm thấy trong nhà có một tên như Quản Ngục Trông coi cô rất gắt gao. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, mùa thua qua đi, Nam Thành rất nhanh sẽ đón mùa đông tới. Thừa dịp được một lần nghỉ ngơi, ba người bạn tốt hẹn nhau đi ăn thịt nướng và kể cho nhau nghe một ít chuyện sinh hoạt và thực tập gần đây. "Đúng rồi, gần đây Đàm Đại thiếu nhà cậu vẫn chưa trở lại hả?" Bùi Tầm Huyên vừa ăn thịt nướng vừa hỏi. Lâm Bảo Bảo cầm đũa gắp một miếng thịt vừa nướng xong, vừa ăn vừa nói, "Anh ấy bận quá." "Mình cũng cảm thấy cậu rất bận." Lâu Linh nói, "Đúng đó, mỗi lần gọi điện thoại cho cậu cậu cũng đang bận, nè đừng có quá sức chú tâm không lại biến thành người cuồng công việc đó nha." Nghe hai cô bản tốt nói, Lâm bảo bảo cười, mình đang thích ứng thôi nên mới có chút bận rộn. qua một thời gian ngắn nữa là không bận quá mức như vậy đâu. Mà không nói tới mình nha các cậu cũng vậy mà. Đúng rồi Tiểu Linh cậu và Lâu Điển, chuyện gì cũng đều không có các cậu không cần nghĩ nhiều. Lâu Linh không chút nghĩ ngợi trả lời ngay. Cái phản ứng này khiến Lâm Bảo Bảo và Bùi Tầm huyên nhịn không được dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô ấy thấy Lâu Linh buồn bực không thôi, hai cô gái hiểu ý không nói nữa, vùi đầu ăn thịt đồng thời dẫn chủ để tới việc Lâm Bảo Bảo đã lâu rồi chưa gặp đàm đại thiếu. Có lẽ là vì nhắc đến đàm mặc làm Lâm Bảo Bảo đột nhiên cảm thấy thật nhớ anh. Cũng đã mấy tháng rồi cô chưa được gặp anh. Biết anh rất bận, thậm chí còn có khả năng đang làm việc gì đó rất nguy hiểm nên cô không dám tùy tiện gọi điện thoại quấy rầy anh, mỗi lần liên lạc đều là do anh chủ động nhắn tin hoặc gọi điện cho cô, mà mỗi lần cũng chỉ có thể nói vài câu. May mắn trong khoảng thời gian này, cô đang bận việc thực tập thích ứng với việc chuyển thân phận từ sinh viên thành người đi làm, khiến cô cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ miên man. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ có lúc cũng nhịn không được mà nghĩ lung tung, sẽ nhớ đến anh, không biết anh đang ở nơi nào, có gặp nguy hiểm hay không, có bị thương không. Nếu không phải cách một chút thời gian đàm mặc sẽ liên lạc với cô có lẽ cô cũng thể giữ được bình tĩnh như bây giờ. Lâm Bảo Bảo đã từng gọi điện thoại cho Đàm Minh Bác để thăm dò, nhưng mà không biết có phải Đàm Minh Bác đã nhìn thấu ý đồ của cô hay là thật sự ông không biết gì cả ông trả lời khôn ngoan tới mức Lâm Bảo Bảo không thể thăm dò được chút tin tức nào từ chỗ của ông, điều này khiến cô vô cùng buồn phiền. So với buồn phiền của Lâm Bảo Bảo, Đàm Minh Bác là người cha cũng rất buồn phiền, trong buồn phiền của ông còn thêm cả hãi hùng khiếp phía. Lại thêm một lần đối phó với sự thăm dò của con dâu tương lai xong, đàm minh Bắc cảm thấy tâm có chút mệt nghĩ nghĩ một chút quyết định gọi điện thoại cho con trai không biết bây giờ đang ở nơi nào, nếu không ông cũng không thể yên tâm được. Lần này chung điện thoại mới chỉ reo vài tiếng bên kia đã nhấc máy khiến đàm minh bác hết sức vui mừng. Trước đây vẫn luôn là không nhấc máy hoặc là gọi thuê bao thậm chí có khi còn chưa nói được một câu đã phải cúp máy, lần này trôi lọt như này khiến đàm minh bác rốt cục có cảm giác vui mừng. 3. Giọng của đàm mặc vang lên, mang theo chút gió làm đàm minh bác nhịn không được đoán hiện tại con trai đang ở nơi nào. a mặc, bao giờ con mới trở về? Đây là chuyện đàm minh bác quan tâm nhất. Gần đây ông nội vẫn luôn hỏi con đang ở đâu, con cũng không thể ném hết mọi việc cho ba được. Đàm ra là của con, con không quay về để giải quyết chẳng lẽ muốn người cha già này của con phải làm việc cật lực à? Ba, ba còn chưa có giả đâu. Đàm mặc nói, đàm minh bác suýt chút nữa lại bị anh chọc giận. Mấy năm nữa thôi là ba cũng như ông nội con rồi, chỗ nào mà chưa già. Con trai, con nói thật với ba đi, rốt cuộc con đang làm cái gì? Những người kia là ai? Bọn họ gọi con đi làm cái gì thế? Đàm mặc im lặng một lúc mới nói, biết những thứ này đối với ba không tốt đâu, ba đừng để ý đến. Đàm minh bác kinh hãi, không khỏi trầm mặc. Cho tới hiện nay ông vẫn coi như đàm gia đã đủ mạnh ở trước mặt quái vật khổng lồ đàm gia này, những cái khác cũng không là gì. Nhưng con trai của ông đã phá vỡ nhận thức của ông, khiến ông nhận ra bản thân mình thật ngây thơ. Kỳ thật ông cũng hiểu ngoài đàm gia cũng có rất nhiều thế lực đáng sợ đang tồn tại, đàm gia chỉ là thương nhân, trên thế này có rất nhiều thứ mà đàm gia không thể tiếp xúc đến. Ví dụ như chuyện con trai đang làm, những người đó đến tìm con trai, trên thân mỗi người đều tràn ngập hơi thở đáng sợ giống như họ đang sống trong một thế giới khác. Con của ông vậy mà cũng là một trong những đám người nguy hiểm kia. Mà những phần từ nguy hiểm này, không chỉ không thể để người bình thường biết đến mà thậm chí còn có quan hệ với một thế lực cao cấp nào đó, loại tồn tại như đàm Gia cũng không thể biết đến. Lúc đàm mặc muốn tắt điện thoại, đàm minh bác tranh thủ thời gian hỏi, con trai à, con nói thật với ta, việc con đang làm có phải rất nguy hiểm hay không? Đúng, đàm mặc đơn giản gọn gàng trả lời, nhưng mà đối với con mà nói thì không là gì cả. Câu đầu làm tâm đàm minh bác trở nên lạnh lẽo, nhưng câu sau lại làm cho ông suýt nữa muốn học máu. Tốt tốt, ông cũng biết mình đã không quản được đứa con này, cuối cùng chỉ có thể hỏi A mặc con từ bỏ đàm ra hả? Không phải còn có bà à. Đàm mặc rất tin tưởng vào năng lực của cha anh. Bà giúp con trông coi, nếu có ai không an phận thì con sẽ về xử lý. Đàm minh bác nhưng bà không muốn giúp có được không? Bảo bảo biết con đang làm cái gì không? Cô ấy không biết nhưng sau này con sẽ nói cho cô ấy, bà đừng nói gì đấy. Bà cũng đâu có muốn nhiều lời, con bé hỏi ba mấy lần, bà biết làm sao được. Đàm Minh bác bất đắc dĩ. Mãi tới khi cúp điện thoại Đàm Minh bác mệt mỏi xoa xoa chắn, thầm nghĩ có lẽ không trông chờ gì vào con trai rồi, thôi thì Đàm ra giao cho cháu trai đi, dù sao lúc có cháu trai ông vẫn còn có thể giúp đỡ, nhìn tình cảm của hai đứa nhỏ có lẽ ông sẽ có cháu trai nhanh thôi. Nghĩ như vậy, rốt cục Đàm Minh bác cảm thấy an ủi một chút lúc thư ký đi vào ông lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Thời tiết dần dần trở nên lạnh, sau lễ Giáng sinh rất nhanh sẽ ngay đón Tết Nguyên đán. Lâm bảo bảo từ chối tất cả lời mời của đồng nghiệp và bạn bè ở Nam Thành, cô quyết định năm nay sẽ trải qua Tết nguyên đán một mình, bây giờ cô chỉ ở nhà chơi game, chơi hết nửa ngày cô mệt quá nên quyết định leo lên giường đi ngủ. Một giấc này cô ngủ thẳng đến tận tối, trong chăn rất ấm áp dễ chịu so sánh với gió đang gào thét ở bên ngoài khiến cô chỉ muốn nằm ngủ tiếp. Chỉ là sau lưng chạm vào một cơ thể khiến cho thân thể của cô vốn đang ấm áp lại có chút lạnh lẽo cũng làm cho cô từ trong mơ hồ tỉnh tháo hẳn. Lúc cô nghiêng đầu qua liền nhìn thấy một gương mặt lớn kề sát mình. Lâm bảo bảo ngây người, lập tức vươn tay ôm lấy người đàn ông đang nằm cạnh ôm chặt lấy anh. Người đàn ông ngủ vô cùng say, giống như chỉ cần ở cạnh cô anh đều sẽ ngủ rất say, hơn nữa còn ngủ rất lâu, lúc bị cô ôm anh theo thói quen đưa tay ôm cô lại ấn vào trong ngực mình tiếp tục ngủ. Lâm bảo bảo ngoan ngoãn nằm ở trong ngực anh dù không hẳn là quá ấm áp dưới tia sáng lờ mờ cô quan sát cẩn thận gương mặt của anh, phát hiện đáy mắt anh lại có màu xanh đen, dã rời giống như đã rất lâu anh không nghỉ ngơi tử tế. Điều này khiến cô có chút đau lòng, vô ý thức thuận theo hành động của anh, nằm im ở trong ngực anh chờ anh tỉnh lại. Sau đó cô cũng mơ mơ màng màng thiếp đi. Giấc ngủ này kéo dài đến tận nửa đêm, đến tận giao thừa đàm mặc mới tỉnh lại. Lâm bảo bảo đã sớm tỉnh lại rồi và còn đói bụng đến mức bụng réo ủng ục liên tục. Đàm mặc, vừa tỉnh dậy đã nghe được âm thanh khiếu nại từ bụng của cô, khiến anh vừa buồn cười vừa có chút bất đắc dĩ, càng nhiều hơn là dịu dàng. Anh kéo cô dậy, xoa bóp tay chân đang run dậy của cô, nhẹ nhàng nói, về sao em đừng như vậy. Lâm bảo bảo hầm hừ nói, ai bảo anh ôm em chặt như thế. Em cũng không khỏe như anh. Cô mạnh miệng như vậy đàm mặc cũng không nói gì, chỉ hôn lên mặt và môi của cô, hôn tới mức làm cô mặt đỏ tới mang tay rồi mới cho cô đi rửa mặt. Sau khi hai người rửa mặt xong, mặc xong quần áo quyết định đi ra ngoài ăn. Vừa mới qua giao thừa, đường phố tràn ngập không khí mừng năm mới, đèn đốt sáng trưng chiếu sáng cả bầu trời đêm, hai bên đường có rất nhiều cửa hàng kinh doanh liên tục 24 giờ thâu đêm suốt sáng đều có rất nhiều người, náo nhiệt như ban ngày. Hai người tìm một nhà hàng để giải quyết không biết là bữa tối hay bữa khuya, rồi tay trong tay đi trên đường giống như bao cặp tình nhân khác. Tới khi có vài giọt mưa lạnh bút bắt đầu rơi xuống hai người mới về nhà. Lúc về đến nhà đã là 4 giờ sáng, nhưng mà bởi vì ngủ đến nửa đêm mới tỉnh nên hai người rất có tinh thần, bởi vì không buồn ngủ hay mệt mỏi nên lâm bảo bảo nhịn không được muốn chơi game. Đàm mặc ngồi ở một bên nhìn cô chơi, hai tay ôm cô để lưng cô tựa vào lòng, cầm đặt ở cần cổ của cô thân mật vòng tay qua eo cô, nhìn cô đang không ngừng bấm vào trò chơi trên màn hình, anh nói khẽ em có gì muốn hỏi anh không? Bởi vì anh đột nhiên lên tiếng làm tay Lâm Bảo Bảo run một cái, trong nháy mắt bị tiểu boss giết. chương 74, chúng ta kết hôn đi. Lâm Bảo Bảo quay đầu nhìn anh im lặng một lúc. Đàm mặc cũng im lặng nhìn cô chăm chú, giống như kiên nhẫn chờ cô hỏi, mặc kệ cô hỏi cái gì anh cũng đều sẽ nghiêm túc trả lời. Anh như này làm cô đột nhiên cảm thấy không biết mở miệng như nào. Không phải cô không phát hiện dị thường của anh, nhưng chỉ bởi vì thích anh cho nên cô lựa chọn xem nhẹ nó coi như anh là một người bình thường. Nhưng ngẫu nhiên cũng có lúc cô vẫn sẽ lo lắng, lo lắng anh có bệnh thật sự hay không, hay là anh ở tình trạng nào đó mà cô không biết. Nhưng cô lại không muốn tin rằng anh có bệnh, trong lòng cô anh là một người hoàn toàn bình thường, chỉ là tính cách của anh đôi khi có chút cứng đầu thôi. Nhìn anh một lúc lâm bảo bảo nhịn không được sờ vào tay anh, cô cảm nhận được tay anh rất lạnh dù trong phòng mở điều hòa vô cùng ấm áp, khiến cô lạnh tới mức dùng mình nhưng vẫn kiên định không buông tay. Đàm mặc em cô cẩn thận sắp xếp ngôn từ, anh có nguyện ý nói cho em biết không? Trên mặt đàm mặc nở ra một nụ cười, đương nhiên, không có gì không thể nói cho em. Lâm Bảo Bảo đang rất vui mừng, nhưng lại nghe anh nói thêm có thể sẽ làm em sợ một chút. Em sợ, sắc mặt Lâm Bảo Bảo thay đổi, đầu óc cô không thể khống chế bắt đầu suy nghĩ lung tung, cô đã suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chưa chắc đã làm em sợ được đâu. Đàm mặc nhìn bộ dáng này của cô, nhìn không được lại cười, nhẹ giọng nói, đương nhiên coi như em có bị dọa sợ cũng không được đổi ý. Lâm Bảo Bảo. Sau đó cô chơ mắt nhìn đàn mà cầm lấy tay cô kéo cô đứng dậy từ ghế sofa trở về phòng rồi đóng cửa lại. Bên ngoài bắt đầu mưa, không khí rất lạnh bầu trời u ám bởi vì không bật đèn nên trong phòng mờ mịt yên lặng. Lâm bảo bảo đang muốn bật đèn, liền bị một bàn tay lạnh lẽo đè tay cô lại. Cô ngẩn đầu nhìn về phía người đàn ông trước mặt trong ánh sáng mờ ảo có thể nhìn được hình dáng ngũ quan của anh nhưng không quá rõ ràng. Nhưng chính trong cái ánh sáng mờ ảo mông lung này khiến cô nhìn rõ được tia huyết sắc trong mắt anh, giống như một con quái vật đáng sợ nào đó đang ẩn núp ở một nơi âm u nào đó. Người cô khẽ run lên, không chỉ có ánh mắt của anh, thậm chí tay anh cô cũng cảm giác rõ ràng bàn tay lớn đang nắm chặt cô đột nhiên buông lỏng ra, móng tay sắc bén nhọn hoác nhẹ nhàng hết cỡ chạm vào cô, giống như lo sẽ đâm vào làn da của cô. Như này đâu phải là người căn bản chính là... Phát hiện cơ thể của cô run càng ngày càng mạnh, ánh mắt đỏ rực của anh lóe lên trong bóng tối. Đột nhiên, cơ thể run lầy bẩy của cô bị anh dùng sức ấn vào trong lồng ngực lạnh lẽo, khiến cô không thể động đậy được chút nào, người đó đem khuôn mặt đặt ở giữa cằm cổ của cô, dùng giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng nói, giờ em hối hận cũng không kịp nữa rồi. Lâm Bảo Bảo bị ép sát vào trong ngực của anh, hơi thở lạnh lẽo từ cơ thể của anh phả vào da thịt cô xuyên qua lớp quần áo mỏng manh khiến cả người cô nổi da gà, nhịn không được dùng mình một cái. Sau đó cô cảm nhận được người đang ôm cô càng dùng thêm sức ôm cô chặt hơn, sức lực rất lớn khiến cô đau tới mức rên thành tiếng, nghi ngờ có phải anh muốn ôm cô tới gãy cả eo hay không. Thế là cô dùng sức đập vào lưng của anh, anh nhẹ tay một chút đi, đau chết em, nghe thấy giọng nói bị bóp nghẹt của cô, hai tay ôm cô mới lỏng ra một chút nhưng vẫn ôm chặt, không để có, có khả năng lùi lại đàm mặc nhìn về phía trước trong ánh sáng mờ mịt, sắc mặt anh cứng rắn lạnh lùng giống như mùa đông lạnh lẽo ngoài cửa sổ, không có một chút sức sống mà nhân loại nên có con ngươi màu đỏ và bỏng mắt xanh đen làm anh nhìn trông như một ác quỷ. Hoặc nên nói là quái vật thì đúng hơn. Vốn dĩ anh chính là một con quái vật là quái vật trở về từ tận thế 10 năm sau, người không ra người thay ma. Nhưng mà kể cả cô sợ hãi anh, anh cũng sẽ không buông tay. Ngay lúc anh còn đang đắm chìm trong suy nghĩ cô đang sợ hãi anh thì lại phát hiện có một đôi tay nhỏ nhắn ôm eo anh, cơ thể mềm mại chui vào trong ngực anh, đặt cả khuôn mặt thựa lên ngực anh. Đàm mặc thật ra anh tuyệt đối không đáng sợ anh vẫn rất đẹp trai. Giọng cô trầm thấp nhưng lại làm cho vẻ lạnh lùng cứng ngắp trên khuôn mặt anh dần trầm tĩnh lại, anh bình tĩnh nói, em gạt anh, em sợ anh tới mức cả người run lẩy bẩy. Đó là lạnh thôi, đàm mặc im lặng rồi cười. Mở điều hòa rất ấm mà, sao lại lạnh được? Là do cơ thể của anh rất lạnh đấy, làm em lạnh tới phát run. Đàm mặc hiểu rõ cô chỉ là đang cứng miệng liền cúi đầu hôn một cái trên gương mặt đáng yêu ấm áp của cô, dịu dàng nói, vậy anh sẽ mua cho em miếng dán giữ nhiệt các loại có thể giữ nhiệt một ngày em cứ dùng trăm cái chắc chắn sẽ không còn lạnh đâu. Lâm bảo bảo nhịn không được đập anh một cái, chỉ cần anh cách em một chút là em không lạnh rồi. Khó mà làm được, anh từ chối không chút do dự. Hai người ôm nhau yên lặng như vậy mặc cho gió rét ngoài cửa sổ gào thét. Đột nhiên cô đưa tay sờ mặt của anh, ngẩng đầu cẩn thận nhìn anh phát hiện tia huyết sắc trong mắt anh đã biến mất. Cô kiếm chân lên hôn anh, lúc anh phối hợp cuối người, đột nhiên cô há mồm cắn anh một cái, giọng nhỏ xíu nói chúng ta làm đi. Đàm mặc thấy anh im lặng, cô đột nhiên cảm thấy xấu hổ cô đã chủ động như thế rồi mà người đàn ông này còn không chịu phối hợp sao lại có loại bạn trai như thế này chứ cô thẹn quá hóa giận hung ác nói không thì chia tay lời nói còn sót lại bị anh hung ác chặn lại hôn đến lúc cô cảm giác sắp tắt thở anh ôm cô lên đi tới cái giường lớn duy nhất trong phòng chờ lúc lâm bảo bảo tỉnh táo thì đã hết kỳ nghỉ tết nguyên đán đau lưng không tả nổi chính là cảm giác lúc này của cô vốn dĩ là rất khó chịu đặc biệt là bạn trai lại còn có cơ thể lạnh như băng giữa mùa đông không thể làm ấm giường mà lại còn làm cái ổ chăn cũng lạnh như anh khiến trong lòng cô có chút khổ Bạn trai còn không bằng miếng rán giữ nhiệt, lúc cô đang âm thầm cảm thán đau lưng nhức eo cái chăn bị người giật ra. Lâm bảo bảo nhanh tay kéo lại cái chăn che kín ngực nhìn về người đàn ông đang đứng bên giường không biết từ lúc nào anh đang mặc một cái áo len màu trắng rộng, mái tóc lộn xộn phía trước chán hơi dài, rủ xuống cái chán xinh đẹp của anh khiến anh vô cùng đẹp trai và gợi cảm anh đang dùng một loại ánh mắt dịu dàng thắm thiết nhìn cô thấy vậy cô nhịn không được đỏ mặt nhịn không được nhớ lại ký ức tối hôm qua. Anh sờ lên khuôn mặt đỏ bừng của cô, dịu dàng nói, em còn khó chịu không? Mặt lâm bảo bảo lại đỏ lên, quay đầu đi không nhìn anh, nhỏ giọng nói, đương nhiên khó chịu rồi. Đàm mặc há miệng, thấy vết tích mập mờ không cách nào che được trên cô cô, nửa ngày sau mới nói, vậy thì lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn. Ai ngờ cô hung ác quay đầu chừng anh, nổi giận đùng đùng nói, tin anh mới gặp quỷ, lời của đàn ông ở trên giường quả nhiên không đáng tin. Cô đã khóc dưng dứt kêu anh nhẹ chút ngược lại anh còn dùng thêm sức rõ ràng là bắt nạt cô. Đàm mặc tự biết mình đối lý, hôn gương đỏ bừng của cô mấy cách cầm lấy áo đã được ủ ấm mặc vào cho cô, rồi lại ôm cô vào phòng vệ sinh để rửa mặt coi cô thành công chúa nhỏ hầu hạ cẩn thận. Mãi tới lúc bị anh ôm đến phòng ăn, Lâm Bảo Bảo nhìn thấy trên bàn ăn đã bầy bữa sáng nóng hổi oán khí trong lòng lập tức vơi đi nhiều. Sau khi ăn hết một bát cháo trứng muối thịt nạc nóng hổi, Lâm Bảo Bảo ngẩn đầu nói với người đàn ông đang yên tĩnh nhìn cô ăn ở đối diện, lát nữa em còn phải đi làm anh thì sao? Đàm mặc nhíu mày lại, cơ thể em còn chưa thoải mái, hôm nay xin phép nghỉ đi. Lâm Bảo Bảo nghe anh nói như thế, nhịn không được lại chừng anh. Em thành như này là do ai hả? Mà em còn đang trong kỳ thực tập đấy sao có thể xin nghỉ được? Đàm mặc tốt tính trả lời cô. Là lỗi của anh, nếu đã không thể xin phép nghỉ vậy em cứ từ trước đi, đến công ty của anh, muốn nghỉ thì xin nghỉ là được tiền và công ty của anh đều thuộc về em, do em quản. Lâm Bảo Bảo nhìn bộ dáng anh trở thành hôn quân vì cô, nhất thời không lời nào để nói. Cuối cùng Lâm Bảo Bảo vẫn kiên định từ chối đề nghị của anh, đi ra ngoài đi làm. Đàm mặc đưa mắt nhìn cô rời đi yên lặng đứng ở cửa nhìn bóng hình của cô tựa như một chú chó lớn bị người ta vứt bỏ, khiến cô không hiểu sao cảm thấy có chút áy náy, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Chỉ là toàn bộ buổi sáng, Lâm bảo bảo không thể chuyên tâm vào công việc trong đầu đều là bộ dáng đàm mặc đưa mắt nhìn cô rời đi, làm cô cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm hiệu suất làm việc cũng không được như ngày xưa, may mắn bây giờ là ngày đầu tiên đi làm sao kỳ nghỉ nên cũng không có nhiều việc. Rốt cục nhịn đến buổi trưa, lúc Lâm Bảo Bảo đang muốn đi ăn với đồng nghiệp liền nhận được tin nhắn của Đàm Mặc, Anh đang ở trước cửa công ty của em. Lâm Bảo Bảo kinh ngạc tâm trạng đột nhiên trở nên tốt hơn. Cô vội vàng xin lỗi mọi người vì không thể đi ăn cơm trưa với họ, sau đó nhanh chóng chạy xuống tầng. Công ty Lâm Bảo Bảo thực tập là ở trong một văn phòng, đợi lúc cô xuống tầng liền thấy một người đàn ông đang đứng cạnh một cái bồn hoa gần cửa anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, người cao chân dài, khuôn mặt đẹp trai, khí chất nổi bật, chỉ đứng yên một chỗ cũng rất nổi bật giống như một bức tranh giữa mùa đông lạnh giá, khiến rất nhiều nhân viên xung quanh đi qua nhịn không được lết trộm anh. Lúc Lâm Bảo Bảo vừa đi ra anh cũng vừa lúc nhìn qua. Lúc bốn mắt nhìn nhau trên mặt cô lộ ra một nụ cười rất tươi, chạy tới cạnh anh. Người còn chưa tới trước mặt đàm mặc chân dài tiến lên vài bước ôm lấy người đang chạy tới Một màn này khiến rất nhiều người chú ý đến Rất nhiều cô gái trẻ liếc trộm đàm mặc không khỏi thất vọng thở dài Thì ra soái ca này đã có chủ rồi Lâm bảo bảo vui vẻ lao vào ngực của anh, giọng nói vui mừng Sao anh lại tới đây? Tìm em để cùng nhau ăn cơm chưa? Giọng của đàm mặc mang theo ý cười Không nhìn thấy em, anh ăn cơm không vào Lời này rất buồn nôn nhưng Lâm Bảo Bảo nhớ tới thân thể dị thường của anh, lại cảm thấy rất đồng ý, ngừa đầu nhìn anh nghiêm túc hỏi, lúc anh ở nước ngoài có phải ba bữa cơm cũng thất thường có đúng không? Đàm mặc không trả lời, mà nắm tay cô đưa cô tới nhà hàng anh đã để ý từ trước. Lâm Bảo Bảo không có buông tha hỏi anh, màu nói đi có đúng hay không? Mà thôi anh không nói cũng không sao, em sẽ hỏi Doãn thư ký cô ấy chắc chắn sẽ trả lời. Nói xong cô liền lấy điện thoại gọi cho Doãn thư ký. Doãn thư ký nhận điện thoại rất nhanh, nghe xong việc lâm bảo bảo hỏi, đầu tiên cô ấy im lặng, sau đó quyết định nói rõ sự thật dù sao mặc dù boss đáng sợ thật đấy, nhưng mà vợ boss càng không thể trêu cô cũng không muốn có kết quả như mấy người đàm ra kia. Đàm lão ra bây giờ vẫn còn đang giả bệnh ở trong bệnh viện kia kìa, không giả được cũng phải trang B. Trang B, trang bức chỉ một hành động giống như ra vẻ, giả nhưng thực ra bản chất cũng chẳng có gì. Lâm tiểu thư, đúng là đàm thiếu ăn rất ít, có đôi khi công việc bận quá sẽ không ăn. Sắc mặt của Lâm bảo bảo quả nhiên không tốt, vừa nghe doãn thư khi báo cáo, vừa trừng mắt với anh. Đàm mặc tốt tính cứ để kể cô trừng, vẫn cẩn thận đỡ cô đi vào nhà hàng. Đây là một nhà hàng tư nhân, sau khi hai người ngồi xuống Lâm bảo bảo gọi một bàn đồ ăn lớn, chờ sau khi phục vụ lùi xuống, cô nghiêm túc nhìn đàm mặc chuẩn bị tam đường hội thẩm Đàm tiên sinh, người là sắt cơm là thép, không ăn một bữa sẽ bị đói, sao anh lại có thể ngược đãi thân thể của mình như vậy? Đối diện với gương mặt baby của cô, đàm mặc có chút muốn cười, nhưng hiểu nếu giờ anh mà cười chắc chắn là sẽ chọc cô tức giận, thế là phối hợp lộ ra biểu cảm anh biết lỗi rồi, nhẹ giọng nói, anh biết sai rồi, sau này nhất định anh sẽ ăn đúng giờ. Nếu như em không tin thì em có thể mỗi ngày đều giám sát anh. Mỗi ngày lâm bảo bảo lập tức hiểu ý của anh, sắc mặt cô càng thêm ám muội Đàm mặc đưa tay tới, nằm lấy tay cô để ở trên bàn, khuôn mặt nở nụ cười dịu dàng. Tiểu thư Lâm bảo bảo, em có đồng ý cho anh cơ hội mỗi ngày đều được em giám sát không, kết hôn với anh nhé. Đầu óc của Lâm bảo bảo trống rỗng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Đợi lúc cô kịp phản ứng, đã bị anh đeo một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo vào ngón áp út. Lâm bảo bảo. Cô ngẩn đầu nhìn người đàn ông đang dùng ánh mắt tán thường nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay cô thấy bên môi anh vẫn luôn nở nụ cười, đôi mắt đen lấy như chứa vô số vì sao đang tan ra trong đôi mắt ấy, sáng ngời đẹp đẽ cô không muốn từ chối. Thế là cô cũng cười lên, nói, được. Đàm mặc mở to mắt nhìn, sắc mặt anh càng thêm dịu dàng, anh cầm tay cô, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên chiếc nhẫn ở trên ngón tay cô, nhẹ nói, cảm ơn em. Cảm ơn em đã nguyện ý yêu dạng người như anh. Cảm ơn em nguyện ý cùng anh vượt qua cả đời này. Một bữa trưa để Lâm Bảo bảo đồng ý lời cầu hôn Đàm Mặc. Nhưng mà cô không nghĩ tới, Đàm Mặc nóng vội hơn so với tưởng tượng của cô. Vừa ăn bữa trưa xong Đàm Mặc liền kéo cô lên xe. Lâm Bảo bảo hỏi, đi đâu vậy? Chiều em vẫn phải đi làm đấy. Đàm Mặc vừa lái xe vừa nói với cô, em mau xin phép nghỉ đi, anh dẫn em tới một chỗ vừa mới đồng ý lời cầu hôn của anh, lại thêm không khí bây giờ đang quá tốt, Lâm Bảo Bảo không muốn làm anh buồn nên cười đồng ý, gọi điện thoại cho công ty xin nghỉ nửa ngày, rồi bắt đầu đoán xem anh đưa cô đi đâu. Tới khi xe dừng lại, nhìn thấy chỗ đó, Lâm Bảo Bảo liền im lặng. Cô nhìn chằm chằm cửa cục dân chính, hoài nghi nhìn anh. Đàm Mặc cười nói, "Chúng mình đăng ký trước rồi lát nữa sẽ thông báo cho gia đình, tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ, em thích hôn lễ kiểu gì?" "Đúng rồi, còn phải chụp ảnh cưới." Nghe thấy sự nhiệt tình hiếm có của anh, Lâm bảo bảo nửa ngày sau mới hoàn hồn, nhịn không được vỗ chán, nhẫn tâm ngắt lời anh quá gấp rồi, em cũng không đem theo sổ hộ khẩu. Anh đem rồi, nhìn thấy anh lấy hai quyền sổ hộ khẩu ở trong xe, Lâm bảo bảo liền hiểu người đàn ông này đã sớm lên kế hoạch. Đàm mặc không cho cô cơ hội hối hận, kéo cô đi vào cục dân chính. Chờ sau khi bọn họ rời khỏi cục dân chính, đã có thêm hai quyền sổ nhỏ màu đỏ. Hai người nhìn quyền sổ nhỏ màu đỏ trong tay, sau đó nhìn nhau, đàm mặc dịu dàng nhìn cô, nói em đã là đàm phu nhân rồi, mặc kệ anh có bộ dáng gì, em cũng không kịp đổi ý nữa rồi. Lâm bảo bảo bẹp miệng, bĩu môi nói, em nói đổi ý bao giờ thế? Sau đó cô lại có chút không tự tin nói, chúng ta có thể vẫn sẽ luôn như này không? Bà ngoại em, mẹ em, hôn nhân của hai người. Cô sợ hãi đối với hôn nhân, xưa nay chưa bao giờ có hy vọng xa vời rằng mình sẽ có một hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng người đàn ông này đối xử với cô quá tốt tốt đến mức cô không cách nào từ chối anh. Đàm mặc ngắt lời cô, dùng giọng khẳng định nói, hai người đó là hai người đó, chúng ta là chúng ta, chúng ta nhất định sẽ không giống như hai người đấy, chúng ta chắc chắn sẽ luôn ở bên nhau cho đến tận thế, không tận thế cũng không thể ngăn cản hạnh phúc của chúng ta. Lâm bảo bảo không lên tiếng. Đàm mà kéo cô vào trong ngực hôn một cái lên trên mặt cô rồi nói tiếp anh đáng sợ như vậy em còn có thể chấp nhận thì những cái khác đã là gì cho nên chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Anh không hề đáng sợ. Cô biểu môi, nói lời trái lương tâm. Đàm mà cười cười, cho nên còn cái gì có thể ngăn cản chúng ta được. Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng lâm bảo bảo được anh an ủi dễ dàng như vậy. Cô ngửa mặt cười với anh, gật đầu thật mạnh. Vì anh cô tin bọn họ sẽ hạnh phúc. Hoàn chính văn. Phần 3 tới đây là hết. Chuyện được đăng ở cocuocdoctruyen.com.